Trường thì Người ngu xuẩn thì muốn nhiều đ cũng sách sách đọc c thì nhiều ra. Trường ra. Người ngu xuẩn thì muốn nhiều đọc sách ra. Cũng may kín h sau một khắc liền thu liễm sắc khí hai tay cắm lại trong túi quần một mặt nhẹ nhõm nhìn xem hai người nói nếu không phải xem ở init trên mặt mũi coi chừng hắn khôi phục ký ức về sau biết các người bị ta giết sẽ rất thương tâm chỉ bằng hai người các người lần ra tay với ta các người cũng đã là hai cái người chết mặc dù kỳ ngữ h n khí rất nhẹ nhàng nhưng c á n giả kỳ cáo gì c ũ n g sân xi、si、lại tin tưởng hắn người quả nhiên biết init thân phận chân thật thậm chí cũng rõ ràng thân phận của chúng ta người đến tội cùng là ai kìm、si、kè cười nói mục đích mà rất đơn giản giải trừ giáo hội khắc lục tại in đức trên người ma pháp cấm chế giải trừ trên người nàng thải hoàng hầm thuận tiện phục chế một lần ma pháp sách cấm ghi chép bên trong ma đạo thư chỉ đơn giản như vậy cái này lại không có gì không thể nói hắn ngay từ đầu mục đích liền rất rõ ràng liền là trông mà thèm in đức trên người mười vạn ba ngàn ma đạo thư thuận tiện cứu vãn một cái cái này bị giáo hội điều khiển vận mệnh đáng thương manh hàng cái gì ngươi quả nhiên mục đích không đơn thuần s ơ sĩ cùng càn giả kỳ cáo gì nghe lập tức giật mình trong mắt vẻ đề phòng càn g đậm thậm chí có chút r ụ c dịch bất quá càn giả kỳ cáo gì đang nghe ma pháp cấm chế thời điểm ngược lại là nghi ngờ dừng một chút hỏi ngươi nói in đức trên người thai h ỏ a ngầm là chuyện như vậy ta làm sao không biết có loại vật này không thể nào không thể nào kỳ nghe lại một mặt vẹn xì nhìn xem cản dạ kỷ cáo gì nói ngươi sẽ không thật coi là giáo hội không lưu lại hậu thủ gì liền sẽ đem mười vạn ba ngàn ma đạo thư phong ấn tại in d ứ c trên thân a còn nói là các ngươi thật tin tưởng cái kia cái gọi là không định kỳ thanh trừ in d ứ c ký ức đầu óc của nàng liền sẽ không chứa được nhiều như vậy tin tức mà chết bất đắc kỳ tử hai người này ngươi nói các nàng ngốc a thật đúng là không ngu nhưng hết lần này tới lần khác tại in d ứ c trên người sự tình các nàng lại ngốc rất triệt đề thế mà tùy tiện liền tin tưởng giáo hội thuyết pháp xuân không phải một chút xíu chẳng lẽ không đúng sao c ả á n giả kỳ cáo gì cùng satsi có chút ngạc nhiên cùng kinh dị không thôi mà hỏi kỳ nghe trực tiếp l i ế mắt loại này ngu xuẩn quan điểm phàm là có chút khoa học thưởng thức người cũng sẽ không tin tưởng có được hay không tùy tiện vào internet trang một chút tương quan khoa học nghiên cứu căn cứ đều có thể minh bạch loại thuyết pháp này là cỡ nào chân đứng k h ô vững người ngu xuẩn thì muốn nhiều đọc sách ta a người nói là sự thật c ả á n giả kỳ cáo gì cùng satsi nghe được cái này lập tức đứng không yên con mắt cũng bắt đầu đỏ lên chẳng lẽ bọn hắn bị lửa lấy thực lực của ta tất yếu lửa các ngươi sao kỳn không quan trọng giang tay nói c h á n giả kỷ cáo gì cùng sassy nghe được cái này một mặt khó coi nhìn nhau một chút trong lòng đồng thời hạ quyết tâm c h á n giả kỷ cáo gì lúc này thu hồi trường đao đố i kỳ nói ra liên quan tới ngươi nói chúng ta sẽ đi nghiệm chứng về sau chúng ta sẽ lại tới tìm ngươi nói xong hai người không thôi nhìn thoáng qua còn tại bên kia bơi lội in đức quay người trực tiếp rời khỏi Tốt, in đức chúng ta cũng nên về nhà kỳ cũng cười nhú bay quay người nhìn một chút bên kia in đức tâm niệm vừa động t h a o túng nàng tung bay lấy đuổi theo bước tiến của mình nói ra ai đã giải quyết cái kia hai cái người xấu s a in đức t ỏ mò hỏi con nhìn t r u n g quanh quả nhiên không có phát hiện cái k i a hai cái một mực truy sát nàng người xấu in đức lập tức càng vui vẻ hơn ân xem như giải quyết mặt khác các nàng cũng không phải cái gì thật hỏng nhập a nguyên bản cũng là nhận biết in đức ngươi với lại cùng quan hệ của ngươi rất không tầm thường chỉ là ngươi trước đó mất trí nhớ không nhớ rõ thôi khi ngược lại là khó được thay cản dạ kỳ cáo gì biện hộ một câu ai in đức lập tức không thể hiểu thế nhưng là bọn hắn trước đó một mực tại truy sát ta nha cái này cũng không tính là, là người xấu đó là bởi vì bọn hắn bị lừa với lại bọn hắn cái kia thật là đang đổi u g i ế t ngươi sao nói đến đây kín buồn cười liếc xéo lấy in đức đưa tay mèo mèo gương mặt của nàng nói lấy thực lực của các nàng thật muốn truy g i ế t ngươi mà nói ngươi xác định ngươi đến bây giờ còn có thể còn sống ách in đức có chút mơ hồ cứ việc không nguyện ý thừa nhận nhưng kín nói xác thực có đạo lý a cho nên các nàng vì cái gì sự tình liền muốn từ ngươi trong đầu mười vạn ba ngàn ma đạo thư nói đến tóm lại đây bất quá là giáo hội một cái âm mưu kín đem chân tướng sự tình cùng in đức nói một lần in đức lúc này mới chợ hiểu ngươi lai、like、là dạng này những cái kia người xấu sao có thể như thế lựa cả ta h ã m hại ta in đức xưng mặt lên nàng rất sinh khí hậu quả rất nghiêm trọng ngươi có biện pháp giúp ta sao sinh một hồi lâu khí về sau in i ứ c h r ơ mắt nhìn kín hỏi nàng xem như phát hiện mình tại trên đường tùy tiện đâm đến một người có vẻ như tương đương lợi hại đâu có lẽ có biện pháp giải quyết chính mình vấn đề cũng không nhất định trước đó kín cùng cái kia hai cái người xấu đối thoại thời điểm không phải đã nói rồi sao hắn muốn giải trừ trên người nàng thai hoàng ẩm còn muốn nàng trong đầu ma đạo thư in đức cảm thấy kín là người tốt ngược lại là tuyệt không để ý đem ma đạo thư phục chế một phần cho kín đó là tự nhiên không phải ngươi cho rằng ta vì cái gì mang ngươi trở về lúc này đã trở lại kìn trong trang viên kìn c ư ờ i sờ lên init d đầu nói thật thật vậy còn chờ gì nhanh lên nha init d vội vã nói nàng làm một khắc cũng không muốn trong đầu lưu lại một khỏa bom hẹn giờ tốt tốt tốt cái này cho ngươi giải trừ đến hé miệng để ta nhìn ngươi trên đầu lưỡi ma pháp t h u ậ t thức phong ấn a init d phối hợp há hốc miệng ra kìn cũng thi triển ra đồng thuật toàn c h i bắt đầu phi tốc phân tích lên ma pháp này phong ấn đến lấy thực lực của hắn bây giờ cùng trình độ ma pháp này phong ấn mặc dù không đơn giản lại không làm khó được kìm bất quá không tới một phút thời gian liền bị kìm cho triệt để phân tích ra thậm chí kìm còn ngay tiếp theo đem chọn cái phong ấn đều cho phân tích hoàn thành đến đường núp ních ta cái này cho ngươi giải trừ thai hoàng ẩm nói xong kìm đem một ngón tay đưa tới init trên đầu lưỡi điện bại cái kêu ma pháp phong ấn bên trên một đạo nguyên lực trong nháy mắt xâm lấn toàn bộ thuật thức thuật thức lập tức bắt đầu bạo động hệ thống phòng ngự cũng bắt đầu khởi động tựa hồ muốn tiêu diệt kìm cái này thăm dò ma pháp sách cấm ghi chép ra hỏa nhưng kìm hã lại người bình thường. lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp dùng nguyên lực hoàn thành xâm lấn cùng phá giải trực tiếp đem chọn cái ma pháp phong ấn thuật thức cho đánh tan chỉ để đem chọn cái thuật thức cho tiếp xúc cái kia tự vệ hệ thống cũng tổn thất băng tán a l ặ c vừa rồi là chuyện gì xảy ra lúc này in d ứ c cũng khôi phục ý thức sau đó ngây ngốc nghiêng đầu một chút nàng vừa rồi tựa hồ cảm giác được mình có khoảnh khắc như thế đã mất đi ý thức đồng thời không thể trưởng khống thân thể giống như bị nuốt phòng tối giống như là phong ấn tại nói quái bất quá đã bị ta giải trừ không sao tiếp đó ta cho ngươi khôi phục quá khứ bị xóa đi ký ở ga cần sao k nàng h nhìn xem hỏi. In-Dix Quyền xem lựa l chọn vẫn là giao i cho d i x Ơn. Xin nhờ n ư ơ i In-Dix cảm h chú suy nghĩ một chút, vẫn là nặng nghề ă m một c suy đầu. vẫn nặng Nàng nghĩ đến gật là n người, nghĩ đến kỳ trước đó nói cho nàng biết sự tình. Nàng giả gì hai ả kỳ kỳ cáo trước cho c đó biết sự thấy trí nhớ của mình liền hẳn là hoàn chỉnh không phải vậy cái kia chính là đối chính mình đi qua bằng hữu tổn thương nàng hy vọng nhớ k ỹ hết thảy vậy được ta cái này giúp ngươi khôi phục ký ức k i n h gật đầu cười ủng hộ in lựa chọn khôi phục ký ức cái gì vẫn là loại kia bị ma pháp xóa đi ký ức thủ đoạn người bình thường tự nhiên làm không được nhưng điều này hiển nhiên không làm khó được kín h chỉ thấy hắn một tay khoác lên init d trên trán đ ạ m kim sắc quang mang hiện hiện init d chỉ cảm thấy đầu một trận cảm giác c ấm áp rất nhanh trong óc nàng liền bắt đầu hiện ra đại lượng quen thuộc vừa xa lạ h ì n h tượng vô số ký ức bắt đầu ở trong óc nàng hiện hiện cũng phi tốc rõ ràng cùng hoàn chỉnh Trưng 358, 10 .000 .000 ma đạo thư, thấp Trưng thư, thấp cản giả kỳ cảo gì một vạn ngàn phỏng cản vạn ngàn phỏng cản ngày cùng giả gì? giả gì về đạo đạo ma ma sau cáo cáo kỳ kỳ chúng ta đã điều tra qua ngươi nói đúng là thật chúng ta bị bị lừa c h á n giả kỳ cáo gì nắm chặt n ắ m đấm đè nén nội tâm lựa giận đ ố i kìn nói ra nàng hiện tại đối giáo hội rất nổi nóng cùng p h ấ n hận những cái k i a cậu vật lại dám chê bờ nàng lừa gạt nàng còn để nàng quá khứ hơn một năm qua một mực truy sát cùng tổn thương in d ứ c đơn giản không thể tha thứ nàng t h ề mình sẽ trả thù lại nàng muốn để những người kia biết biết chê bờ một cái thánh nhân hậu quả là cái gì h ử n giả kỳ tỉ tỉ sơ xì kk lúc này không đợi kỳn mở miệng in nix ngược lại là chủ động cởi phất tay cùng c ả n dạ kỹ cáo d ì cùng ssi chào hỏi nhìn qua tương đương quen thuộc a i ba c ả n dạ kỹ cáo d ì cùng ssi nhìn thấy một mặt này lập tức xứng sở in nix ngươi ngươi ký ức khôi phục đúng vậy a in nix gật đầu cười đều nhớ ra rồi liên quan tới quá khứ hết thảy liên quan tới các ngươi cái này sao có thể c ả n dạ kỹ cáo d ì cùng ssi đều một mặt không dám tin in nix ký ức hẳn là bị lấy ra rất triệt để cái chủng loại kia không có khả năng bị khôi phục ca đều là k ì ca cả công lao hắn thật sự là quá lợi hại rồi In-Dix cười khanh khách trả lời.、Tóm、lại, ta hiện tại khôi tiếp giáo hội tại trên người của ta lưu lại hai khanh không hoàn toàn ngay trên ngầm cũng khách chỉ có ức phục, của lưu ký theo hỏa ta ta trả Tóm đương ề u bị Kỳn thanh ca ca cho trừ. Các g nhiên là một bộ phận báo đáp indus đã đem mười vạn ba ngàn ma đạo thư đều tùy ý k ỳ n phục chế một phần k ỳ n cũng là thu hoạch tương đối khá những n à y ma đạo thư bên trong không thiếu cực kỳ cao thâm ma đạo thư với hắn mà nói trợ giúp cũng không nhỏ đâu ngươi làm sao làm được k h n g i kỳ cáo gì cùng sật si một mặt khiếp sợ nhìn về phía kỳn vị này thế mà ngay cả loại sự tình này đều làm được các nàng trợn phát hiện kình có vẻ như so với bọn hắn tưởng tượng còn mạnh hơn a kình ca ca chỉ là lấy tay tại ta trên c h á n vừa kề sắt liền khôi phục rồi in đ s t hay kình trả lời còn dùng tay mô phỏng d ư ớ i kình ngay lúc đó động tác ha ha xác thực loại sự tình này cấp độ đến kỳ thật cũng không khó kình khẽ cười nói các ngươi ăn điểm tâm chưa muốn hay không cùng một chỗ ăn một điểm kình nói xong vừa chỉ chỉ trên bàn ăn hỏi lộc cọc. nghe bữa sáng mùi thơm hai người chật vật nhẹ gật đầu có chút khiếp đảm đi tới riêng phần mình tìm một chỗ ngồi xuống một bên ăn c h á n giả kỳ cáo gì một bên dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem k i n nói cứ việc ngươi nói rất đơn giản ta loại sự tình này tại chúng ta trong mắt đơn giản tựa như là kỳ tích đồng dạng cảm tạ ngươi trước đó không cùng chúng ta so đo đồng thời cũng cảm tạ ngài đối init trợ giúp biết đến càng nhiều k n h ở trong mắt nàng liền càng thâm bất khả chắc không cần để ý ta chỉ là dựa theo ta yêu thích làm việc mà thôi k n h khoát tay áo uống một hớp nhỏ cháo cái này cháo vẫn là nhỏ a bối sư phó phát minh cùng đặc chế cái kia khai vị cháo đâu hắn chỉ cần dùng huyễn tưởng sáng tạo chế tạo liền có thể thưởng thức được thật rất thuận tiện đâu kỳ i càng là biểu hiện tùy ý cùng không quan tâm càng dạ kỳ cạo gì thần sắc liền càng phát phức tạp vị này thật là thâm bất khả c h c ta tiền bối in đ e c trên người hai h ỏ a ngầm thật đều giải trừ sao có thể hay không còn có lưu lại phải biết giáo hội thủ đoạn rất không bình thường đương nhiên ta không phải hoài nghi thực lực của ngài cùng thủ đoạn càng dạ kỳ cạo gì còn có chút không yên lòng truy vấn đều thanh trừ không cần lo lắng chỉ là giáo hội còn không bị ta để vào mắt kỳ nguồn cười lắc đầu vậy là tốt rồi cái kia về sau chúng ta còn có thể lại đến bên này cùng in đức gặp mặt sao c ả á n giả k ỳ cáo gì cùng s a s s i đều một mặt thấp p h ỏ m hỏi còn nhìn một chút in đ e c cái này các ngươi hỏi in đ e c l i ề n tốt nàng không có ý kiến ta liền không có ý kiến kin h mới sẽ không q u ả n những sự tình này hắn đã t ạ i in đ e c trên thân lưu lại thủ đoạn bảo mệnh cũng không lo lắng toàn bộ thế giới còn có thủ đoạn có thể uy hiếp được in đ e c dù cho thật sự có hắn cũng tùy thời có thể truyền tống đến in đ e c bên người đây coi như là cảm tạ nàng đưa cho mình toàn bộ ma đạo thư một điểm phản hồi a nha đầu này xác thực rất nhận người ưa thích ta đương nhiên hoan lên rồi in đức cười hì hì nói khôi phục trí nhớ trước kia nàng đối c ả n dạ kỳ cáo gì bọn hắn truy sát nàng hơn một năm sự t ì n h tự nhiên đã không thèm để ý bởi vì nàng biết c ả n dạ kỳ cáo gì các nàng chỉ là làm dáng một chút nhưng thật ra là đang bảo vệ nàng không gian ý thức ta gần nhất gặp được inox d đi vào bên này sẽ k ẹ t mặt cạn kìn tìm cái làm ngồi xuống mở miệng nói a hắn cái này mới mở miệng liền đem ánh mắt của những người khác cùng lực chú ý đều hấp dẫn tới inox d cái kia ma pháp sách cấm ghi chép cho nên cái kia mười vạn ba ngàn ma đạo thư ngươi cũng nắm bắt tới tay sao hơ mi ân một mặt kích động nhìn sẽ kèn mặt cạn kìn hỏi thân là một cái ma pháp sư nàng tự nhiên đối thế giới khác ma pháp vô cùng cảm thấy hứng thú tự nhiên s e t p e n m ặ t cạn kín nhẹ gật đầu ta đều nhớ kỹ tất cả mọi người phụ một tay cùng hưởng một cái đi bên trong cao thâm ma đạo thư thật đúng là không í t trong thời gian ngắn ta một người muốn nghiên cứu triệt để cũng là không thể nào đây này tất cả mọi người đến giúp hỗ trợ a nói xong s e t p e n m ặ t cạn kín đưa tay ra ra hiệu mọi người phụ tới hh vậy thì tốt quá ta đối cái này cảm thấy hứng thú vừa vặn gần nhất không có chuyện gì ta cũng tới tham gia một chân a giống như trên có thể để ngươi nói ra cao thầm cái này một cái tử nghĩ đến là thật không đơn giản cũng là đâu dù sao cũng là ma pháp sách cấm ghi chép mọi người từng cái đều tích cực đưa tay đưa quà đến hoàn thành cùng hưởng bắt đầu tọa hạ nhắm mắt tiêu hóa cùng xem xét những này ma đạo thư tin tức thật lâu hợp m ì ẩn mới mở hai mắt ra khỏe miệng hơi vệt lên ha ha quả nhiên thật không đơn giản đâu so với chúng ta thế giới ma pháp chi đạo muốn đi đến xa được nhiều đương nhiên khác nhau cũng rất lớn các nàng thế giới ma pháp cũng không phải không còn gì khác bên trong có cơ bản ma đạo thư thế mà dính đến không gian pháp tắc nghiên cứu cùng lĩnh ngộ không kém ta sẽ h ả o h ả o nghiên cứu một chút u chị hạ kinh cười híp mắt nói ra s á c thực có không ít cao thâm độ tốt nghiên cứu cũng có phần tốn thời gian khó trách s ẹ t k ẹ n mặt cạn kỉnh muốn trước mọi người xin giúp đỡ thời gian loại thế mà cũng có rất là không đơn giản không hổ là có ma thần thế giới mạ b và kỉnh cũng một mặt ngạc nhiên thời gian loại ma pháp mới là thưa thất nhất đó a hắn nếu không phải từ c ả mạ tạ thu được đại lượng sách ma pháp thậm chí còn chiếm được thời gian bảo thạch chính phẩm hắn hiện tại đối thời gian pháp tắc cũng còn không có nhập môn đâu lôi đình hệ cũng không ít cái khác cũng là độ tốt xác thực rất nhiều quả nhiên cái k i a không có đơn giản như vậy đương nhiên cũng không cần quá mức coi trọng hoan tỷ hệ sợ kỳn gật gù đắc ý nói ta rõ ràng sẽ k h e n mặt cạn kín nhẹ gật đầu điểm ấy từ ẹ、e、o ạ t cùng hạ lịch tờ thái độ cùng thực lực liền có thể nhìn ra không ít như vậy tiếp xuống liền xin nhờ mọi người đều cùng một chỗ giúp đỡ chút sớm chút nghiên cứu triệt để những ma pháp này c h i thức hắn cũng tốt sớm chút đ ồ vật init thế giới các loại pháp t ắ c lực lượng thậm chí đ ồ vật ma thần bản chất tìm tới hữu hiệu hơn nhằm vào thủ đoạn của bọn hắn một mặt tương lai bị quản chế tại người thỏa không có vấn đề như vậy hôm nay tới trước nơi này đi ta còn có trở về cho xỉn thi ạ nấu cơm đâu l ú a ta cũng muốn đi bồi đỏ lên đặt nets cùng các nàng cũng đang c h ờ ta hô hố người cái tên này quả nhiên vẫn là đối đặt nets cùng t h i ể u năng trí tuệ nữ thần hạ thủ đâu chật chật phẩm vị rất không bình thường a đó là ngươi không hiểu các nàng tốt đương nhiên ngươi cũng không cần hiểu được rồi không cùng ngươi nói mỏ ta rút lui một mặt cường ba trăm năm mươi chín người mới phàm n h â n kỳnh chương ba trăm năm mươi chín người mới phàm n h â n kỳnh đây là nơi nào chẳng lẽ ta kim thủ chỉ tới sổ không gian ý thức lúc này không có cái khác thành viên tại một người mới xuất hiện ở nơi này hắn bốn phía cha xét một phiên lại không có quá nhiều những thu hoạch khác không chỉ có suy đoán lên tình huống nơi này đến hắn gọi kịn đến từ thế giới người phàm trước mắt là một cái thường thường không có gì lạ v õ giả đã rõ ràng mình chỗ thế giới chính là hàn lao ma chỗ thế giới đang chuẩn bị đi hoàng phong cốc tham gia khảo hạch cùng khảo thí tìm kiếm t u tiên cơ hội thuận tiện nhìn xem có thể hay không ôm một cái hàn lao ma ổ i kết quả tại khảo thí linh căn trước một khắc hắn bỗng nhiên ý thức xuất hiện ở nơi này a có người mới lúc này một loạt tiếng bước chân chuyển đến ed rèn không nhanh không chậm đi ra một cái không gian thông đạo nhìn thấy người mới k ỉ n đầu tiên là xức sở tiếp lấy mỉm cười đi tới ân n g ư ờ i là e z e n đại lão người mới quay đầu nhìn về phía e z e n nhìn xem hắn khuôn mặt quen thuộc cùng trang phục nhất là cái kia lối chiến hạ học gì lập tức mở to hai mắt nhìn lên tiếng kinh hô đồng thời trong lòng vô cùng khẩn trương đây chính là e z e n a ai quy cao đại bột có được hay không tại không xác định tình huống nơi này trước hắn thật đúng là không biết mình có thể hay không bị e z e n đùa bỡn đâu ha ha không cần khẩn trương như vậy ta mặc dù nhìn xem là sden nhưng cũng là cái người xuyên việt ấy nhỉ với lại nghiêm chỉnh mà nói chúng ta là cùng một người edd e n ôn hòa cười nói h ắ n tự nhiên rõ ràng người mới khẩn trương cùng sợ cái gì cảnh tượng như thế này hắn tại cái khác mấy cái người mới trên thân đều thấy qua rất bình thường người mới ba con tôm ý tứ cùng là một người vì cái gì hắn hoàn toàn nghe không hiểu liền là mặt chữ bên trên ý tứ chúng ta xuyên qua trở thành ba m ư ờ i sáu phần mỗi cái chỗ thế giới cũng khác nhau cụ thể thả có chút phức tạp phụ một tay ngươi liền hoàn toàn rõ ràng nói xong edd e n hướng người mới đưa tay ra nhà sớm a a có người mới thêm ta một cái lúc này u c h i hạ kỳn đi ra vừa hay nhìn thấy s dẹn vươn tay một màn này hắn nhìn xem người mới nao nao sau đó n h i ệ tình t tiến lên vươn tay khoác lên s dẹn trên tay sau đó cùng s dẹn cùng một chỗ cười híp mắt nhìn về phía người mới người mới hắn áp lực thật lớn a mặc dù có chút tâm thần bất định nhưng hắn nghĩ thậm c h ỉ là dựng cái tay hẳn là không cái gì b ấ y giấc a mang theo ý nghĩ như vậy hắn dội ra một cái tay khoác lên u c h i hạ kỳn trên tay trong nháy mắt đại lượng tin tức cùng lực lượng bắt đầu cùng hưởng tiến vào trong đầu của hắn cùng trong cơ thể hắn lập tức đứng thẳng bất động ngay tại chỗ bị vô số tin tức cho chủng kích hai mắt thất thần mắt thấy hắn còn muốn một hồi lâu tài năng lấy lại tinh thần u trị hạ kình cùng e sdn vừa rồi đi đến một bên riêng phần mình tìm một chỗ ngồi xuống u trị hạ kình tiêu hóa lấy trong đầu thêm ra tin tức khẽ cười nói như thế có ý tứ lần này tới lại là thế giới người phàm người mới cái thế giới này tiềm lực nhưng là rất không tệ đó à. xác thực e sdn cũng nhẹ gật đầu không nói tu tiên hệ thống là chính thống kim đan nguyên anh lưu mấu chốt còn có linh giới cả d ù mà chính tiên liên giới c h ỉ n thể hẳn là một phương đại thiên thế giới tương lai có hy vọng a ta hiện tại ngược lại là đối cái kia trưởng thiên bình cảm thấy rất hứng thú Thế giới k bảo, bảo dù cho hiện tại trường thiên bình đã mất đi khí linh nhưng bản thân cũng vẫn là huyền thiên linh bảo thuộc thiên địa dựng dục tôi ư bảo đẳng cấp còn không thấp ta cũng làm ý tứ như vậy trực tiếp đoạn có lẽ sẽ xảy ra vấn đề lớn dù sao cũng là tiên hiệp thế giới tương lai hàn lao ma vượt qua dòng sông thời gian đến công kích cũng không phải là không thể edzhen có chút thận trọng nói ra loại trình độ này thế giới quá khứ tương lai đều có quá nhiều không xác định tính hô lúc này người mới k ỉ n cũng mở mắt dài thua thở ra một hơi thì ra là như vậy khó trách các ngươi nói chúng ta là một người ấy nhỉ trình độ nào đó thật đúng là đa tạ mọi người mở cho ta treo cuối cùng là có sức tự vệ người mới một mặt chân thành hướng n g chi hạ cùng edzhen đùi đ i trước đó hắn tại rõ ràng mình chỗ thế giới về sau thế nhưng là một mực đều cẩn thận với lại rất lo nghĩ dù sao là một cái tiên hiệp thế giới m ẫ u chốt cái thế giới này còn rất không bình tĩnh vẹn vẹn là việt quốc tương lai còn có ma đạo xâm lấn sinh dân đổ thán loại hình dù cho không đề cập tới cái này gần lấy hắn võ giả bình thường thân phận sinh tồn cũng là tương đương gian khổ mỗi một bước đều phải cẩn thận hiện tại những vấn đề này đều không có ở đây chỉ ít tại nhân gian giới hắn có tự tin nói mình đã vô địch không cần k h á c h khí đều là người một nhà u trị hạ kin cùng s đều cười khoát tay á o c h ú người mới tới người mới tình huống như thế nào lúc này Herbion, Epi, Tỷ Hệ Kinh, Sục các loại không ít người đều lục tục chạy đến nơi này nhìn thấy người mới lại là một hồi lâu hàn huyên cùng t r e u ghẹo đồng thời cũng hoàn thành cùng hưởng thế mà cũng là tiên hiệp thế giới mà lại là chính thống nhất tiên hiệp thế giới quá tốt rồi tiên kiếm kín nhìn xem người mới cảm thấy rất thân thiết tất cả mọi người là đến từ tiên hiệp thế giới à. l i ê n là hắn chỗ tiên hiệp thế giới tu hành hệ thống có chút không đồng dạng thôi hắn kỳ thật vẫn là cùng ưa thích thế giới người phạm tu hành hệ thống phân chia minh sắc rõ ràng đại nhập cảm càng mạnh người mới đã ngươi sắc bái nhập hoàng phong cốc cái k i a nhớ kỹ âm thầm tìm tới hàn l ă ma đem trưởng tiên bình đoạt tới tay h o n tỷ hệ sở kin đề nghị không thể trực tiếp、cướp. vạn nhất tương lai hàn lao ma trực tiếp vượt qua dòng sông thời gian xuất thủ cái kia người mới liền bị kịch âm thầm dùng đồng thuật toàn c h i phân tích một cái sau đó thử nghiệm phục chế liền tốt không cần thiết cấp người ta cơ duyên sụp mạn kín lắc đầu cũng không đồng ý hoan tỷ h hệ sở kín cách làm xác thực dạng này càng bảo hiểm hơ mi ẩn tiên kiếm mấy người cũng nhao nhao gật đầu càng đồng ý sụp mạn kín ý kiến vậy ta liền thử phân tích một cái đi bất quá cũng không biết hiện tại hàn lao ma có tới hay không hoàng phong cốc nếu như không cái kia còn đến đi tìm kiếm phạm nhân kín mở miệng nói ổn một điểm tốt nói đến hoàng phong cốc còn ẩn giấu đi một cái hóa thần đại lão hắn cảm thấy tạm thời điệu thấp một điểm tốt hắn cũng không sợ một cái hóa thần liền xem như đại thừa cũng liền như vậy chủ yếu là không thích phiền phức lấy tinh thần lực của ngươi bây giờ cùng năng lực cảm ứng muốn tìm được h à n lao ma còn không phải dễ dàng doanh chính lắc đầu với lại có nguyên tắc tình báo tin tức tìm người thật không khó vậy liền mượn các ngươi chúc lành p h ạ m nhân kỳn mỉm cười ga kỳ hiệu kỳn đúng nhớ kỹ nhiều học một điểm luyện khí chi thức、ca. ta hữu dụng u chi hạ kỳn phụ lục phương diện cùng trận pháp phương diện cũng xin nhiều đệ bụng v không qua nổi liền dùng cả bùn xin no Hẹp v b còn có luyện đan người chỗ thế giới tính là cái thứ nhất có được tương đương hoàn chỉnh cùng hoàn thiện luyện đan hệ thống thế giới đối mọi người tới nói rất hữu dụng không có vấn đề phạm nhân kỳ tất cả đều đồng ý mọi người không nói hắn cũng chuẩn bị nhiều phương diện tề đầu tịnh tiến phát triển có như thế điều kiện tốt còn không hào hào học vậy liền rất xin lỗi mọi người kỳ vọng với lại hắn cũng muốn vì mọi người tăng lên tận một phần lực khi mọt gạo nhưng không phải là phong cách của hắn chương ba trăm sáu mươi trường thiên bình hàn bà bảo chương ba trăm sáu mươi trường thiên bình hàn bà bảo, bảo thế giới người phàm Kinh ý sau đó dùng nguyên lực mô phỏng ra luyện khí chín tầng tu vi còn lôi hỏa xong rừng căn lúc này mới bắt đầu khảo thí ân lôi hỏa xong linh căn hoặc ha ha tu vi cũng có luyện khí chín tầng n g ư ơ i rất không tệ n g ư ơ i thông qua khảo hạch thậm chí cái khác khảo thí cũng không cần thăm ra ngươi là chúng ta hoàng phong cốc đệ tử phụ trách khảo nghiệm chấp sự kích động lôi kéo kìm tay nói ra đây chính là song linh căn thiên tài mặc dù không so được thiên linh căn cùng dị linh căn nhưng cũng đủ làm cho tông môn coi trọng đây cũng là k ỳ n h muốn biểu hiện ra thiên phú nhưng lại không quá phận đến lúc đó có thể được đến tông môn trọng điểm bồi dưỡng có thể tiếp xúc công pháp đang ăn dược các loại tài nguyên đều sẽ nhẹ nhàng rất nhiều đương nhiên hắn cũng biết cái thế giới này linh căn cùng tu hành là cái hô to ngũ hành viên mãn mới có thể tấn thăng hóa thần thậm chí tầng thứ cao hơn bất quá những này với hắn mà nói đều không phải là sự tình linh căn bản c h ấ t hắn đã hiểu rõ tại tâm muốn mô phỏng tùy thời đều có thể cái này sẽ không trở thành hắn trở ngại về sau kỳ thuận lợi nhập môn đồng thời đạt được tông chủ coi trọng trực tiếp trở thành nội môn đệ tử còn bị một tên kim đan trưởng lao thu làm đệ tử thu được không ít tài nguyên bao quát công pháp pháp k h í đan dược pháp thuật các loại phạm nhân kỳ sau khi nhập môn cũng trước tiên bắt đầu dùng tinh thần lực c ầ n nấp tìm kiếm hẳn lao ma tung tích lấy thực lực của hắn cho dù là hướng lao ma đều không phát hiện được hắn dò xét chớ nói chi là những người khác còn không có xuất hiện sao xem ra còn chưa tới thời gian một phiên tìm kiếm không có kết quả về sau kỳnh có đối chiếu một cái một chút nhân vật mấu chốt tuổi tắc cùng trước mắt việt quốc tu chân giới tình huống rất nhanh liền xác định cách hàn lao ma gia nhập hoàng phong cốc hẳn là còn có một thời gian hai năm hắn dứt khoát phân ra một người phân thân lưu tại hoàng phong cốc bạn tôn thì rời khỏi nơi này bắt đầu dựa theo nguyên tắc tin tức tìm kiếm lên hàn lao ma đến cuối cùng tại một cái trong phường thị tìm được hàn lao ma đồng thời cũng nhìn thấy trường thiên bình đây chính là trường thiên bình sao quả nhiên bất phạm thông qua cường đại thị lực cùng đồng thuận dù cho cách mấy ngàn thước t h cũng có thể thấy rõ ràng hàn lao ma trong ngực trường thiên bình lúc này hàn lao ma vừa lúc ở cái này trong phường thị cậu thả lấy chế tác phụ lục đến kiếm lấy linh thạch cùng cái khác tu hành tài nguyên đồng t h u ậ t toàn c h i hắn lúc này cách không bắt đầu thi triển đồng t h u ậ t thử nghiệm đối t r ư ờ n g thiên bình tiến hành phân tích không mấy phút nữa hắn liền nhữ mày lại quả nhiên bực này nghịch thiên đồ vật muốn phân tích độ khó rất lớn a bên trong tựa hồ còn ẩn chứa tạo hóa phát tắc muốn hoàn toàn phân tích dựa theo tốc độ bây giờ đoán chừng phải tốt thời gian mấy năm bản thể hắn không có khả năng một mực lưu tại cái này phân tích suy nghĩ một chút hắn vẫn là phân ra một cái phân thân đi theo hàn lão ma đối trưởng thiên bình tiến hành phân tích ngược lại chỉ cần định kỳ cho phân thân cung cấp nguyên lực cùng đồng lực là được rồi bản thể hắn thì quay trở về hoàng phong cốc bắt đầu bắt đầu tiềm tu mặt ngoài hắn không có biểu hiện quá mức nhưng vụ n g trộm tu vi của hắn bắt đầu phi tốc tiêu t h ă n g cơ hồ là một ngày một cái dạng với lại bởi vì bản thân thực lực siêu tuyệt hoàng phong cốc cấm chế căn bản ngăn không được hắn hắn có thể nhẹ nhõm thu hoạch hoàng phong cốc bên trong một chút công pháp pháp thu hoạch hoàng phong cốc bên trong một chút h á p p h á hắn còn thường xuyên phân ra không ít điểm thân đi việt quốc thậm chí việt quốc bên ngoài tiến hành tìm kiếm thu được đại lượng tài nguyên tích lũy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phong phú không gian ý thức thật có lôi đâu trong khoảng thời gian này vì tu hành cùng thu thập các loại mọi người cảm thấy hứng thú đồ vật tốn không ít thời gian đến đều cùng hưởng một cái đi phạm nhân kìm tới nơi này lần nữa đã là hơn một tháng sau mà hắn chỗ thế giới trên thực tế bởi vì hắn điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua nguyên nhân đã qua hơn hai năm hai năm này hắn thu hoạch là to lớn trước mắt hắn tại luyện khí luyện đan chế phủ t r ậ pháp các loại phó chức nghiệp phương diện đã là tuyệt đối đỉnh cấp người có quyền muốn không phải là không có càng cao cấp truyền thừa hắn thậm chí luyện chế ra siêu việt thế gian giới độ tốt a xem ra ngươi thu hoạch không nhỏ a tới tới tới c u n g hưởng c u n g hưởng ngươi đây là nghẹn đại chiêu a lại nói trưởng thiên bình cũng đã hoàn thành phân tích sao ta đối thứ này siêu cấp cảm thấy hứng thú a có cái này vậy tương đương có liên tục không ngừng cao cấp linh t à i a mọi người từng cái n h a u n h a u đưa tay ra hoàn thành c u n g hưởng rất nhanh mọi người liền đều tiếp thu xong tin tức u trí hạ kỳ một mặt ngoài ý muốn nhìn về phía phàm nhẫn kịn ngươi thật đúng là ổn trọng a thế mà vẫn luôn tại điệu thấp làm việc hoàn toàn không có một chút sóng ý nghĩ đâu không cần thiết vì sóng mà tìm phiền phái cho mình không phải sao chậm trễ thời gian phạm nhân kìm mua bay hắn là rất phải thiết thực cũng là ưu c h í hạ kín nhẹ gật đầu đáng tiếc trưởng thiên bình còn chưa hoàn thành phân tích căn cứ ngươi giải ngươi cảm thấy còn cần thời gian mấy năm đâu những người khác cũng nhao nhao nhìn lại rất hiển nhiên tất cả mọi người đối cái này h u y ề n thiên linh bảo cảm thấy h ứ n g t h ú a đây là tại thế giới của mình đại lượng bồi dưỡng linh tài siêu cấp bà bối đại khái còn muốn 5, năm sáu năm a độ khó thật không phải là đồng dạng cao nếu không phải ta mấy năm nay có cố gắng trong tham nội chiếu tạo hóa pháp tắc thời gian này còn biết dài hơn mặt khác ta còn có nói lo lắng của hắn cái k i a chính là đương thời đợi tinh thần lực của ta không đủ để phòng chế ra cái này trường thiên bình đến cho nên ta tìm tới đại diễn quyết những năm này cũng một mực có đang nỗ lực tu luyện cái này hiệu quả tốt không sai ta thậm chí còn đơn giản cùng minh tư ở n g pháp các loại tinh thần phương pháp tu hành dung hợp lại với nhau đã sáng tạo ra càng tăng mạnh hơn giả mạ tổ có hiệu suất tinh thần phương pháp tu hành ta hy vọng mọi người tiếp xuống có thể nhiều bỏ chút thời gian đến để thăng tinh thần lực thuận tiện đến thời điểm phục chế trường tiên h bình chỉ dựa vào một mình hắn hắn cảm giác chờ mình phân tích xong cái kia trường tiên h bình có lẽ tinh thần lực đều không đủ lấy trèo chống phục chế một cái trường tiên h bình đi ra cái này thật đúng là cái vấn đề may mắn ngươi thật sớm liền ý thức được ta bên này không có vấn đề vừa vạn giới nghĩ dạ đã nhất thống ta cũng không có việc gì liền nhiều tu luyện tinh thần lực ta u trị hạ kìm hiểu rõ nhẹ gật đầu hắn thậm chí còn chuẩn bị tiến một bước hoàn thiện cùng tăng lên tinh thần lực tu hành pháp ta cũng không thành vấn đề e d e n thì càng sẽ không cự tuyệt mặc dù hắn đã sớm có thân thể nhưng thân là một cái tử thần tinh thần lực đối tầm quan trọng của hắn không cần nói cũng biết hắn rất tình nguyện tiến hành phương diện này tu luyện chúng ta cũng không có ý kiến hết thệ vì trường t i ê n bình ha ha khó được mọi người lại có nhiệt tình như vậy đâu lần trước dạng này còn là lúc nào phân tích các loại huyết mạch thời điểm a cùng một chỗ nỗ lực a xác thực miễn cho đến lúc đó hoàn thành phân tích lại không cách nào phục chế vậy liền lung túng rất hiển nhiên tất cả mọi người rất ủng hộ phạm nhân ý nghĩ này bốn chương ba trăm sáu mươi mốt phụ liên ba mươi bốn em t h n y mạ cùng bở lét đuộp t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi mốt phụ liên ba mươi bốn em tân y mạ cùng bờ lê tuệp như vậy cũng tốt hh ắ c ắ c lần này ta nhẹ nhàng nhiều phạm nhân k í n rất vui vẻ cái này chính là mình nhiều chỗ tốt ta mười mấy cái mình cùng một chỗ cố gắng thu hoạch liền là gấp mấy chục lần hoàn toàn không cần một người khổ bức thời gian dài cố gắng nói đến tiểu tử ngươi mấy năm này thật lợi hại a không chỉ có từng cái môn phái mật tàng đều bị ngươi cho c h i ế u cố ngay cả bí cảnh ngươi thế mà đều chạy vào đi rộng rãi lấy rộng rãi lấy hoan t ỉ hệ s ở kìm liếp nhìn cái này phạm nhân kìm ký ức nhìn thấy cái kia lượng lớn các loại phó chức tin tức ký ức nhìn không được chắt lưới nói không thể không nói vị này là thật đủ cố gắng cùng so sánh hắn cảm giác mình tựa như một đầu cá ướp mối đồng dạng không thể so sánh không thể so sánh à. s ắ c thực đủ đủ ra sức trận pháp cùng thuật pháp phương diện vừa v ậ n thuận tiện ta nghiên cứu nhân thuật kết giới cái gì đâu u trị hạ kìm có chút hăng hái liếp nhìn những tin tức này hắn mấy năm này chủ yếu tận sức tại nghiên cứu thuật pháp cùng trận pháp phương diện đồ vật trước kia tổng không có một cái nào hệ thống phó chức nghiệp thế giới toàn bộ nhờ chính mình mới có thể từng cái thế giới cùng loại trong tin tức nhắc tới lấy cùng hoàn thiện lần này ngược lại là bớt đi hắn không ít là sự tình cả hai nghiên cứu tiến độ cũng lập tức tăng lên lão đại một tiết đây chính là một cái phát triển không biết bao nhiêu năm tu t i ê n thế giới cơ sở niên kỷ hạn làm sao cũng là lấy trăm vạn năm nhớ a nửa đ ư ờ n g có lẽ có tuyệt tự cùng chập trùng nhưng tu hành hệ thống phát triển chi phồn thịnh tuyệt đối là chưa từng có hh người hài lòng liền tốt ta thế nhưng là thật chạy một lượt hơn phân nửa tu trần giới phạm nhân k ì cười hh trả lời cái này còn nhờ vào ảnh phân thân năng lực nếu không muốn tại trong thời gian mấy năm thu thập cùng học tập đến nhiều đ ồ như vậy cơ hội là không thể nào Sắp thực có lòng luyện đan luyện k h í phụ lục cái gì đều góp nhặt thật nhiều a d g e n cũng khẳng định nhẹ gật đầu không có gì gì đó ta liền đi về trước tha nộ cái kia hàng muốn đi qua ta phải đi đem linh hồn bảo thạch nắm bắt tới tay mới được mạc b kìm đứng lên nói thời gian cũng coi như là ấy nhị cái này một cái thời gian điểm hắn là tất nhiên không có khả năng để nguyên tắc gạ vẹn chờ ba phục liên bốn nội dung cốt chuyện hoàn toàn xuất hiện kỳ thật cũng xuất hiện không được sáu cái vô hạn bảo thạch ngoại trừ linh hồn bảo thạch cái khác đều đã bị hắn thay thế trở thành bà bản coi như bên trong năng lượng cũng không ít nhưng tuyệt đối không cách nào trèo c h ố n g một cái búng tay tiêu diệt một nửa trong vũ trụ sinh mệnh có thể tiêu trừ địa cầu một nửa sinh mệnh cũng không tệ rồi đáng tiếc hắn đồ lậu kỹ thuật quá ngưu phê chỉ cần t h ả nổ không có trắng trận sử dụng đồ lậu trong bảo thạch lực lượng cái kia trên cơ bản liền không khả năng phát hiện a đã đường thời điểm này sao vậy cầu chúc ngươi thành công hẳn là tuyệt đối sẽ thành công a bảo thạch đều đã bị hắn nắm bắt tới tay năm a i ta ở chỗ này thay thạ nổ mặc niệm một cái đúng i ngươi hắn tuyệt đối là tất cả thạ nổ bên trong xui xẻo nhất cái kia nửa đường vẫn là sẽ phát hiện a dù sao đạo bản bên trong lực lượng là có hạn mọi người ngươi một lời ta một câu nói ta còn có dự bị thủ đoạn mạng v â k i n cười híp mắt nói ra không lưu một điểm chuẩn bị ở sau vạn nhất thạ nổ không đi đi linh hồn bảo thạch đây không phải là liền không xong sao hắn cũng không có ngốc như vậy rửa mắt mà đợi tình huống thế nào kình trực tiếp tuấn di xuất hiện ở tony cùng đọc tỏ s ở chen bên cạnh mở miệng hỏi người xem như tới đọc tỏ s ở chen nhìn thấy k ì n xuất hiện thở dài một hơi tony cũng là cũng còn coi là tó ta đừng nói cái khác t chỉ chỉ r lúc này đối diện em tân ý mạ nhìn thấy tin đột nhiên xuất hiện mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng hắn cùng quan tâm đọc tỏ sở tranh thái độ xem ra muốn các ngươi ngoan ngoãn chủ động giao ra thời gian bảo thạch đến là không thể nào đâu vậy liền đánh đi sau một khắc bên cạnh hắn bờ lách đục trực tiếp giơ lên một bên một mặt ô tô trực tiếp hướng kìm bọn hắn bên này con tới kìm thấy vung tay lên liền đem cái này ô tô cho quét bay ra ngoài a xem ra là cái nhân vật không đơn giản đâu em tân y mạ thấy lông mày hơi nhũ sau đó giơ tay lên giật giật ngón tay lập tức từ trên mặt đất bật nát ra không ít đất đá khối tại hắn vung chỉ ở giữa những cái kia đất đá khối phi tốc bị tạo hình cùng cải tạo kết cấu trở thành từng cái cứng rắn r ù i đá lơ lửng ở giữa không trung em tân y mạ câu động một ngón tay những cái kia dùi đá liền hiu tựa không như như đâm về bọn người bọn n không đợi t n có, có, không. Không có cơ hội n ta đã lười nhác cùng các ngươi tại tuyến cùng lãng phí thời gian tin lại lắc đầu một cái lắc mình liền xuất hiện ở em tân y mạ bên cạnh cái gì em tân y mạ kinh hãi muốn mau nghe đến nhưng tốc độ của hắn tại kịn trong mắt bận rộn đốt xen hà có thể né tránh chết đi chỉ thấy kỳ đưa tay cách không trùng hợp em tân y ma mi tầm một điểm lập tức một vệ kim quang từ đầu ngón tay hắn xông ra trong nháy mắt chui vào em tân y ma mi tâm đem xuyên thủng n g ư ơ i sau đó em tân y ma mở to hai mắt nhìn ngã xuống đất mà chết đây hết thể phát sinh đều quá nhanh đừng nói một bên vợ lách đột liền là đọc tỏ sở trên cùng tôn n bọn người hoàn toàn không nghĩ tới trốn vợ lách đột nhìn thấy em tân y ma trong nháy mắt bỏ mình không hề nghĩ ngợi quay người liền bắt đầu chạy trốn con hàng này nhìn xem thân hình cao tới uy mãnh không nghĩ tới tốc độ cũng tương đương không c h ậ m đáng tiếc hắn đạp kín vây anh tiếp theo một cái trước mắt kín h liền đuổi theo trực tiếp xuất hiện tại bờ lách đột đỉnh đầu một cước đạp xuống bờ lách đột đầu lập tức bị dấm nện vào trên mặt đất làm cho cả mặt đất cũng vì đó chấn động ném ra một cái hố sâu gian g r á c sau đó kín h cũng không có cùng hắn nhiều tất tất một cước đạp vỡ bờ lách đột đầu lấy đi tính mạng của hắn cái này cái này xong việc rồi muốn hay không như thế nhanh tony vô cùng ngạc nhiên trước đó bọn hắn đánh thế nhưng là rất vất vả kết quả liền cái này trực tiếp bị kìn cho dây quả nhiên giao cho ngươi là đúng a đọc tỏ sợ chen lại t h ở dài m ộ t hơi các ngươi lười biếng ta sớm trước kia liền nhắc nhở qua các ngươi để cho các ngươi cố gắng nhiều hơn tăng lên thực lực của mình hiện tại xem ra các ngươi cũng không có nghe lọt bao nhiêu đâu kỳ im lặng lắc đầu đây chính là tốt chuyện mấy năm về trước ca hiển nhiên bọn hắn không có ba hoàn toàn tin tưởng thậm chí một số người còn cho là hắn là nói chuyện giật gân đâu bốn chương ba trăm sáu mươi hai cọ vợ g lại cùng tợ rộ xi mạ hoan đạ cùng tị eto chương ba trăm sáu mươi hai cọ vợ g ờ lại cùng tợ rộ si mạ h o à n đả cùng tị ẻ tô đọc tỏ sở chen cười khổ lắc đầu loại sự tình này không phải tận mắt thấy thật khó mà tin được đương nhiên chúng ta cũng không phải không có cố gắng qua chỉ ít ta có cố gắng tu luyện nhưng không phải mỗi người đều là n g ư ờ i loại thiên tài này yêu nghiệt muốn tăng lên thực lực cũng không có đơn giản như vậy cần đại lượng thời gian hết sức cùng tài nguyên cho nên nói hắn hâm mộ thiên tài đương nhiên hắn biết mình tại không ít cả mạ tạ pháp sư trong mắt đồng dạng là siêu cấp thiên tài nhưng người liền sợ so sánh a có kỳ ngọc châu phía trước đọc tỏ sở chen vẫn cảm thấy chính mình là cái phế vật ngược lại là t o n y có chút ngạc nhiên hắn cũng không phải không nghe lọt thai một điểm bất quá cũng không nhiều tin tưởng những lời này cho nên rõ ràng thực lực của hắn tăng lên cũng là có hạn đương nhiên còn cùng thực lực của hắn tăng lên phương thức có quan hệ khoa học kỹ thuật tăng lên cũng không phải là một lần là xong cũng không có đủ chi thức cùng kỹ thuật tích lũy có lẽ thật nhiều năm đều không thể tiến bộ bao nhiêu cũng không nhất định tính toán không cùng các ngươi nói mỏ còn có mấy cái thả nổ thủ hạ đang tìm kiếm cái khác c ả vẫn chờ ta phải đi cứu viện bên này liền giao cho các ngươi nói xong kín liền chuẩn bị rời đi nhưng x o n g việc còn không ngoài đối bên kia còn tại từ thử nghiệm biến thân bằng nợ nói ra đừng ở cái kia cùng táo bón đồng dạng h ú t hiển nhiên là sợ thà nổ không có dễ dàng như vậy đi ra nói cho cùng h ú t cũng bất quá là đứa bé sau một k h ắ c kin h liền rời đi h ú t không sợ kin h mới vừa rời đi hỗ trợ thế mà trong nháy mắt biến thành h ú t gầm thét một tiếng sau đó lại tại đọc tỏ sờ c h ê n cùng tony nhìn soi mói rụt trở về đọc tỏ sờ c h ê n tony lấy lại tinh thần bằng n ở tiến sĩ cũng là một mặt mộng bức cùng ngượng ngùng nhìn xem đọc tỏ sờ trên cùng tony gãi gãi cái hốt nói có vẻ như vẫn chưa được tony n h ú n v a i cũng không có trông cậy vào ngươi ngươi tiếp tục ca nói xong bọn hắn cũng bắt đầu hành động tiếp đó kim lại tại một cái khác thành thị đứng ở đang cùng tợ rỗ si mạ cùng cỏ vợ g lại chiến đấu hoán đả cùng t i eto với lại hai người tình huống không tốt như vậy nhất là cỏ vợ g lại cho bọn hắn mang tới phiền phức rất lớn g i a hỏa này tựa hồ không có nhược điểm tại làm sao đều đánh không chết dám vẻ mắt thấy cỏ vợ g lại t ạ i tợ rỗ si mạ phối hợp xuống tìm được cơ hội một đao hướng hoán đả bổ tới mà h o á đả đã tới không kịp đề phòng thì đột nhiên xuất hiện ở nàng bên cạnh một tay ôm lấy bờ eo của nàng một cái tay khác nâng lên hướng về phía cái kia cỏ vợ g lại đao bắn ra ngón tay cỏ vợ g lại lập tức bị trên lưới đao chuyển tới lực lượng kinh khủng cho bắn ra ngoài kín lúc này mới túi đầu đối trong ngực bạn đã nói ra ngươi nha đầu này thật đúng là t r ậ t vật đâu chỉ là một cái cỏ vợ g lại ngươi thế mà tự nhiên không đối phó được ta mấy năm này trắng dậy ngươi sao còn có tị ẹ tổ ngươi cũng là nói xong kín có ngẩng đầu hướng về phía bên kia còn tại kiềm c h ế t đ ợ rộ xi、si、mạ tị ẹ tổ nói ra hh sau a sợ cho ngượng ngùng cười một tiếng ta cái này giải quyết nàng sau một khắc tị ẹ tổ chiến lược toàn bộ triển khai tốc độ đông nhiên bạo tăng một mạng lớn t ạ i tợ r ổ x i mạ căn bản phản ứng không kịp trước đó liền một quyền đánh vào trên mặt của nàng đem nó đánh bay ra ngoài sau đó tỷ h tô đắc thế không tha người truy kích đi lên một quyền lại một quyền không ngừng ẩu đảo tợ r ổ x i mạ thậm chí để nó đều không thể chạm đất mà hoàn đạ lúc này một mặt b à bừng cũng không biết là xấu hổ vẫn là l u n g túng nàng trước đó xác thực biểu hiện có sai lầm tiêu chuẩn cô phụ kìn chờ m o n g đâu thuận tiện nói một câu hoàn đạ cùng tỷ h tô đều sớm tại mấy năm trước đến lựu dốc tìm tô ni báo thù thời điểm liền bị kỳn phát hiện ra cũng mang đi đi dạy dỗ thực lực của hai người so sánh với nguyên tắc cùng thời kỳ kỳ thật cường đại không ít kết quả biểu hiện vẫn là như thế kéo đổ hiển nhiên là gần nhất lười biếng k e n ken két hình tượng trả lời cỏ vợ g ờ lại bên này hắn bị kìm bắn bay sau khi ra ngoài một lần nữa đứng dậy liền chuẩn bị phản kích hắn liền kinh dị phát hiện đao trong tay mình bắt đầu xuất hiện vết rách sau đó phát ra ken két tổn hại âm thanh không cuối cùng tại hắn hoảng sợ trong tiếng kêu ở mỹ á m đao lưới đao cuối cùng vẫn không cách nào tránh khỏi vỡ vụn ra hóa thành mấy chục trên trăm vỡ vụn thật nhanh tiến sụp đổ ra đến tản mát trên mặt đất mà cỏ vợ gỡ lại cũng chỉ tới kịp phát ra một tiếng rên gì liền tựa như như khói xanh bắt đầu biến mất cũng rất nhanh liền không cái này đây là cái gì tình huống k h ì n trong n g ự c i quán đã nhìn một mặt dấu chấm hỏi g i a hỏa này cái này chết hắn không phải có thể vô hạn phục sinh làm sao đều đánh không chết sao h o à n đã rất không minh bạch đông k i n tức giận đưa tay tại trên c h á n nàng nhẹ gõ nhẹ một cái nói chỗ mới khiến cho ngươi thật tốt quan sát không phải ngươi sao lại ngay cả dạng này một cái tiểu lâu lâu đều không đối phó được á c h hh h o à n đã nghe lập tức ngạc nhiên ngốc cười vài tiếng sau đó nhớ lại một cái vừa rồi có vợ gờ lại tử vong quá trình cuối cùng nhìn trên mặt đất vỡ vụn thành trên trăm phân lưới đao như có điều suy nghĩ nói không phải là cùng cây đao kia có quan hệ sao nghĩ đến cái này nàng trước kín ném một ánh mắt hỏi ý kiến không sai kín nhẹ gật đầu đao mới là gia hỏa này b ả n t h ể k h u c k h ú tóm lại muốn cùng hắn chỉ có phá hủy cây đao kia một con đường nếu không hắn có thể vô hạn phục sinh có phải hay không cảm thấy rất đơn giản rất tốt đối phương xác thực h o à n đạ liên tục gật đầu thuyết phục về sau sự tình cũng liền không còn thần bí h o à n đạ có chút ảo não sớ biết con hàng này kỳ thật chỉ là hào nhoáng bên ngoài nàng trước đó liền đ ộ n g thủ cũng không cần bây giờ bị kìn trả phúng như thế l u n g túng nguyên lai、like、là dạng này lúc này t ỷ ẹ ệ tổ cũng hoàn thành đậu đạp tợ rỗ xi mã nhiệm vụ đem nó đánh cho hấp hối lách mình xuất hiện ở kìn bên cạnh hiểu rõ nhẹ gật đầu kỳ thật trước đó bọn hắn chật vật như vậy cũng là bởi vì có vợ g lại có thể không ngừng phục sinh nguyên nhân đương nhiên chủ quan cùng lười biếng cũng là một mặt ngươi không giết tên kia giữ lại làm gì chờ thêm năm sao kìn im lặng nhìn một chút cách đó không xa ngay cả đã hoàn toàn biến hình tợ xi mã lại nhìn một chút tỉ hệ tổ đậu đen dao muốn nói cái quỷ gì thói quen không biết cuối cùng muốn bổ đạo sa hh ắ c ắ cái c này làm tị hẹ -e、tô ngượng ngùng thẻ lưới da tốc lách mình biến mất xuất hiện ở c ợ rổ xi、si、mạ trước mặt trực tiếp túi người cố chấp gây mất c ợ rổ xi、si、mạ cổ tại xác định g i a hỏa này thật triệt để tử vong về sau hắn mới hài lòng đứng dậy trả lời kìn h bên này giải quyết rồi lại nói hai người này rốt cuộc là ai a tình cảm các ngươi còn không biết ta kỳ nghe h n im lặng liếc mắt nói tiếp bọn hắn là vũ trụ bá chủ t h ả n nổ dưới trướng mở l á c h r õ đờ. người giết cái k i ê làm t rổ xi、si、mạ ta giết cái này gọi cỏ vờ g lái ân người ngoài hành tinh tị hẹ -e、tô lập tức mở to hai mắt nhìn tình cảm thật sự có người ngoài hành tinh a rõ ràng không phải sao k ì h núi bay mục đích của bọn hắn là cái gì tại sao phải tập kích ta cùng m ộ i mội tị hẹn tổ rất là nghi hoặc là t ỷ t ỷ hoàng đ ạ i lập tức không vui cường điệu nói tị hẹn tổ bĩu m ô i khinh thường nói rõ rệt ta so ngươi sớm xuất thân hai phút làm sao lại ngươi là t ỷ t ỷ ta mặc kệ ta chính là t ỷ t ỷ chúng ta bằng nắm đấm nói chuyện ngươi có ý kiến hoàng đ ạ i trong tay hồng quang p h o n trào thợ phì phỏ nhìn xem tỉ ẹ n tổ uy hiến nói chương ba trăm sáu mươi ba ạ vẹn chờ ba mở ra họa cạn đã chi chiến t r trở ra, ư c cản ạ vẹn ba hỏa mở đ ã chi chiến. Người tổ h ắ n g Tì t ẹ lời nhắc cùng hắn tranh luận cái vấn đề này tiếp tục xem t h nói cho nên mục đích của những người này là cái gì tiêu diệt địa cầu lực lượng đề kháng kín giang tay ra giải thích nói các ngươi đều từng gia nhập qua ạ v ẹ n chờ thà n ộ cùng thủ hạ của hắn đều rõ ràng chỉ có thanh trừ bọn ngươi ra bọn hắn về sau xâm lấn địa cầu mới có thể càng thêm nhẹ nhàng nguyên lai、like、là dạng này a tỷ đ tổ cùng oán đã đều giật mình bỗng nhiên có chút hối hận sẽ đương thời liền không nên gia nhập ạ vẹn chờ a nếu không những năm này cũng sẽ không có nhiều như vậy phá sự đầu tiên là hí dạ lại là ủ n trồng nguy cơ các loại đi ta muốn đưa các ngươi về hạ vẹn trở tổng bộ bên kia cùng tony bọn người tập hợp ta còn muốn đi cứu viện những người khác nói xong kìn vung tay lên mang theo hai người liền biến mất tại bên này đem hai người đưa đến hạ vẹn trở tổng bộ về sau hắn lại lần nữa xuất phát các loại đem b l a c h roder đều giải quyết hạ vẹn trở nhóm cũng đều bị tập kết ngay cả h ụ t cũng đều tới cụ thể biết tha n o s lúc nào tới sao tony nhìn về phía bằng nợ tiến sĩ hỏi một mực cái này muốn lo nghĩ trở lấy cũng không phải chuyện gì không phải Ta bằng nợ g mới như vậy nói thân thể của hắn bỗng nhiên liền không bị khống chế từ cổ ra bắt đầu đổi xanh đồng thời hô lên một tiếng lại rụt trở về tony bằng nợ xem ra hắn thật bị hù dọa tony nhún bay b ă n g n ở tiến sĩ có không bị khống chế đổi xanh một giây cũng hướng về phía tony gầm thét một tiếng Tốt. đừng để cặp hút hắn vẫn chỉ là đứa bé vẫn là đến nói một chút tiếp xuống làm như thế nào đối phó tha nộ a đây chính là cái khó giải quyết nhân vật chúng ta còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp mạnh như vậy tồn tại cặp p e n a m é z i ca lip mắt đem chủ đề kéo đến chính đồ đi lên phân tích nói biết đến tin tức quá ít làm sao phân tích hoàn đà ngược n g lại là ôm hai tay cũng không phải là rất để ý ngược lại nhìn về phía kỳ nói có lao công nhà ta tại tha nộ hẳn không phải là vấn đề a đúng không thân yêu không sai h o à n đã ạ i đ sớm cùng kìn ở cùng một chỗ đâu thật hay giả kìn ngươi cho cái lời chắc chắn a tony mấy người cũng nao h nao h nhìn về phía kìn nếu như kìn thật có thể giải quyết vậy liền không thể tốt hơn không phải bọn hắn muốn thi người khác thật sự là mình bất lực địch nhân là vũ trụ bá chủ mà bọn hắn chỉ là vũ trụ một góc chi đ ị a một khỏa tinh cầu bên trên cái gọi là siêu anh hùng thôi an tâm ta có lưu chuẩn bị ở sau thà n ổ không là vấn đề các ngươi cứ việc đi trước đối phó chính là ta cùng các ngươi chỗ dựa thu thập tàn c u c chính là kìn ngươi híp mắt nói ra hắn cũng không chuẩn bị trực tiếp động thủ không có thà nộ làm sao cũng muốn để địa cầu cùng hạ vẹn chờ nhóm khát sâu tìm hiểu một chút t h ả nổ đến tột cùng là thế nào tồn tại dạng này bọn hắn mới sẽ không bành trướng biết thành thành thật thật vùi đầu phát triển hắn cũng có thể giảm bớt đại lượng phiền phức tony không có vậy một cái chuẩn bị ở sau cho nên liền là không có vấn đề c ả p e n a mejica cũng con mắt tỏa sáng nhìn xem kỉnh trong lòng càng là thở dài một hơi thì nếu đều nói như vậy hiển nhiên hẳn là không có vấn đề về p h â n xuất thủ trải nghiệm một cái đây cũng không phải vấn đề chỉ cần có người bản đáy lên tốt dạng này bọn hắn cũng không lo lắng cho mình sau khi thất bại địa cầu triệt để vỡ dạng gì chuẩn bị ở sau có thể đối phó thả nổ căn cứ ta trước mắt hiểu rõ đến tin tức nếu để cho thả nổ thu thập đủ sáu viên vô hạn bảo thạch cái kia thực lực của hắn đem nhảy lên tới vũ trụ trần nhà trên cơ bản không người có thể đối phó a bằng nợ hơi nghi hoặc một chút đồng thời trong lòng cũng lần lần có một vòng ý nghĩ nhưng còn không có bắt lấy vô hạn bảo thạch người cái tên này đối vô hạn bảo thạch làm qua tay chân a tony cũng đột nhiên ý thức được cái gì một mặt kinh ngạc nhìn xem kìm suy nói vật kia cũng có thể làm tay chân nạ tạ lông mày nhữ lại xem ra các nàng còn chưa đủ hiểu rõ kỳ năng lực cùng thực lực a c ũ n g những thế, năm này, CN không ít phải ă kìn thu nói h t liệu tiếp ư ơ n quan. g Nhưng h càng liền c hắn t h i bỗng nhiên lông mày níu lại ngược lại ngầm đầu xuyên thấu qua cao ốc nhìn về phía bên ngoài nhìn về phía bên ngoài vũ trụ nói tới rồi sao tốc độ rất nhanh a mọi người chuẩn bị chiến đấu a chiến trường lời nói dựa theo chúng ta cùng h ỏ a cạn đã thương nghị kế hoạch định tại châu phi h ỏ a cạn đã phụ cận a đi nói xong k ỳ n cũng không đợi t o n y bọn người phản ứng liền vung tay lên thời không biến ả o t o n y bọn người phát hiện bọn hắn đã đi tới h ỏ a cạn đã vòng phòng hộ bên trong các ngươi tới rồi thời gian v ừ a vặn tốc độ của địch nhân cũng không c h ậ m đâu báo đen t ba mươi chín c h ạ m là hướng về phía k ỳ n t o n y bọn người nhẹ gật đầu sau đó tiếp tục ngẩm đầu nhìn về phía bầu trời cái kia phi tốc hướng bên này đến gần nhóm chiến hạm may mắn mà có vân tiêu các dưới tình báo của ngươi cùng nhắc nhở nếu không địa cầu chúng ta sợ là căn bản không có chuẩn bị sẵn sàng liền phải bị thương nặng báo đen đối hướng về phía kỳn tràn đầy k í n h ý nhẹ gật đầu chỗ đó quốc vương điện hạ có thể vô tư đem chiến đấu địa điểm định tại hòa cạn đ ã phụ cận mới thật sự là có dung khí cùng quyết đoán ta những tin tức k i a không tính là gì dù sao ta cũng là người địa cầu vốn là nên ra chút khí lực kỳn khoát tay áo đối với báo đen lựa chọn cũng quả thật có chút khâm phục hòa cạn đã có lẽ tại một ít chuyện bên trên có tự tư địa phương cùng ngây thơ địa phương nhưng vẹn vẹn liền t ba mươi chín trã lần này cử động cũng đủ để t ba b mươi chín chạ là cũng bắt đầu sẽ chỉ hỏa cạn đa hệ thống phòng ngự tiến hành công kích chúng ta cũng xuất động a thả một chút địch nhân tiến đến thẳng nhưng ở bên ngoài cũng không thực tế tony đem nạ nổ chiến giáp ăn mặc đối t ba mươi chín chạ là nói ra mọi khác người cẩn thận t ba mươi chín chạy lạ cũng không có cự tuyệt cái này vốn là kế hoạch một bộ phận hoàn toàn dựa vào phòng hộ thuẫn lời nói đối năng lượng tiêu hao quá lớn với lại thà nổ cũng còn không có xuất hiện đâu hắn cũng không cảm thấy phòng hộ thuẫn có thể ngăn cản thà nổ chủ động xuất kích tài năng nắm giữ bộ phận quyền chủ động lục hiu sau một khác t o n y khép lại mặt nạ phi thân liền xông ra ngoài Vô m ẹ chip capena mezica vợ lách phải đ ả o hạ cậy các loại một đám hạ vẹn t r ở đều trùng sát ra ngoài ngay cả kìm đều phân ra một cái phân thân đi theo bắt đầu thanh lý tiểu q u á i về phần hắn bản thân cái này khoanh chân ngồi ở giữa không t r u n g xem kỹ lấy toàn bộ chiến trường chương ba trăm sáu mươi b ố đóng băng thổ tức rồi giáng lâm chương ba trăm sáu mươi b ố đóng băng thổ tức rồi giáng lâm chiến đấu ngay từ đầu liền tiến vào kịch liệt nhất giai đoạn đối mặt phô thiên cái địa liên tục không ngừng thạ nổ đại quân tô n h bọn người mặc dù đại sát tứ phương nhưng áp lực cũng là càng lúc càng lớn Cùng、một thời gian họa cán đã bên này chiến đấu hình tượng cũng bị đồng bộ tiến hành toàn cầu trực tiếp đây là k í n phân p h ó z q u y làm vì chính là để toàn cầu nhân loại đều tận mắt nhìn người ngoài hành tinh này xâm lấn sự tán khốc của chiến tranh đ ể cao bọn hắn lòng cảnh giác vì tương lai người địa cầu đi ra địa cầu đi vào tinh tế làm chuẩn bị thật nhiều người ngoài hành tinh có thể thắng sao đó là châu đó nhìn xem giống châu phi ta dựa vào ta bên này trên bầu trời đều có thể nhìn đến người ngoài hành tinh hạm đội chúng ta đây là phải song đời sao trên lầu bình tĩnh đây không phải còn có ạ vẹn trở cùng kỳ h gậy mỹ sao có thể t h ắ n g sao vì cái gì không trực tiếp dùng hạch bình sứ giả n g ư ơ i bại não sao muốn giết chết t ạ vẹn chờ nhóm n g ư ơ i không phải làn lựu rót chi chiến lúc những cái kia phát xạ hạch bình sứ giả đồng bọn a l i ê n là n g ư ơ i cho rằng có thể vượt qua tinh tế người ngoài hành tinh sẽ không có hạch bình sứ giả thậm chí so cái này lợi hại hơn vũ khí bây giờ người ta nguyện ý dùng binh sĩ đến giao chiến chúng ta liền vụ trộm vũi a tại sao ta cảm giác những cái kia đều là bồi dưỡng ra được phá o hồi đâu cảm giác hoàn toàn không giống có trí tuệ g á n vẻ xác thực lúc này không ngừng tại chỗ nào người địa cầu trên cơ bản đều thấy được trận đại chiến này trực tiếp trong lúc nhất thời mọi người cũng nhìn không được nghị luận lên nhất là tại phát hiện cái này trực tiếp có thể phát mưa đạn về sau càng là có vô số người bắt đầu phát biểu ý kiến từng cái quốc gia các cao tầng cũng đang chú ý đây hết thể đồng thời vụ trộm đã bắt đầu điều binh khiển tướng tùy thời chuẩn bị tại h ỏ a cạn đạ cùng ạ vẹn trở không cách nào trèo chống tình huống dưới xuất binh cộng đồng vây quét người ngoài hành tinh đây không phải h ỏ a cạn đạ cùng ạ vẹn trở nhóm đơn độc trách nhiệm cũng là tất cả người địa cầu trách nhiệm bọn hắn cũng không chuẩn bị để ạ vẹn trở cùng hạ cạn đạ đơn độc chống được mặc kệ là ở vào cái mục đích gì trong lúc nhất thời toàn bộ địa cầu nhân loại bắt đầu cùng chung mối thủ. Tony, người k i ể m chế một chút đ ừ n g x ô n g quá trước địch nhân quá nhiều vợ lách v à i đạo một bên xạ kích một bên thông qua b ở lưu tút liên hệ nơi sa phi không xâm nhập trong địch nhân ở giữa t o n y nhắc nhở biết t o n y trả lời một câu tiếp tục dùng chiến giáp bên trên vũ khí diệt s á t một đám có một đám địch nhân nhìn địch nhân mang đến cho hắn một cảm giác không thấy ít ngược lại có cả ngày cũng nhiều s u thế hắn xem như minh bạch đây chính là không đáng tiền pháo hôi a nhưng không giết có không được thứ này đối phổ thông người địa cầu thậm chí người địa cầu quân đội tới nói liền là cái tai nạn đội trưởng cẩn thận hạ cậy một tiện bắn giết một cái cắn về phía cạm b è n a mezi ca cái h ố t quái vật đồng thời xuất thân nhắc nhở cám ơn cạm b è n a mezi ca thừa dịp khe hở đến tiếng cám ơn có cướp tấm chắn trùng sát tiến vào địch nhân trong đống ngắn ngủi nửa giờ trùng sát luôn luôn thể lực tràn đầy hắn thế mà đều có m ệ n h ý cảm giác thật sự là địch nhân quá nhiều tiếp tục như vậy không được ca mắt thấy địch nhân không chỉ có không có giảm bớt ngược lại càng phát nhiều lên bên kia họa cạn đã binh sĩ phòng tiến cũng bắt đầu xuất hiện không ít t h vong có phòng ngự không được khuy hướng bên trên cạm pèn a mezi ca một trận vô vô nát một cái khăn vật đầu hướng về phía bên kia lượn vòng lấy giữa không t r ú n g kìn hô to kìn giúp đỡ chút chúng ta không chịu nổi cũng tốt kìn thấy nhẹ gật đầu từ giữa không trung đứng dậy hướng về phía b ọ a cạn đạ chiến sĩ trận địa trước thở ra một hơi đóng băng thổ thức sau một khắc một cỗ kinh khủng dòng nước lạnh bị kìn gọi ra dưới khống chế của hắn vòng qua tất cả địa cầu chiến sĩ mấy hơi thở liền đem phủ cận mấy chục vạn quái vật cho đông lạnh ngay tại chỗ gian rắc đánh ba còn không đợi kìn tiến một bước động tác bỗng nhiên trên bầu trời vang lên con người không lộ cần cạm đèn amê di ca bọn người bỗng nhiên ngầm đầu sau đó liền thấy sổ từ một tay trong phi thuyền đ ố n g nhiên nhảy xuống tới cơ trong tay phong bạo chính phủ mang theo vô tận lôi đ ỉ n h chi lực một búa đập vào trong bảy quái vật ở giữa、Xoẹt. lập tức lôi đ ỉ n h như là phản ứng dây chuyền truyền ra ngoài trực tiếp trong nháy mắt lan tràn tới phương viên vài trăm mét phạm vi cái phạm vi này bên trong quái vật đều bị sổ bị điện trở thành thăng cốc Tô! tên này xem như tới. tên Tony thấy tựa thần trên Người này như bọn người nhìn thấy sổ tựa như cái A-Mezica, lôi thần trên trời rơi Cạm xem x sổ u n dốc k á t h d ắ c cùn từ sổ trên bờ vai nhảy xuống tới bắt đầu g ơ súng sạc kích đánh giết cái này đến cái khác đ ị c h nhân tôi cũng xông vào trong bảy quái vật tiếp tục đánh giết một đám có một đám đ ị c h nhân mặt khác vợ rột mấy người cũng theo sát phía sau xuất hiện bắt đầu gia nhập chiến trường tới vẫn rất đúng lúc kin mỉm cười bay thẳng hướng chiến trường chính bắt đầu không ngừng huy sái cái này đóng băng năng lực đem từng bảy quái vật cho đông thành tự băng sau đó những này băng điêu tại hắn búng tay dưới tất cả đều vỡ thành mặt m ạ n ta dựa vào cái này a y vậy mạnh như vậy cảm giác so sổ đều lợi hại sẽ không cũng là thần a d ố c két g i t cùn c nhìn thấy k ỉ n tư thái nhẹ nhàng tiêu sái phất tay đem có thể tiêu diệt từng b ầ y địch nhân lập tức n h ị n không được kinh hãi đậu đen rau muốn nói hắn là thật không nghĩ tới địa cầu còn có dạng này cờ ư n giả g ta là g ơ rột g ơ rột nhìn một chút k ỉ n ánh mắt sợ hãi trở về câu bước chân không nhịn được hướng rời xa k ỉ n phương hướng x ê dịch mặc dù cách thật xa k ỉ n cũng không có nộ thương tiền lệ nhưng thân là thụ nhân hắn đối loại này kinh khủng đóng băng năng lực vẫn là tương đối sợ hãi đừng sợ gớt đây là quân đội bạn do két dắt cùn thấy lập tức buồn cười an ủi ta là gớ rột thụ nhân gớ rột biểu thị hắn cũng biết nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn sợ hãi kìn ha ha người cái tên này Dốc k é t giặc c u n lập tức nhịn cười không được dựa vào kìn ra hỏa này vẫn là biến thái như vậy ha không là càng biến thái ta đã hối hận lúc trước vì cái gì không có gọi hắn cùng một chỗ asgard hỗ trợ không phải asgard cùng loki cũng sẽ không nói xong lời cuối cùng rồi tâm tình kích động có thấp rơi xuống hắn nghĩ tới bị v ủ diệt asgard nghĩ đến chết đi hơn phân nửa asgard người cũng nghĩ đến bị t h ả n ổ bóp chết loki hiện tại hối hận tựa hồ đã không có ý nghĩa hắn chỉ có thể hướng về phía trước nhìn nghĩ như vậy hắn tiếp tục vung lấy phong bạo chiến phủ sát nhập vào trong bảy quái vật chiến đấu có k ì h cùng số gia nhập cuối cùng là thấy được hy vọng thắng lợi địch nhân cũng bắt đầu không ngừng giảm bớt nhất là k ì h mỗi lần đều có thể d i ệ t sát mấy vạn thậm chí mấy chục vạn quân địch bất quá hơn một cái giờ đồng hồ địch nhân phá o h ô i bộ đội liền bị thanh lý xong thậm chí những cái tia tựa như mâm tròn vòng lăn quân địch chiến tranh khí giới cũng bị kìm phất tay lông cứng sau đó thu vào v ẫ n s i ê u tập một đắc ý lúc này trong chiến trường một cái không gian thông đạo bỗng nhiên được mở ra một tiếng hoàng kim chiến giáp thạ nổ từ đó đi ra nhìn chung quanh tình huống trong mắt của hắn hiện ra một vòng không biết tán thưởng vẫn là nụ cười chế nạo à đều tiêu diệt sao rất có thể làm đâu bất quá náo kịch cũng kém không nhiều nên kết thúc đem tâm linh bảo thạch cùng thời gian bảo thạch giao ra ta có thể cho các ngươi một mạng về phần cuối cùng đến tột cùng có thể hay không sống sót liền nhìn các ngươi vận khí của mình như thế nào thà n ổ phảng phất năm chắc thắng lợi trong tay tại trên tay phải của hắn g ố n một cái màu hoàng kim bao tay bao tay mu bàn tay lần trước lúc đã khảm n ặ n bốn cái vô hạn bảo thạch theo thứ tự là lực lượng hiện thực không gian linh hồn bảo thạch chương ba trăm sáu mươi lăm dây sợ linh hồn b ả o thạch chương ba trăm sáu mươi lăm dây sợ linh hồn b ả o thạch người mơ tưởng đối mặt t h a n o đề nghị vô luận là tony cảm kèn a m e g i c a vẫn là đ ộ c tỏ s ở chen đều quả quyết tự tuyệt như vậy phải không vậy thật đúng là tiếc nuối đâu vậy ta chỉ có thể tự mình độc thủ làm gì làm không sợ hy sinh đâu ta làm như vậy cũng là vì toàn bộ vũ trụ cân bằng vì cái gì các ngươi liền là không thể lý giải đâu t h a n o thở dài lắc đầu quả nhiên hắn chỉ là cái cô độc thực hiện người phạm nhân là không cách nào lý giải ý nghĩ của hắn cùng vĩ đại thứ tony nghe biểu m ô i khinh thường nói rõ ràng là người bị bệnh thần kinh tại sao phải giả bộ làm người tốt đâu d i ệ t sát vũ trụ một nửa sinh m ệ n h cuối cùng là dạng gì bệnh tâm thần tài năng nghĩ ra được cùng làm ra phạm nhân trí tuệ thano bất đắc dĩ lắc đầu sau đó nhìn tony nói tony sợ tạc thật sự là bản đại gia thano cũng không để ý tony miệng tiện nói tiếp ta nghe nói qua ngươi ta nguyên bản vẫn rất thưởng thức ngươi trí tuệ có thể lấy phạm nhân thân thể dựa vào trí tuệ đạt tới hiện tại trình độ thật không đơn giản hiện tại xem ra ngươi cũng không thể lý giải ta ý nghĩ đâu đáng tiếc nhìn xem t h ả n ộ một bộ rất cảm khái cùng tiếp h ậ n bộ dáng tony khỏe mắt giật giật vậy ta có phải hay không nên đổi tới tiếp nối cùng minh hạnh đâu ta cảm thấy ngươi tại trên người của ta tìm không thấy cộng minh điểm rất bình thường bởi vì ta là người bình thường mà ngươi không phải tony giang tay ra ai nguyện ý cùng bệnh tâm thần có tinh thần cộng minh liền đi đi ngược lại hắn là không có hứng thú này cái kia không có gì đáng nói giao ra thời gian bảo thạch cùng tâm linh bảo thạch không sợ dễ ruổi là không có ý nghĩa t h ả n ộ nhìn về phía đọc tỏ sờ chen cùng ảo ra dân chuẩn xác mà nói là đọc tỏ s ở chen trên cổ treo e e hạ ghệ mộ tổ bên trong thời gian bảo thạch cùng ảo giác trên t r à n sáng loáng tâm linh bảo thạch đương nhiên đều là đồ dòng chính phẩm đã sớm tại kín tạ cả mạ g ạ hạ dạ trong thế giới để đó thời thời khắc khắc đều tại thôi động kín tạ cả mạ g ạ hạ dạ thế giới tiến hóa cùng trường thành đâu chúng ta cự tuyệt đọc tỏ s ở chen nói xong trực tiếp ngưng tụ ra mà pháp trận đ ố i thả n ổ bắt đầu công kích tony ảo giác lôi thần mấy người cũng đều nhao hành động thả nộ mang theo ỉn p h ả tỉ gồn nẹt năm chắc quả đấm đậu thù bao tay bên trên bốn cái bảo thạch sáng lên bốn cái trong bảo thạch năng lượng cũng bắt đầu hội tụ rất nhanh liền tại thả n ô n ắ m đấm bên cạnh ngưng tụ ra một cái năng lượng màu xanh lam cầu kéo theo lấy năng lượng vòng xoáy để không gian đều hỗn loạn sau một khắc thả n ô một quyển hướng phía đọc tỏ sờ trên bọn người đánh tới năng lượng cầu lập tức tựa như tồi khô lạc hủ nghiền ép hướng đọc tỏ sờ trên bọn người trực tiếp quanh đem bọn hắn n ắ m đấm đánh bay ra ngoài từng cái đều bị thương không nhẹ thả n ô nhìn thoáng qua cách đó không xa chính đứng ở giữa không chúng xem trỏ vui kỳ một chút trong mắt lóe lên một vỏng vẻ kiên rẻ lúc trước hắn liền phát hiện nhìn mình không thấu kị hắn vừa rồi một chiêu kia cũng chưa chắc không có đối k ì n thử dò xét ý tứ hiện tại k ì n thế mà lựa chọn xem kịch không có xuất thủ hắn ngược lại là may mắn còn sống sót may mắn di chuyển bước chân đi hướng đọc tỏ s ở chen sau đó tại đọc tỏ s ở chen dây r u ộ n trong ánh mắt cầm lấy ei ei hạ gậy mộ tổ dùng sức một nắm ei ei hạ gậy mộ tổ liền trực tiếp vỡ vụn ra hiện lộ ra bên trong thời gian bảo thạch đến thà nộ lúc này đem thời gian bảo thạch khảm n ạ m đến ỉ tỉ gồn nẹt bên trên còn đặc biệt lường kìm một chút phát hiện hắn như cũ đang xem kịch cũng không có muốn ngăn cản hắn ý tứ trong lòng lập tức vui mừng. lúc m l i ê n chuẩn bị từ h ả o giác mi tâm gỡ xuống tâm linh bảo thạch ân bao quát trước đó thời gian bảo thạch đều là nguy tạo dừng ở đây a lúc này kỳn im lặng lắc đầu tốt xấu ảo giác dùng tâm linh bảo thạch cũng là hắn chế tạo gia hỏa này sinh ra cũng coi là một cái kỳ tích nhỏ nếu như sau đó t o n y biết mình đối h ảo giác thấy chết không cứu lời nói bọn gia hỏa này sợ là muốn ồn ào khó chịu kỳ thật kỳ nguyên n bản dự định là ngồi nhìn thạ nộ tập hợp đủ bảo thạch chờ hắn búng ngón tay sau đó phát hiện sáu cái bảo thạch có năm mai đều là giả về sau chắc hẳn sắc mặt của hắn nhất định sẽ rất thú vị nhưng hiện tại xem ra thôi được rồi đ ồ nhưng g t u ậ t tạ ca, -ca à hạ kín một cái búng tay liền trực tiếp để hắn in phẩy tỷ gỗ nẹt bên trên sáu cái vô hạn bảo thạch bên trong năm mai đều ảm đạm xuống bên trong năng lượng bắt đầu hối hả trôi qua rất nhanh liền trở thành năm cái sắc không tiếp theo kỳn xuất hiện ở thạ nổ trước mặt tại hắn trong ánh mắt đơ đẫn không nhanh không chậm đưa tay lấy xuống ỉ n phải ý t ỷ g ồ n nẹt bên trên linh hồn bảo thạch ông lúc này kỳn ngoài ý muốn phát hiện linh hồn bảo thạch tựa hồ có ý thức bình thường thế mà bắt đầu điên c u ồ n g d â y rủa muốn thoát ly kỳn trường khống tựa hồ không nguyện ý bị kỳn dạng này trực tiếp thu hoạch ngấp lại con hàng này thu hoạch điều kiện liền biết kêu gọi lẫn nhau dùng người thương linh hồn đến làm trao đổi thà nổ có thể cầm tới là bởi vì hắn hiến tế gậy mộ dạ linh hồn kỳn bây giờ muốn trường khống linh hồn bảo thạch tự nhiên cũng muốn kỳn nỗ lực đồng dạng nếu không ta trực tiếp bóp nát ngươi sau một khắc kỳn âm thanh lạnh lùng nói linh hồn bảo thạch nó lập tức yên tĩnh trở lại thành thành thật thật ngốc tại kỳn trong lòng bàn tay đàng hoàng không tưởng nổi rất hiển nhiên nó cảm thấy kỳn thật sự có năng lực trực tiếp diệt nó chương ba trăm sáu mươi sáu tony hôn lên mời người mới liêu trai kỳn chương ba trăm sáu mươi sáu tony hôn lên mời người mới liêu trai kỳn lúc này mới đúng mà hiến tế cái gì căn bản chính là tà đạo mà cái này thói hư tật xấu cũng không thể nung chiều kỳn rất hài lòng linh hồn bảo thạch t h ấ thời lúc này vung tay lên đem đưa đến tạ cả mạ gạ hạ dạ hạch o tâm của thế giới bên trong cùng cái khác năm mai chính bản vô hạn bảo thạch đoàn tụ cùng một chỗ vì tạ cả mạ gạ hạ dạ thế giới phát triển cùng diện hóa cung cấp càng lớn trợ giúp cất kỹ linh hồn bảo thạch kín nhìn xuống t h ả nố bao tay bên trên ba cái cao phòng bảo thạch sờ lên c ầ m suy nghĩ một chút vẫn là đem những này đều thu vào mặc dù là hắn phòng chế nhưng lực lượng cũng không kém cơ hồ cung cấp chỉ là bên trong năng lượng không tầm thường vô hạn lưu tại trong tay người khác không chừng còn biết não xảy ra vấn đề gì đến hay là hắn cái này chính chủ thu lại tốt a cái bao tay này có vẻ như cũng là thần khí a Ta c ũ nếu g không phải hiện tại không động được với lại có vẻ như hắn cũng đánh không lại đối phương thà nội hiện tại liền muốn thế này từ nhãn chức cái này cười đùa tí từng người địa cầu thứ này lại có thể là cái bây giờ sao Khó trách ta cảm thấy hết thể h ta t quá cảm mức đều u ân người muốn nói điều gì lúc này kín phát hiện t h ả nộ miệng đang dấy ruột ánh mắt cũng tại ra hiệu lập tức minh bạch hắn ý nghĩ có chút hăng hái sờ lên cái cằm nói a thông suốt vậy liền để ta nghe một chút ngươi đến tội cùng muốn nói cái gì a nói xong kín giải trừ đ ố i t h ả nộ bộ mặt không chế t h ả nộ lập tức cảm giác mình có thể mở miệng nói chuyện hắn nhìn thật sâu kín một chút thản nhiên nói còn xin cho ta một cái thông k h á i nói xong hắn liền nhắm mắt lại chờ chết đối mặt kín bực này không cách nào phản kháng đối thủ Hắn thế ô giới mạ vẹo cái nào đó khu vực thần bí một cái mỹ lệ khô lâu nâng lên mà lai lịch đưa ánh mắt về phía địa cầu phương hướng có chút ngoại ý muốn lẩm bẩm nói thú vị thà nộ thế mà trực tiếp bị giết xem ra xuất hiện ta không biết biến cố đâu có lẽ ta nên đi nhìn xem nghĩ như vậy vị này trực tiếp như xương khói tiêu tán rời đi mình đại bản doanh hướng địa cầu tiến đến cái này kết thúc kỳnh hủy bỏ tạ c ả mạ g ạ hạ dạ về sau tony bọn người liền phát hiện tha nổ đã không có lập tức có chút ngoài ý muốn nhìn về phía kỳnh nhẹ nhàng như vậy bọn hắn lúc đầu đều làm xong khẩu chiến thậm chí nỗ lực nhất định hy sinh chuẩn bị đâu kết quả đại bột trực tiếp bị kìn h cho dây quả nhiên chúng ta đều vẫn là quá nhỏ ngươi a tony bất đắc dĩ lắc đầu bất quá dạng này cũng tốt địa cầu có cái vô địch thủ hộ thần hắn cũng có thể nhẹ nhàng rất nhiều hắn quyết định đợi chút nữa trở về nhất định hảo hảo uống một chén sau đó tiếp xuống một tháng hắn chuẩn bị mang theo đeo khăn đi các nơi trên thế giới du lịch nghỉ phép đây là hắn sớm đáp ứng đeo khăn lần này cũng không thể tải n u ố t lời ta hẳn là xin ngươi đi asgad r hỗ trợ lúc này joe cũng đi tới một mặt phức tạp nhìn xem k i n nói hắn thật rất hối hận nếu như sớm biết k ỉ n có dạng này thực lực vô địch hắn nên tại hệ dạ s â m lấn asgad r thời điểm kêu lên k ỉ n bây giờ nói gì cũng đã chậm asgad r đã hủy diệt hắn chỉ có thể hướng về phía trước nhìn chiến đấu kết thúc mọi người tiếp xuống có thể nghỉ ngơi thật tốt cảm pèn a mejica lúc này thở hồng hộp dọn dẹp mình trên tâm chắn vết máu cảm khái nói đúng vậy a hạ cậy ta cảm thấy ta không sai biệt lắm cũng nên về hưu về sau được nhiều bồi bồi các hải tử của ta theo tuổi tác tăng lớn hắn đã càng ngày càng cảm giác lực hẹ dễ t h ị c tâm không phải g i ả yếu vấn đề cái này có kìm tập đoàn xuất phẩm một chút thuốc biến đổi gen sản phẩm trước mắt hắn còn ở vào đ ỉ n h phong kỳ chủ yếu là tâm mệt mỏi cũng nên chiếu cố tốt gia đình còn sai ý nghĩ t o n y nhẹ gật đầu hướng về phía hạ cày dơ ngón tay cái lên ta hai tháng sau cũng chuẩn bị kết hôn đến lúc đó mọi người nhất định phải tới tham gia ta cùng đèo khăn h u n lễ a rồi một mặt ngoài ý mớn ngươi thế mà cũng muốn kết hôn chúc mừng ta n chúc chúc chúc hắn ấ t đ cùng tony bởi vì hạ vợ chồng chết bởi bạn nè trong tay sự tính đến cùng có ngăn cách loại thời điểm này hắn thật không biết nên nói gì nhiều từng hai cái có quan hệ tốt bằng hữu hiện tại mặc dù không đến mức mỗi người một ngả nhưng cũng kém không nhiều mỗi người đi một ngả đây là cảm pèn amezi ca sự lựa chọn của chính mình chẳng trách người bên ngoài những người khác thấy cũng nhao nhao đưa lên chúc phúc cũng biểu thị hôn lệ thời điểm nhất định sẽ tới ta ơn rồi tony vui sướng tiếp nhận mấy người chúc phúc cuối cùng nhìn về phía kỳ nói tiểu tử ngươi cũng nhớ kỹ nhất định phải tới à. chuẩn bị kỹ càng ngươi chân tàng rượu ngon lần này ta muốn uống n h o ngươi ha ha k i <cười> n ư ờ i t r e o chồng nói ha ha tony n g h e lập tức vui lên cái này là không thể nào l i ê n là tạo điều kiện cho ngươi uống cả cuộc đời trước đỉnh cấp rượu ngon ta cũng sẽ không phá sản ngươi tính toán nhất định thất bại ha ha ha không gian ý thức nhà mọi người sờ ba đây là lại người mới tới mạ v ậ kìn nghỉ ngơi một đêm sáng sớm liền tiến vào không gian ý thức sau đó liền thấy ủ chỉ hạ kìn s gen súp màn kìn bọn người thế mà đều tại hơn nữa còn có một cái khuôn mặt xa lạ người là mạ vẹo kìn a ta là liêu trai kìn lần đầu gặp mặt về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn người mới trực tiếp tiến lên đưa tay ra tại mạ v ậ kìn hơi lăng trên nét mặt đưa tay cùng hắn nắm chặt lại cũng hoàn thành cùng hưởng a thông suốt đã ngươi thế mà đã thu thập đủ sáu cái vô hạn bảo thạch ngay cả thạ nộ đều tiêu diệt lợi hại a liêu trai kìn một mặt ngạc như nói vị này cũng là đại lao a sáu cái vô hạn bảo thạch nơi tay tại tăng thêm bản thân thực lực tại thế giới mạ vẹo cũng trên cơ bản nhanh đến đỉnh a lại nói một người tay cầm sáu cái vô hạn bảo thạch hẳn là sẽ có người tới tìm hiền phải a liêu trai kìn tò mò hỏi có lẽ vậy mạ vẫn kìn giang tay ra bất quá ta không thế nào quan tâm bằng vào ta thực lực bây giờ tăng thêm sáu cái vô hạn bảo thạch liền xem như vĩnh h ẳ n g tử vong bọn hắn xuất hiện ta cũng chưa chắc sợ bọn họ cũng là liêu trai kìn nhẹ gật đầu chương ba trăm sáu mươi bảy liêu trai kìn đại trí hướng tân thập tam lương chương ba trăm sáu mươi bảy liêu trai kìn đại trí hướng tân thập tam lương ngược lại là ngươi lúc này mạ b ậ t kín nhìn xem liêu trai kín nói tiếp tiểu tử ngươi cũng bình thường lợi hại a không có thức tỉnh không gian ý thức trước đó liền đã thu hoạch tân thập t a m lương bản sự không tầm thường a đây chính là thuần túy dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng với lại liêu trai kín bản thân còn tu luyện một thân không sai tu vi cùng hưởng trước đó liền đã đạt tới chúc cơ kỳ tương đương không đơn giản hơn nữa còn là cái cử nhân lão gia sắp thi đậu tiến sĩ không h ẳ là dựa theo bình thường tình huống hắn đã tại thi đậu chỉ là bởi vì kiên kỵ trong triều con giết tính quốc sư tạm thời không dám đi mà thôi liêu trai k ì n khiêm tốn lắc đầu đâu có đâu có cùng chư vị chắc hẳn ta còn kém xa lắm đâu lần này có mọi người cùng hưởng lực lượng ta cuối cùng là có thể bông ra chút tay chân nói đến chúng ta thế giới trước mắt tiên thần phật không còn địa phủ trật tự sụp đổ nhân g i a n cũng hôn loạn không chịu nổi nguyên bản ta còn chuẩn bị tiến hành theo chất lượng tìm cơ hội tái tạo c á k hôn như một mưu minh giới chi chủ thậm chí thiên đế vị trí lúc đầu cái mục tiêu này tương đương gian nan thậm chí gần như không có khả năng thực hiện hiện tại ta ngược lại thật ra có lòng tin liệu một phen mặc dù thế giới rất hôn loạn phản phất sắc không bằng tập thế nhưng đây cũng là hẳn cơ hội a có chí hướng a chúng ta trên tinh thần ủng hộ ngươi đương nhiên có vấn đề gì ngược lại là có thể đem ra cùng chúng ta cùng một chỗ thảo luận cái khác ngoại trừ cùng hưởng bên ngoài chúng ta có thể giúp liền không nhiều lắm mạ b ắ c kin h cười lắc đầu đây cũng là kẻ hung hắn a không có cùng hưởng trước đó liền có dạng này chí hướng cùng kế hoạch hiện tại có siêu quy cách thực lực mạ b ắ c kin h rất xem trọng hắn cảm thấy hắn có thể thành sự minh giới tri chủ cùng thiên đế tôn vị sao cái này đều là không tầm thường vị c á c h a đối mọi người lĩnh ngộ tương ứng pháp tắc rất có chỗ tốt chúng ta đều duy trì ngươi u trị hạ kỉnh con mắt có chút sáng lên mở miệch nói Ezen, giống như trên.、Sốt、màn kỳn, Sốt đây đối với mọi người tới nói đúng là chuyện thật tốt thành công lời nói hẳn là có thể tăng lên trên diện rộng mọi người thực lực trước mắt không ít thế giới k ì n trung thực lực đều đã tiến vào cổ bình kỳ thậm chí tại thế giới của mình bên trong đã đến thậm chí vượt qua thế giới của mình trần nhà đã tiến không thể tiến vào c h ỉ ít dựa vào chính mình tại mình chỗ thế giới tu hành trên cơ bản không nhìn thấy tăng lên khả năng chỉ có thể dựa vào cái khác k ì n chúng cho nên mấy năm gần đây không ít kìm chúng cũng bắt đầu làm nghệ phụ mở rộng mình dọc thực lực năng lực cùng kiến thức đây đối với mọi người tới nói cũng là rất có ích lợi Ta s ý thức, ý thức lệ lệ ý thức vừa trở về kín h cũng cảm giác được lượng lớn lực lượng bắt đầu tiến vào thân thể của hắn thoải mái cùng tăng lên hắn tinh khí thần thực lực của hắn bắt đầu lên nhanh mặc dù hắn cực lực khống chế nhưng ở vào kỉnh trang tất cả mọi người cảm thấy một cỗ cực kỳ đè nén khí thế bắt đầu bước lên tân thập tam nương càng là biến sắc lấy hướng về phía k ỉ n chỗ sân nhỏ phu quân không tốt nàng lập tức biến sắc trực tiếp thi triển thân pháp phi thân hướng k ỉ n chỗ sân nhỏ tiến đến chỉ chốc lát sau liền đi tới bên này trực tiếp đ ụ n g mở ra nhóm xông vào phu quân người không sao chứ lúc này kỳn chậm rãi mở mắt bắt đầu thu liễm khí thế trên người nhìn thấy tân thập tam nương một mặt lo lắng lo lắng xông vào trong lòng ấm áp lúc này đứng dậy đón lấy tân thập tam nương đưa nàng ôm lấy trong ngực trấn an nói vi phu không có việc gì không cần lo lắng thế nhưng là ngươi vừa rồi đó là cái gì tình huống cố khí thế kia tân thập tam nương vẫn là không yên lòng n g ầ n đầu nhìn xem k ỉ n muốn hỏi gì nhưng lại sợ đụng chạm k ỉ n kiếm kỵ trong lúc nhất thời không biết nên làm sao mở miệng đồn đốc k ỉ n túi đầu tại trên c h á n nàng hôn một c á i nói ta chỉ là có kỳ ngộ thực lực thu được tăng lên cực lớn thôi kỳ ngộ tân thập tam nương lập tức càng phát tò mò trước đó khí thế thế nhưng là khá là khủng bố ngay cả các nàng lao tổ tông cho cảm giác của nàng đều xa không như vân tiêu đến tột cùng dạng gì kỳ ngộ có thể tăng lên khủng bố như vậy chẳng lẽ phu quân bị đoạt xá cũng không đúng linh hồn khí tức là không lừa được người tân thập tam nương lắc đầu bắt bỏ mình suy đoán này đừng nghĩ lung tung kín giống như sờ lên mái tóc của nàng nói chỉ là đã thức t ỉ n h trí nhớ của kiếp trước đạt được kiếp trước đạo quả quà tặng thôi nguyên lai là dạng này tân thập tam nương lập tức rất là ngạc nhiên cái kia phu quân kiếp trước nhất định là đại nhân vật bằng không thì một điểm quà tặng làm sao có thể tăng lên tới loại trình độ này bất quá có thực lực như vậy phu quân một mực n mưu đồ sự tỉnh hẳn là liền đơn giản nhiều cũng không có nguy hiểm như vậy tân thập tam nương nói khẽ trước đó nàng thế nhưng là một mực rất lo lắng làm sao hiện tại không ngăn cản vì phu kín buồn cười nhìn xem cô nàng này trước đó hắn đưa ra kế hoạch thời điểm tân thập tam n ư ơ n g là cực lực phản đối cảm thấy hắn ý nghĩ h a o huyền kỳ ngược lại là có thể hiểu được kỳ hỉ đây không phải tình huống không đồng d ạ n g sao chỉ dựa vào ta vừa rồi cảm giác liền có thể đánh giá ra phu quân thực lực đã không thể so với những cái kia lâu năm đã yêu kém đã phu quân có kinh thiên trí hướng ta tự nhiên là ủng hộ chỉ cần phu quân có thể bình an liền tốt tân thập tam n ư ơ n g h i ế p mắt cười nói nàng s ở cầu không nhiều có thể một mực cùng kìm tướng mạo tư thủ liền tốt phu quân ngươi có thể nói cho ta biết thực lực ngươi bây giờ đến tột cùng đến đâu một bước sao cũng tân thập tam nương nghe lập tức mở to hai mắt nhìn một mặt kinh ngạc đáp án này thật sự là có chút nằm ngoài dự đoán của nàng phu quân kiếp trước đến tột cùng khủng bố đến mức nào a thế mà có thể lập tức tăng lên tới loại trình độ này tân thập tam nương nhịn không được nghĩ thầm bất quá dạng này càng tốt hơn nàng liền không cần lo lắng mình phu quân ă n ủi trong nhà ở lại mấy ngày về sau kịn sửa sang lại một cái kế hoạch sau đó liền bắt đầu hành động vì tân thập tam nương an toàn suy nghĩ hắn còn dùng huyễn tưởng sáng tạo chế tạo không ít tăng cao tu vi đang ăn dược thiên tài địa b ả o đem tân thập tam nương tu vi thật tốt tăng lên một phiên sau đó mới mang theo nàng xuất phát trực tiếp lao tới ngược lan tự địa điểm này hắn là cũng sớm đã hỏi tham rõ ràng lần này tới cũng là muốn trước diệt thụ yêu mô m ẫ chính là chỗ này kỳ mang theo tân thập tam nương chỉ phí mấy phút liền chạy tới nhược lan tự phụ cận trên không nhìn xem phía dưới cách đó không xa tối tăm mở mịt một mảnh kỳn ánh mắt trực tiếp xuyên thủng mê vụ nhìn đến bên trong thụ yêu bản thể đó là một gốc cao tới vài trăm mét to lớn cây huệ thật là nồng nặc yêu khí cùng quỷ khí tân thập tam nương k h ẽ n nhữ mày nhìn xem phía dưới cái tiêu thụ yêu thật không đơn giản a cảm giác chí ít cũng có hàng trăm hàng ngàn năm tu vì a cũng không biết hại bao nhiêu người cảm ứng được kề bên này ngoại trừ yêu khí còn có nồng đập và khí tân thập tam nương sắc mặt hiện ra một vòng vẻ chắng h é t chương ba trăm sáu mươi d i ễ n sát thụ yêu mô mỗ hát sơn lào yêu chương ba trăm sáu mươi tám d i ễ n sát thụ yêu mô mỗ hát sơn lào yêu bất kể như thế nào hôm nay liền là nó t ậ n thế kỳ người đưa tay vô vô tân thập tam nương đầu tân thập tam nương n u t h u ậ n nhẹ gật đầu cái nào cùng đồ chức ở người mô m ỗ trước mặt khoe khoan g khoác lác hai người thanh âm cũng không chút che giấu trực tiếp liền bị phía dưới cách đó không xa thụ yêu mô mỗ nghe được nó lập tức tức hổn hẹn cơ mấy chục cây thô to d ễ cây hướng về kìn cùng tân thập tam nương bên này của tới tựa hồ muốn kết quả trực tiếp hai cái này c ù n vọng tri đồ thật là khó nghe thanh âm kỳ nghe được cái này âm thanh chói、thai. lập tức vướng mày vung tay lên một cỗ kinh khủng dòng nước lạnh trực tiếp quét sạch xuống sơ cột những cái kia đánh tới dễ cây trực tiếp bị đông cứng tại trên nửa đường bị cưỡng ép ngừng lại dễ cây bên trong sinh cơ trong nháy mắt bị phá diệt đồng thời cái này dòng nước lạnh còn lấy tốc độ cực nhanh hướng phía dưới bên cạnh thụ yêu mộ mộ bản thể lan tràn mà đi không t h ả ta ta là hát sơn đại nhân cấp dưới ngươi không thể g i ế ta t bất quá trong nháy mắt cây lao mộ mộ cảm ứng được phi tốc lan tràn cùng đông kết thân thể lập tức bắt đầu cầu xin tha thứ mắt nhìn xem mình đại nửa người đều bị đông kết kín còn không có dừng tay y tứ nó lập tức sinh lòng tuyệt vọng hướng về phía k ỳ n lưu lại hoán độc quyền đền rùa a hát sơn đại nhân không sẽ thả qua ngươi đồng thời tại điểm cuối của sinh mệnh m ộ t khắc cho minh giới hát sơn lao yêu phát ra trước khi chết đưa tin đem tình huống bên này cáo chi hát sơn lao yêu nó tin tưởng hát sơn lao yêu nhất định trở về không phải là vì cho nó báo thù mà là vì nhất tiểu tiến h đây chính là hát sơn lao yêu khâm điểm xem trọng huyền âm chi thể liên quan đến hát sơn lao yêu tu hành mấu chốt hát sơn lao yêu không có khả năng từ bỏ cái này chết tân thập tam nương nhìn xem phía dưới đã bị băng phong đại địa cùng to lớn huệ thụ yêu cách bên trên khoảng trăm thước nàng đều ngươi có thể cảm giác được cái kia kinh khủng hà khí có chút dùng mình một cái trốn đến k ì n trong ngực ngạc nhiên nói đây chính là một cái chí ít có thể so với các nàng mạch này hồ yêu lao tổ tông cường đ ạ i yêu quái thế mà bị phu quân của mình cho dây tân thập tam nương hiện tại ngược lại là có chút vững tin phu quân của mình thật vô địch cái này đối với nàng mà nói tuyệt đối là niềm vui bất ngờ ân chết thấu đấu kìm cơi ô m chặt chút nàng đồng thời phất tay đem quần áo trên người nàng đều dùng huyễn tưởng sáng tạo trong nháy mắt cải tạo thành một bộ linh bảo tân thập tam nương lập tức cảm giác không lạnh cái này khiến nàng có chút ngạc nhiên giơ tay lên nhìn một chút mình quần áo trên người đây là linh khí phu quân cái này đây là cỡ nào thủ đoạn liên l ạ bình thường tiên nhân hẳn là cũng không có loại này tạo vật thủ đoạn a một chút xíu tiểu t h ầ n thông không cần ngạc nhiên về sau có thể để ngươi kinh ngạc đ ổ vật còn nhiều nữa kìm c i sờ lên tân thập tam nương đầu trấn an nói ừ tân thập tam nương n u thuận nhẹ gật đầu tiếp lấy có chút lo lắng hỏi phu quân hắc sơn lão yêu tên tuổi ta tựa hầu nghe lão tổ tông nói qua hình như là một cái cực kỳ cường đại yêu vương thậm chí chiếm cư minh giới không ít địa bàn Thật h k ô nếu g có vấn n đề sao?、Nếu、không chúng ta tạm thời rút lui trước bàn bạc kỹ hơn nàng cũng không hy vọng tự mình phu quân đi thuộc hiểm nàng còn hy vọng có thể cùng tự mình phu quân tướng mạo tư thủ vĩnh viễn cùng một châu đâu yên tâm đi ngươi sẽ không cho là ta thật là tới đối phó thủ yêu mô mộ a k i n h b u ồ n cười đưa tay méo méo nàng còn có chút hải nhi mập gương mà nói ai tân thập tam lương hơi có chút ngơ ngác n g ẩ n đầu không phải như vậy sao chẳng lẽ phu quân ngay từ đầu mục tiêu liền là hát sơn lao yêu nói đến đây tân thập tam lương đột nhiên nhớ tới tự mình phu quân trước đó nói qua với nàng mình giới tri chủ t h i ê nếu đ cái gì? Lập tức mở hai mắt nhìn nói tiếp, gì, nhìn lập p to mắt mở h quân ngươi không phải là muốn mượn cơ h tinh ậ chuẩn ủ định vị minh giới chủ thể vị trí vẫn là cần tốn hao hắn không ít thời gian hắn đã đã đợi không kịp tân thập tam lương vẫn là rất lo lắng nhưng không đợi nàng mở miệng lần nữa xa xa chân trời đông nhiên hiện ra đại lượng vị khí cái kia n h màu đen cự nhân t ứ n giận gầm i thét lên phân thân sao ngược lại là có chút cẩn thận g đâu bất quá không d a n g n kì liếc mắt một cái thấy ngay cái này màu đen cự nhân bản chất n đưa tay hướng về phía bên g kia màu đen cự nhân bản chất đưa tay hướng về phía bên kia màu đen cự nhân một điểm một đạo kiếm quang tựa như một đạo như lưu quang trong nháy mắt từ đầu ngón tay hắn bay ra lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế trực tiếp bắn tới màu đen cự nhân trước mặt không tốt hát sơn lão yêu phân thân lập tức cảm thấy cực hạn cảm giác nguy hiểm vội vàng thi triển phòng ngự pháp thuật trước người ngưng tụ ra một đạo quỷ khí t â m c h á n muốn ngăn cản k ì n kiếm khí công kích nhưng cũng không có tác dụng gì ken két đ ụ chỉ thấy kiếm kia đánh vào cái k i a quỷ khí trên t â m c h á n trong nháy mắt liền để cái k i a quỷ khí t â m c h á n xuất hiện lít nha lít nhít v ớ i nước ngay sau đó quỷ khí tầm chắn nổ tung ra ngay cả một giây đều không có bảo vệ tốt kiếm khí kia liền xông phá trở ngại trực tiếp quán xuyên h á c sơn lão yêu phân thân mi tâm đem nó cái này phân thân xé nát gạt bỏ đáng giận ta sẽ không bỏ qua ngươi h á c sơn lão yêu kinh sợ đồng thời một vòng phân hồn lưu lại một câu n g o n thoại bản thể mở ra thông hướng minh giới thông đạo phân hồn liền muốn sáo lộ minh giới bên trong không gian phong tỏa một đạo thanh â m nhàn nhạt, nhạt chuyển đến sau một khắc h á c sơn lão yêu phân hồn ngược lại là thành công trốn về minh giới nhưng bản thể lại kinh hại phát hiện cái kêu minh giới thông đạo đã không trong lòng bàn tay của hắn hắn càng thêm không cách nào quan bế cái lối đi này đáng chết muốn nhìn ra hòa này thật cương đại không gian thần thông không thể ngồi cho chết hát sơn lao yêu thu hồi phân hồn sau một khắc liền hiện lộ ra bản thể hóa thành một tòa cao tới ngàn mét hát sơn hướng về kia không gian thông đạo c h ấ n áp tới muốn phong bế cái này không gian thông đạo tốt nhất có thể bật nát nó để tránh kìn h sông đến minh rời đến hắn đã cảm thấy kìn h so với hắn tưởng tượng khủng bố hơn nhiều lắm hắn chưa hẳn có thể chiến thắng ổn thỏa một điểm tương đối tốt đi theo ta đi chiếu cố hát sơn lao yêu ngoại giới bên này kìn ôm lấy tân thập tam nương v à n g e o một cái cất bước liền xuất hiện ở không gian thông đạo bên cạnh tiếp theo mang theo nàng trực tiếp bước vào đây là lúc này Cách đó không đó x A lan n hãi ư ợ c tự trong, trọng bên dâu nhìn hà cảm động thấy, thấy xa xa kìm n tức, tức cùng tân thập tam nương bước vào cái k i a không gian thông đạo bên trong thân ảnh hắn suy nghĩ một chút lúc này phi thân lên hướng về không gian thông đạo bên này tiến đến hắn muốn xác nhận một chút đến tột cùng là tình huống như thế nào ít nhất phải bảo đảm sẽ không ảnh hưởng đến nhân gian Rất chương a n h l ba trăm sáu mươi chín sinh tử bộ tàn quyền cùng không t h ọ n vẹn minh vương ân ký chương ba trăm sáu mươi chín sinh tử bộ tàn quyền cùng không trọn vẹn minh vương ân ký đinh đinh đinh ba kiếm khí trường hà không ngừng đụng vào cái kia hát sơn bản thể bên trên bắt đầu phi tốc làm hao mòn lấy bản thể hắn ngoại tầng phong cấm chi lực t i ê u hao tốc độ nhanh chóng để hát sơn láo yêu k i n h sợ bất quá mấy tức thời gian mắt nhìn xem hắn phong cấm chi lực liền muốn không chịu nổi hắn biến sắc tán ra một cái trực tiếp chủ động rút lui cái này không gian thông đạo đồng thời hướng về không gian thông đạo bên trong đánh vào mấy đạo kinh khủng công kích ý đồ trực tiếp hủy diệt cái này không gian thông đạo nếu như có thể dẫn phát không gian thông đạo sổ đồ dẫn phát không gian loại lưu đem kìn xoắn nát vậy liền không thể tốt hơn đáng tiếc sau một khắc hát sơn l ã o yêu trên mặt vẻ chờ đợi liền cứng đờ chỉ nghe thấy vài tiếng tiếng oanh minh truyền ra ngay sau đó cái kia không gian thông đạo liền tựa như vải rách bị cưỡng ép xé mở một đường vài trăm mét lớn lên lỗ hổng t ừ minh giới bên này thậm chí còn có thể nhìn thấy trong cái khe không gian mánh liệt không gian l o ạ n lưu kỳ i liền mang theo tân thập tam nương bình tĩnh từ không gian kia vết nước bên trong đi ra cái kia không gian l o ạ n lưu từ bên cạnh hắn tàn phá bừa bãi mà qua tại cách kỳn cùng tân thập tam nương hai mét khoảng cách liền đột nhiên trở nên thuần phục nhu thuận bắt đầu căn bản là không có cách ảnh hưởng đến hai người mả thấy cảnh này hát sơn lão yêu một mặt không dám tin đây chính là không gian l o ạ n lưu thế mà hoàn toàn không ảnh hưởng tới cái tên trước mắt này người đến t u ộ t cùng là ai đến minh giới có mục đích gì hát sơn lão yêu cưỡng ép để cho mình chấn định lại s a o mày nhìn chằm chặp kín q u á c hỏi hắn cũng không tin tưởng là bởi vì lúc trước hắn phách lối đắc tội k í n cái gì hắn cẩn thận suy nghĩ một chút đây càng giống như là một trận câu cá hành động a hắn cảm giác trước mắt nam tử này tựa hầu ngay từ đầu mục tiêu liền là hắn đối phó thụ yêu mô mỗ bất quá là vì dẫn hắn đi ra mà thôi tự nhiên là đến trọng trình minh giới trật tự cứu vất toàn bộ thế giới rồi nói xong kỳ nhìn xem h á c sơn lào yêu đưa tay ra ngoắc ngón tay lấy ra a h á c sơn lào yêu ba cái gì hắn làm sao lại nghe không hiểu kỳ đang nói cái gì cái gì gọi là lấy ra a lấy ra cái gì với lại cái gì gọi là đến trọng c h ỉ n h minh giới trật tự cứu vớt thế giới tiểu q u ỷ này c h o là mình là ai chỉ bằng hắn cũng muốn trọng c h ỉ n h minh giới trật tự cứu vớt thế giới năm đó thần phật còn làm không được huống chí hắn đối với năm đó thần phật t ị c h d i ệ t thế giới lâm vào hỗn loạn thậm chí đường hiện tại tràn ngập nguy hiểm lúc nào cũng có thể hủy diện hát sơn hiểu rõ cũng có hạn nhưng hắn thấy cứu vớt thế giới cái gì tuyệt đối không phải trước mắt cái này tuổi trẻ tiểu quỷ có thể làm được đừng giả bộ c h o n g váng đem ngươi trong cơ thể sinh tử bộ tàn q u y ề n cùng không c h ọ n vẹn minh vương ấn ký đều cho ta lấy ra a kì một mặt hờ hững nhìn xem hát sơn l ã o yêu lão già này còn cùng hắn giả ngu coi như hắn giấu cho dù tốt luyện hóa đến trong cơ thể cũng là không thể gạt được kìn hắn liếc thấy phá n g ư ơ i ta không biết ngươi đang nói cái gì tiểu quỷ nhanh chóng rời khỏi minh giới ta còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua nếu không đừng trách ta không khắc khí hát sơn lao yêu trong lòng giật mình nhưng rất nhanh chấn định cố giả bộ chấn định mạnh miệng nói đồng thời trong lòng của hắn kinh hại không thôi tiểu quỷ này làm sao lại biết ta có những vật này chẳng lẽ là thụ yêu không thụ yêu nhưng không biết những này hắn không nghĩ ra kỳn là từ cái gì con đường biết đến hắn nhớ k ỹ việc này ngoại trừ chính hắn hẳn là không người cũng không có trời mới biết mới đúng chẳng lẽ là tiểu quỷ này tự mình nhìn ra được điều đó không có khả năng hắc sơn trực tiếp bác bỏ trong lòng cái này hoang đường ý nghĩ nếu là kỳn thật có bản lãnh này đây chẳng phải là nói mình cùng tiểu quỷ này căn bản không phải một cái lượng cấp tồn tại hừ làm sao có thể tiểu q u ỷ này mới bao nhiêu lớn đã ngươi không nguyện ý giao vậy ta chỉ có thể cưỡng ép tới lấy kỳn khe cho mày đã hắc sơn lão yêu như thế không biết thời thế vậy hắn chỉ có thể thống hạ sát thủ lục đạo luân hồi nhân gian đạo kỳn trực tiếp mở ra rình kẹn s ợ i gẳng thi chuyển ra nhân gian đạo lực lượng đối hắc sơn lão yêu giơ lên một cái tay lập tức hắc sơn chỉ cảm thấy linh hồn một trận bất ổn tựa như muốn bị kìn tay cách không rút ra rơi linh hồn đầu dạng lục đạo luân hồi ngươi làm sao có thể nắm giữ loại lực lượng này nhất định là gạt người a hắc sơn sắc mặt kịch biến tiếp lấy bắt đầu phán kích càng nặng pháp thuật không muốn mạng hướng kỳn e m tới lúc này một bên bắt đầu đọc đến hát sơn lào yêu ký ức một bên phất tay đem hát sơn lào yêu trong linh hồn sinh tử bộ tản quyền cùng không trọn vẹn minh vương ấn ký cho cưỡng ép quất lấy ra ngoài phất tay xóa đi bên trong hát sơn lào yêu luyện hóa ấn ký tâm niệm vừa động liền đem hai món đồ này cho luyện hóa quả nhiên a tên chó chết này thuần túy là vận khí t ố ta t bất quá năm đó thiên địa lại biến thần phật không còn chân tướng gia hỏa này ngược lại hiểu rõ cực ít đâu bí ẩn càng nhiều có lẽ chờ ta trọng trình minh giới bên trên đường thiên đình về sau có thể giải được càng nhiều a nhanh chóng tra xét xong hát sơn lão yêu ký ức kìm hiểu được không ít bí ẩn nhưng một đoàn càng nhiều phất tay diệt sát hát sơn lão yêu linh hồn cạ du mạ linh tiện hắn đi chết về sau kín bắt đầu xem xét cái này sinh tử bộ tản quyền cùng minh vương ấn ký tình huống cùng tin tức đến đồng thời bắt đầu phân tích hai thứ độ này bên trong lẩn chứa minh giới phát tác bởi vì thế giới đẳng cấp không cao bất quá tiểu thiên thế giới vẫn là không trọn vẹn nghiêm trọng loại kia hai thứ bảo vật này lại là không trọn vẹn lại thêm ủ trí hạ kỳnh còn n ắ m trong tay hồ cả thế giới minh giới tịnh thổ trở thành cái kia phương thế giới minh giới tịnh thổ chi chủ phân tích cùng bắt đầu tìm hiểu đến ngược lại là rất thuận lợi cùng nhanh chóng tại đại khái biết một chút hai thứ bảo vật này tình huống về sau kỳn trong lòng cũng nắm chắc muốn hoàn toàn lĩnh hội trong đó pháp tắc thậm chí sửa chữa phục hồi bọn chúng xem ra cần một chút thời gian đầu kỳn âm thầm tính toàn nói thiên địa vô cực càn k h ô n t á pháp hiến viên kiếm chảm lúc này, một đạo hét to âm thanh sau đó tin cùng tân thập tam nương liền thấy một vệ kim quan trọng kích phá vỡ thế giới loài người cùng minh giới thông đạo cưỡng ép mở ra lượng giới thông đạo sau đó một cái trộm dâu dài hán bên trong và vào h i ê n viên kiếm người là yến xích hà tin hơi nhữ mày nói hắn kỳ thật trước đó tại lan n h ư ợ c tự trên không lại phát hiện yến xích hà lúc đầu dự định sau đó đi tìm yến xích hà ngược lại là không nghĩ tới con hàng này đưa mình tới cửa ách chính là yến m ỗ không nghĩ tới các hạ thế mà đã giải quyết cái kia hát sơn lào yêu lợi hại a không biết các hạ là yến xích hà liếc qua bên kia hát sơn lào yêu thi thể cười văn nói trong lòng s á c thực kinh hãi vô cùng nơi đó xuất hiện như thế một cái cường đại yêu nghiệt h ắ c sơn lão yêu thế nhưng là nhiều năm đại yêu vương thế mà nhanh như vậy liền được giải quyết m ẫ u chốt hắn nhìn kìn căn bản không có một điểm thụ thương ráng vẻ đây là kìn mang theo r a quyến tình hồ dưới có thể thấy được sự lợi hại của hắn bình thường thư sinh kìn là đây bên này vị này là nương tử của ta tân thập tam nương kìn cơi làm cái tự giới thiệu thuận tiện cho yến xích hà giới thiệu một chút tự mình nàng dâu kỳ thật càng nhiều hơn chính là tại hướng yến xích hà tuyên cáo cùng cảnh cáo tự mình nàng dâu thế nhưng là hồ yêu hắn lo lắng yến xích hà không có mắt chương ba trăm bảy mươi mời chào y ế n xích hà kìm kế hoạch chương ba trăm bảy mươi mời chào y ế n xích hà kìm kế hoạch ách gặp qua vân tiêu c a dưới bất quá thôn phu nhân có vẻ như y ế n xích hà hướng về phía kìm chắp tay tiếp lấy nhìn một chút tân thập tam nương có chút trần trờ nhìn về phía kìm lời nói mặc dù không có nói xong nhưng muốn biểu đạt ý tứ hắn tin tưởng kìm đã hiểu phu nhân nhà ta cũng không phải là loại kia hại người chi yêu các nàng mạch này thuộc về tiềm thu phái ngươi tâm lý nắm chắc liên tốt kỳ nhẹ gật đầu xem như thừa nhận tân thập tam nương yêu thân phận đồng thời nhắc nhở nói thì ra là thế gặp qua vân phu nhân yến xích hà cũng không phải không hiểu sự tình người hắn cũng không có từ tân thập tam nương trên thân cảm ứ n g được bà khí ý nghĩ tân thập tam nương khí tức có chút thật thiết đúng là thanh tu cái chủng loại kia t ố t yêu lúc này hướng về phía tân thập tam nương có chút thi lễ tân thập tam nương cũng có chút gật đầu liền không thèm để ý lại nói nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì cái kia là trước kia xuất hiện ở nhân gian đại yêu sao yến xích hà tiếp tục mở miệng hỏi không sai k í n nhẹ gật đầu nay yêu danh vì hát sơn là yêu chính là sâm chiến minh giới đại yêu thứ nhất tiếp xuống ta chuẩn bị tái tạo địa phủ nhân gian thậm chí thiên giới trật tự ta nhìn ngươi hiệp can nghĩa đảm có bằng lòng hay không tới giúp ta hắn vẫn là rất xem trọng yến xích hà nhân phẩm cùng năng lực hắn cũng hầu như cần một chút công cụ người hỗ trợ nếu không chỉ dựa vào một mình hắn đến còn không phải mật chết tái tạo tam giới cái này cái này có thể làm được sao yến xích hà nghe có chút mắt trợn tròn mà hỏi trước mắt vị này mục tiêu cạ ả dợ xì hướng thật là quá lớn một điểm a tự nhiên là có thể làm được không nói những cái khác minh giới ta hiện tại liền đã có biện pháp bước đầu trọng trình trật tự ngươi xem một chút đây là cái gì tin nhẹ gật đầu sau đó hướng yến xích hà phô bảy vừa mới tới tay sinh tử bộ tản quyền cùng không c h ọ n vẹn minh vương ấ n ký cái này không phải là sinh tử bộ a yến xích hà mở to hai mắt nhìn hỏi về phần minh vương ấ n ký hắn không nhìn ra thứ này thân phận nhưng cũng có thể cảm giác được cái này ấn ký bên trong ẩ n chứa trí cao minh giới quyền hành hiện nhiên cái này cũng không phải bình thường đồ vật không sai đây chính là ta mới vừa từ hát sơn lào yêu trong tay đoạt lại sinh tử bộ tản quyền đợi ta sửa chữa phục hồi hoàn toàn về sau nhưng làm minh giới tái tạo thần ký mặt khác đây là minh vương ân ký sửa chữa phục hồi về sau ta sẽ thử nghiệm ngưng tụ minh vương quyền hành tin tưởng về sau muốn tái tạo minh giới liền đơn giản nhiều kỳn cho yến xích hà giới thiệu một chút hai dạng đồ vật năng lực cùng lai lịch cuối cùng tự tin nói cái này y ế n mẫu nguyện ý tận một phần lực yến xích hà mặc dù cảm thấy kỳn khó tránh khỏi có chút quá mức tự đại nhưng xét thấy kỳn tùy tiện liền diệt sắt nắm giữ lấy sinh tử bộ tàn quyền hát sơn l a o yêu với lại mình cũng hoàn toàn nhìn không thấu hắn vẫn là tạm thời lựa chọn tin tưởng kỳn với v ạ n hắn cũng muốn vì thế giới trật tự trọng trình ra một phần lực vạn nhất thật thành công đâu rất tốt hiện tại ta có cái nhiệm vụ giao cho ngươi ta cần ngươi đi tìm tới ra các khẩng minh cùng trái tri tổ về、sau. như thế như thế bên này như vậy chờ ta bên này nhìn chút thời gian trở về giúp cho ngươi có vấn đề sao kỳ lúc này đem hoàng đế đã bị quốc sư con g i ế t tinh cho tệ h não đại thần trong triều cơ bản đều đã bị con g i ế t tinh hút khô sự tỉnh cùng yến xích hà nói một lần cũng cho hắn phân phối nhiệm vụ trọng trình tam giới thế giới loài người tự nhiên cũng là không thể bỏ qua thiên địa nhân ba đạo đều muốn khôi phục bình thường thế giới tài năng chân chính thu hoạch được cứu vớt thay đổi nó buôn hội xu thế quốc sư lại là con dết tinh hơn nữa còn đang lợi dụng hoàng triều long khí tu hành muốn hóa rồng như thế khả năng yến xích hà một mặt không dám tin phải biết hoàng t r i ề u long khí là nhất khắc chế áp chế chớ nói chi là lấy ra tu luyện cái kia con dết tinh tu có phật môn kim thân các loại p h á p môn thậm chí còn thu được một bộ phật đà kim thân dung nhập vào mình kim thân bên trong tăng thêm hắn đi hoàng đế cho phép tự nhiên không sợ long khí uy hiếp kỳ trước đó cùng hưởng xong tất cả thực lực về sau liền đã phân ra mấy cái phân thân đi hoàn thành các loại nhiệm vụ hoàng đô tình huống bên kia liền là một cái phân thân hiệu rõ đến thì ra là như vậy như thế ngược lại là có thể hiểu được ta cái này đi thôi yến xích hà lúc này mới chợt hiệu nhẹ gật đầu hắn nói sao như thế xem ra cái này con giết tinh cũng coi là có cơ duyên yêu đáng tiếc mình không chân quý ân bình đan dược này cho ngươi hẳn là có thể tăng lên ngươi không ít thực lực lấy thực lực ngươi bây giờ muốn đối phó con giết tinh còn kém rất nhiều cầm lấy đi tăng lên một ít thực lực ga khi lật tay chế tạo một bình có thể tăng cao tu vi đan dược ném cho hiến xích hà đây là phàm nhân kìm từ bọn hắn thế giới học được đan dược thứ nhất ai hiến xích hà vội vàng tiếp được bình đan dược mở ra ngửi ngửi lập tức cảm giác được tu vi đều ẩn ẩn có tăng lên cảm giác những đan dược này bên trong tràn đầy dư thừa dược lực cùng linh lực tuyệt đối không phải đồng dạng đan dược ca cái này làm sao có ý tứ đâu vô công bất thụ lộc a. t i ế n xích hà trên miệng nói như vậy bình đ a n d ư ợ c lại thật chặt xiết trong tay không nỡ còn trở về thẳng cho ngươi liền cầm lấy a thực lực của ngươi càng mạnh về sau tài năng tốt hơn giúp ta nếu thật là ngượng ngùng lời nói đưa ngươi hiên viên kiếm cấp cho nhìn xem sau đó trả lại cho ngươi kin buồn cười nói giá hỏa này cũng không phải cái người thành thật a vậy thì cảm ơn hh về phần hiên viên kiếm cho yến xích à vui vẻ cười một tiếng lúc này gỡ xuống trên lưng hiên viên kiếm trực tiếp đưa cho kin kỳ đưa tay nhận lấy bắt đầu phân tích cái này hiên viên kiếm nô mặc dù là chính phẩm nhưng so ta tưởng tượng yếu nhược rất nhiều đâu dù sao cũng là thế giới đẳng cấp vấn đề trôi này hiên viên kiếm lực lượng bản thân tuyệt đại bộ phận đều bị phong ấn với lại lực lượng không nhỏ biến mất đâu bởi vì người đường suy yếu nguyên nhân sao bốn kỳ phân tích cái này cái này hiên viên kiếm hết thảy lẩm bẩm nói a y ế n xích hàng nghe biểu thị không thể hoàn toàn nghe hiểu đâu luôn cảm giác kỳn trong những lời này mặt tựa hồ ẩn chứa khó lường bí mật bất quá hắn cũng không có đi suy nghĩ nhiều có một số việc không phải hắn hiện tại có thể giải hắn vẫn rất có tự biết rõ bởi vì trôi này hiên viên kiếm lực lượng so kìm tưởng tượng yếu rất nhiều hơn nữa còn có phong ấn hắn chỉ tốn hai ngày thời gian liền hoàn thành phân tích tiếp đó hắn thậm chí có thể nhẹ n h õ n phục chế một thanh đương nhiên cái này cần tiêu hao không ít tinh thần lực trả lại ngươi ngươi xuất phát đi thôi kìm đem trong tay hiên viên kiếm ném trả lại hiến s í c h hà nói hai ngày này hiến s í c h hà cũng không có nhàn rỗi tại kìm thiết định trong kết giới thừa cơ phục dụng kìm cho đan dược thật tốt tu luyện cùng tăng lên một đợt hiện tại hắn cảm giác thực lực của mình ít nhất là nuốt đan dược tu luyện trước đó ít năm tiến bộ có thể xưng kinh khủng vậy ta tạm thời cáo t gặp lại nói xong yến s í c h hà huy kiếm mở ra vậy một cái thông hướng thế giới loài người thông đạo trực tiếp vọt nếu như bên trong biến mất tại minh giới mà kỷn cũng mang theo tân thập tam lương tiếp tục bế quan bắt đầu lĩnh hội sinh tử bộ cùng minh vương g ân ký hắn thậm chí còn phân ra rất nhiều phân thân đến giúp đỡ cùng một chỗ lĩnh hội thuận tiện cũng chia ra mấy cái phân thân bắt đầu chỉnh đốn minh giới địa phủ thanh lý có chút rất rời vì đó hậu trọng cả minh giới trật tự làm chuẩn bị hắn bỏ ra hơn nửa tháng thời gian mới hoàn toàn lĩnh hội và phân tích cái này sinh tử bộ tản quyền cùng minh vương ân ký sau đó bắt đầu sửa chữa phục hồi hai món đồ này bốn t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi mốt yến xích hà vs con giết tinh phổ độ từ hàng t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi mốt yến xích hà vs con giết tinh phổ độ từ hàng giải quyết tiếp xuống nên trọn g lập luân hồi cùng địa phủ nhìn xem trong tay đã trở nên hoàn chỉnh sinh tử bộ cùng minh vương ấn ký k ì n hài lòng nhẹ gật đầu phất tay đem minh vương ấn ký đánh vào một bên một cái phân thân mi tâm sau đó lại đem sinh tử bộ cũng giao cho phần này phân thân cái này phân thân tại thu hoạch được minh vương ấn ký cùng sinh tử bộ về sau lập tức hình tượng đại biến lắc mình biến hóa liền biến thành một người mặc đế phục đầu đội mười hai bình thiên quan uy nghiêm đại đế về sau ngươi chính là mới minh vương trong lúc nhất thời hắn cảm giác mình đối minh giới trưởng khống độ phi tốc tăng lên về sau kịn bọn hắn hành động bắt đầu trắng trận thanh lý toàn bộ minh giới đem những cái kia làm ác cùng cắt cứ một phương quỷ vương không phải diện sát liền là thu phục đồng thời đem minh giới tổn hại cùng không tại kịn bọn hắn trong khống chế địa bàn đều thu phục cùng sửa chữa phục hồi theo thời gian ngày lại ngày trôi qua m i n h g i ớ i có thể nói là một ngày một cái dạng bắt đầu phi tốc tiến vào quỹ đạo mà nhân gian bên này y i ế n xích hà cũng dựa theo k ị phân phó cùng kế hoạch đầu tiên là cứu r a ra các khởi minh sau đó tìm được trái trị tổ hướng hắn nói rõ chân tướng sự t ì n h ngay từ đầu trái trị tổ tự nhiên là không tin nhưng trong lòng cũng tương tự có lo nghĩ vừa rồi tiếp nhận yến xích hà mời cùng đi kinh thành bên kia tìm tòi hư thực yêu nghiệt đến lúc này ngươi còn cần ẩ n t à n g còn không mau mau hiện ra nguyên hình tìm tới con giết tinh trước tiên t i n xích hà liền trực tiếp rút ra hiên viên kiếm thi triển ngữ kiếm thuật đối con giết tinh phát khởi công kích thu hoạch được k ì n cung cấp đ a n d ư ợ c thực lực tăng nhiều hắn rất nhanh liền đem con rết tinh b ư c cho vào hạ phong đáng chết ngươi lại tìm chết cảm giác tình huống càng trở nên không ổn con rết tinh cũng nhịn không được nữa trực tiếp biến ảo ra bản thể hóa thành vẩy một cái dài đến hơn trăm mét rết khổng lồ bay múa ở giữa không trung một ngụm khí độc hướng về phía yến xích hà phung đi không tốt yến xích hà trước tiên nín thở phi tốc rút ra khí độc khu vực mà những cái kia khí độc lây dính phụ cận kiến trúc thứ tư lập tức những kiến trúc kia tựa như bị acid mạnh ăn mòn đồng dạng bắt đầu phi tốc hư thối sụp đổ t Thật mạnh độc tố. yến xích hà thấy cảnh này lông tơ đứng đấy thua thiệt hắn né tránh ký lúc nếu không không chết cũng tàn phế a thế mà thật là con g i ế t tinh người đáng chết trái chỉ tổ lúc này cái nào còn không rõ ràng lắm yến xích hà nói đều là thật lúc này đem mu bàn tay sau một thanh trường đao vọt thẳng hướng con g i ế t tinh gia nhập chiến đoàn b i n h đồi bang bang gia hỏa này không hổ là nhân gian võ t h á n h cấp bậc tồn tại dùng đao kiếm cùng con g i ế t tinh cứng đối cứng ngươi mấy chiêu bên trong thế mà không có bại lui miễn cưỡng c h ặ lại nhưng hắn hai tay hổ khẩu cũng vẫn là xuất hiện vỡ tan tình huống yêu quái a hoàn thành làm sao lại xuất hiện yêu quái thật là lớn con dễ tinh đáng chết nho môn đệ tử theo ta hạng yêu phụ quân chúng ta mau chạy đi trong lúc nhất thời hoàn g thành trở nên hôn luận lên không có sợ chết lựa chọn xem kịch có hoảng sợ lựa chọn mang nhà mang người chiến sự thoát đi hoàn thành cũng có đại nho lựa chọn mang theo môn hạ đệ tử chạy tới chiến trường bên kia ngoài ra còn có luyện khí sĩ cũng lựa chọn phóng tới bên kia chiến đoàn trong lúc nhất thời con dết tinh áp lực đại tăng trong lòng ẩ n ẩ n có thoái ý nhưng hắn nhưng lại không cam tâm đáng chết chỉ thiếu một chút chỉ thiếu một chút ta liền có thể hoàn toàn thôn vệ cái này hoàng triều khí vận hóa r ồ n g thành công không được ta không thể trốn đúng một cái nghĩ như vậy con dết tinh ở giữa không trung vũ động thân thể lần nữa đem yến xích h ạ trái chỉ t ố bọn người đánh bay ra ngoài sau đó bông nhiên một đầu đâm vào hoàng cung chỉ lên trời trong điện đối hoàng đế cùng còn sót lại đám đại thần liền làm bông nhiên một ngụm vào đáng chết yêu nghiệt im nay Tiến truy thấy thần nuốt người đại đến, đế bọn nhìn hoàng xích hạ hay bị vào vừa vào, đám lúc ậ p tức mắt thử nứt thẳng dết tinh. Ha ha. Trở thành. con muốn hướng Haha. l này con dết tinh cảm giác mình có thể tiếp tục thôn vệ cái kia còn sót lại hoàng triều khí vận lúc này vỡ vụn chỉ lên trời điện nóc nhà xông lên trời một ngụm đem trên hoàng thành không xoay quanh hoàng triều khí vận kim long cho n u ố t xuống những năm này bị liền bị hắn từng bước xâm chiếm nghiêm trọng tăng thêm hoàng đế vừa mới sinh tử tân đế chưa lập hoàng triều khí vận kim long cũng xuất hiện hệ vải cùng bất ổn dấu hiệu bị con dết tinh nắm lấy thời cơ một ngụm khó chịu giống sau một khắc đây là lôi kiếp yêu nghiệt này nuốt khí vận kim long muốn độ kiếp hóa rồng tiến xích hà thấy cảnh này hoáng hốt lúc này không muốn mạng muốn sông tới rét ngăn cản con rét tinh hóa rồng không có hóa rồng trước đó bọn hắn liên hợp lại còn miễn cưỡng có thể đánh thắng nếu là thật để cái này nhiệt xúc độ kiếp hóa rồng thành công vậy bọn hắn sợ là phải có khó khăn m ẫ u chốt là đây chính là k ỳ đại nhân giao cho hắn nhiệm vụ nếu như làm hư hại hắn còn mặt mũi nào hai mặt đối k ỳ đại nhân k ỳ đại nhân cho đan dược quá thơm a hắn tuyệt đối không thể để cho k ỳ đại nhân thất vọng Tốt, yêu nghiệt này đã không phải là n g ư ờ i có thể đối phó giao cái ta đi lúc này k ỳ phân thân bỗng nhiên xuất hiện ở yến xích hà trước người đưa tay ngăn cản hắn nói đại nhân yến xích hà nhìn thấy k ỳ cũng là vui mừng tiếp lấy mặt mũi tràn đầy xấu hổ chắp tay nói t ế n mô cố phụ đại nhân giặt giò hồ thẹn không có gì đáng ngại ngươi đã làm rất tốt cái này con giết tinh bản thân liền không đơn giản kỳn không thèm để ý lắc đầu một cái có thể thu được phật môn truyền t h ừ a đồng thời tu ra kim thân ngầm chiếm hoàng triều khí vận con giết tinh h á có thể đơn giản yến xích hà đưa về dưới trướng hắn thời gian còn quá ngắn n g tăng lên quá hạn về sau liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này yến h u y n h vị t i ê n bối này là một bên trái chỉ tổ đánh giá kỳn một chút cảm ứ n g được kỳn trên thân uy hiếp t r í mạng cảm giác nhịn không được hiếu kỳ hướng yến xích hà dò hỏi phụ cận không ít đại nho l u y n ký sĩ kỳ thật cũng đúng đột nhiên xuất hiện kỳn cảm thấy rất hứng thú cái này ta cũng nói không rõ ràng về sau các ng Thường thường là, là tám nhìn xem bên kia đang chuẩn bị độ kiếp con g i ế t tinh k ì n cũng không chuẩn bị chờ đợi lúc này hướng về phía trên bầu trời kiếp vân vung tay lên một chữ phun ra cái kia kiếp vân lập tức tựa như kính hoa thủy nguyện trong nháy mắt tiêu tán thứ ba trái chỉ tôi bọn người thấy cảnh này lập tức hít vào một ngụm khí lạnh liền là con diết tinh đều có chút không rõ sau một k h ắ c kỳ một cái thuấn di xuất hiện ở con rết tinh trên đầu đáng chết người là ai nhanh đi xuống c h o ta con rết tinh đầu tiên là x ư n g sở ngay sau đó liền nổi giận bắt đầu ở giữa không trung bước lên muốn đem kỳn bỏ rơi đi nhưng kỳn dưới chân lại tựa như mọc dễ đồng dạng không nhúc nhích tí nào con rết s ắ c đáng tức bắt đầu điều động yêu nguyên muốn công kích kỳn chết kỳn lúc này có chút nâng lên chân trái nhẹ nhàng tại con rết tinh trên đầu dẫn một cái ken két lập tức một tiếng xương đầu vỡ vụn thanh n m vang lên con rết tinh lập tức cường đứng ở giữa không trung thần thái trong mắt phi tốc tiêu tán sau đó bắt đầu hướng mặt đất rơi xuống mà đi kỳn trực tiếp vung lên ống tay h áo liền đem con rết tinh thi thể thu vào hướng yến xích hà bọn hắn bên này bay tới chương ba trăm bảy mươi hai trọng lập thiên đ ỉ n h thiên đế kỳn chương ba trăm bảy mươi hai trọng lập thiên đ ỉ n h thiên đế kỳn xin ra mắt tiền bối trái chỉ t ô bọn người thấy nhao nhao c u n g kính hướng kỳn thi lễ trước mắt kỳn quả thực là thâm bất khả chắc a cường đại như thế con rết tinh thế mà trong nháy mắt liền bị hắn cho tiêu diện với lại dùng ra thủ đoạn theo bọn hắn nghị quả thực là thường thường không có gì lạ nhưng càng như vậy càng phát lộ ra kỳn chỗ kinh k h n g a ân k h ô ta cần các ngươi hỗ trợ trọng trình sơn hà thanh trước các nơi phản loạn khát lập tân triều ta tôn này phân thân sẽ trở thành tân triều đợi thứ nhất hoàng đế quan hệ này đến ta về sau trọng trình tam giới trật tự kế hoạch lớn các ngươi có bằng lòng hay không giúp ta chính hắn ngược lại không phải không được chỉ là ngại phiền phức vẫn là thu nhiều điểm công cụ người đến giúp đỡ mới là chính đồ trọng trình tam giới cái này da cắt ngoại long trái trì t ổ cùng những cái này luyện khí sĩ nhóm nghe đều là có chút không rõ vị này mặc dù rất mạnh nhưng khẩu khí thật là quá lớn chút nhìn các ngươi không tin ta trước mang các ngươi đi một chuyến minh giới a bên kia đã bị ta thanh lý ra không ít kìm biết muốn thuyết phục những người này vẫn là muốn bên trên một chút thủ đoạn lúc này vung tay lên liền mang theo những người này biến mất tại trong hoàn g thành trực tiếp xuất hiện tại minh giới bên trong về sau sự tình liền đơn giản nhiều những người này đều tin tưởng kín lời nói lại nho trái trì tô một đám người đều lựa chọn đầu nhập vào kìm những cái k i a luyện khí sĩ cũng chuẩn bị đi trở về liên hệ riêng phần mình t ô n g môn gia nhập vào trận này biến đổi bên trong nhoáng một cái hai năm thời gian trôi qua minh g i ớ i trật tự đã hoàn toàn bị kìm cho thanh lý cùng một lần nữa tạo dựng âm t à o địa phủ quỷ sai phán quan cái gì cũng đều bị hắn một lần nữa dựng đứng lên thế giới loài người tại làm nhiều môn phái đại nho v õ giả trợ giúp dưới vẹn vẹn chỉ tốn thời gian nửa năm liền hoàn thành nhất thống về sau hơn một năm kìm một cái phân thân tọa c h ấ n hoàn thành vừa hướng cả nước tiến hành các loại cải cách đột nhiên bách tính được sống cuộc sống tốt để toàn bộ nhân gian quốc độ thời gian càng ngày càng tốt còn vừa không ngừng ban bố càng nặng tiêu diệt làm ác yêu tài nhiệm vụ cung cấp những cái kia luyện khí sĩ môn phái võ đạo môn phái tán tu bọn hắn xác nhận hắn vì thế còn kiến lập một cái chấn ma ti cùng dong bình công hội chuyên môn dùng để ban bố nhiệm vụ cùng tổ chức nhân thủ hàng yêu trừ ma hắn lấy các loại pháp môn tu luyện võ kỹ pháp thuật đăng dược linh dược phụ l ụ các loại làm ban thưởng trong lúc nhất thời các loại luyện khí sĩ võ giả tính tích cực đều bị kích thích lớn nhất trình độ nếu không phải kỳ nghiêm lệnh tuyên bố không cho phép được không hỏng không phân đối tốt yêu ra tay qua hắn cái vài chục năm làm không tốt thiên hạ yêu nhiệt g liền đều muốn diệt tuyệt ngay từ đầu kỳ thật có người là không tin tả muốn b í quá hóa liều nhưng ở phát hiện k ỳ n có được thủ đoạn phân biệt những này thậm chí còn chuyên môn luyện chế ra đại lượng g i á m thiên kính vừa chiếu liền có thể rõ ràng những cái k i a bị r ế t yêu tinh lúc tốt lúc xấu những cái k i a làm nhiệm vụ người mảy may là xấu đồng thời r ế t mấy cái điển hình về sau loại này dùng lúc liền tuyệt tích thậm chí toàn bộ thế giới loại người đều bởi vì dám thiên kính tồn tại tập tục cũng vì đó một thanh làm áp người giảm bất thật nhiều theo nhân giới cùng min giới trật tự trọc tất cả tu hành cái này cũng có thể cảm giác được thiên đ ị a bắt đầu trở nên thanh minh đồng thời linh khí cũng bắt đầu tăng trở lại lấy trước kia cũ cảm giác bị đệ nén biến mất đồng thời yêu tà bắt đầu giảm bớt thật nhiều kế tiếp là thời điểm trọn g lập thiên đình cùng t i ê n thần t h ể hệ khôi phục thiên đ ị a nhân ba đạo trật tự cảm giác chuẩn bị không sai b i ệ t lắm điều kiện thành t h ủ c kỳ bản thể mang theo tân thập tam nương rời đi mình giới xuất hiện ở cựu thiên cương phong phía trên thiên linh giới lúc này thiên giới vẫn còn tàn phá trạng thái không chỉ có là một vùng phế tích với lại diện tích cũng giảm bớt đi nhiều rất hiển nhiên quá khứ vụ tai nạn t i ê đ ố i thiên giới tổn hại rất lớn Bất q u không gian b ý thức n g hiện tại chúng ta nên gọi ngươi thiên đế kín sao mấy năm này làm tốt lắm ưu trị hạ kình hướng về phía liêu trai kình dơ ngón tay cái lên khen trở thành thiên đế cùng tam giới trưởng khống giả về sau liêu trai k ỉ n thu được chỗ tốt cực lớn thực lực bạo tăng đồng thời đối các loại pháp tắc lĩnh ngộ cũng tại tăng cường nhanh chóng để cái khắc k ỉ n chúng đều đi theo rất là được lợi u c h ị hạ kìn liền thông qua liêu trai k ỉ n lĩnh ngộ minh giới pháp tắc phép t ắ c tử vong lục đạo luân hồi pháp tắc loại hình đem giới lỵ dạ minh giới tịnh thổ cũng tăng lên một sóng lớn thậm chí còn sơ bộ tạo dựng một cái đơn sơ hư hảo lục đạo luân hồi để hắn minh giới quyền hành cùng thế giới quyền hành tăng nhiều về sau theo hắn đối với mấy cái này pháp tắc lĩnh ngộ không ngừng làm sâu sắc những này còn biết tăng lên chỗ tốt hưởng dụng không hê ta nếu là chỉ dựa vào chính mình thế giới đi chậm giải, lĩnh ngộ cùng cái này cần bao nhiêu vạn năm mới có thể làm đến mặt khác bởi vì lĩnh nộ chân chính sáu đạo pháp tắc cứ việc chỉ là sơ bộ nhập môn với lại thế giới liêu trai sáu đạo pháp tắc cũng chỉ là thốt h i ệ n nhưng cũng làm cho h ữ trí hạ k n dình kẹn s ả y gà n g uy năng tăng nhiều trở nên càng tăng mạnh hơn giả m ạ tổ hoàn thiện sơ bộ có chân chính luân hồi thần nhãn uy năng liêu trai kín cười lắc đầu các ngươi cũng đừng ủng hộ nếu không phải mọi người hỗ trợ ta nào có dễ dàng như vậy làm đến hiện tại những sự tình này mọi người bất quá là lẫn nhau xúc tiến thôi cũng tỉ như lục đạo luân hồi nếu không có dình kẹn xảy gàm tại ta muốn sửa chữa phục hồi lục đạo luân hồi sơ bộ lĩnh ngộ lục đạo luân hồi p h á p tác trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng làm được cơ duyên và thực lực thiếu một thứ cũng không được a lục đạo luân hồi p h á p tác ngược lại để ta đối với chúng ta thế giới xã ổ sổ si hệ ti hủ hệ cộ mận đầu cùng địa ngục có mới ý nghĩ đâu có lẽ cũng là thời điểm trọng trình một cái edgen sờ lên cầm suy tư nói hắn trước kia liền vẫn cảm thấy thế giới của mình thế giới của người chết rất kỳ quái ngạnh s i n h s i n h bị chia làm ba cái với lại lẫn nhau trước đó khác nhau còn rất lớn a người đây là chuẩn bị nhất thống hủ hệ cộ mận đồ địa ngục cùng xã ổ sỉ hệ ti hoan tỷ hệ sở kín tò mò hỏi c h ỉ sợ không chỉ là nhất thống a ta nhìn e s e n càng giống là muốn đem cái này chỉ hoan thế giới s á t nhập trở thành một cái chính thể u chị hạ k ỳ n suy nó nói e s e nghe n nhẹ gật đầu xác thực như thế có lẽ cái này có thể để cho ta tiến một bước trưởng không chúng ta thế giới đối ta đối tất cả mọi người có chỗ tốt vậy liền đi làm đi có vấn đề có thể hướng chúng ta xin giúp đỡ chúng ta kiên quyết ủng hộ liêu trai k ỳ n khích lại nói nếu như e s e n thật thành công vậy đối với hắn tăng lên thế giới này minh giới hẳn là cũng có nhiều chỗ tốt thế giới liêu trai trước mắt mặc dù giành lấy cuộc sống mới nhưng cách khôi phục lại đỉnh phong kỳ còn kém xa lắm đâu nếu như có thể dựa vào cái khắc kỷ chúng ra t ố t cái này khôi phục quá trình vậy liền không thể tốt hơn minh giới sao có lần này liêu trai ngươi minh giới phát tắc ta ngược lại thật ra có thể đi đảo ngược thế giới xông vào một lần vừa v ậ n ta đối đảo ngược thế giới cũng rất tò mò đâu hy vọng dị dạ tị nạ đến lúc đó phản ứng đừng quá đại a hệ ẹ vị vui vẻ cười nói chương ba trăm bảy mươi ba các thế giới minh giới người mới đấu phá kỷ chương ba trăm bảy mươi ba các thế giới minh giới người mới đấu phá kỷ trước mắt hệ vị tại thế giới của mình cùng cơ bản vô địch liền xem như ac ở đều đã không phải là đối thủ của hắn đương nhiên cả hai cũng không có chân chính chiến đấu qua bất quá đã gặp mặt ac ở đối với mình thế giới ra hệ vị dạng này một cái siêu cấp dị loại cũng là rất kinh ngạc bất quá dù sao cũng phải tới nói cả hai giao lưu quá trình coi như hòa bình đồng thời trước mắt hệ vị tại thế giới của mình cũng có nắm giữ bộ phận thế giới quyền hành lúc này ac ở chủ động phân ra tới hắn đại khá i ý nghĩ là muốn đem hệ vị cột vào tổ kẻ mẫn thế giới a mỗi một cái siêu cấp thần thú xuất hiện cùng trưởng thành đối bộ kẽ mẩn thế giới trưởng thành cùng lớn mạnh đều là có c h ỗ t ố t ân điều kiện tiên quyết là cái này thần thú không cần acep ớt mình tiêu hao đại lượng thế giới bản nguyên đến sáng tạo đối với hệ vi loại này tự lực cánh sinh mình trưởng thành siêu cấp thần thú a c ợt ư ớ c gì nhiều một ít đâu điều kiện tiên quyết là những thần thú này đừng làm đoạn sẽ không phá hư thế giới trật tự đào ngược thế giới sao đáng giá tìm tỏi liêu trai kín nhẹ gật đầu đối hệ vị hành động biểu thị cực lực tán thành mỗi cái thế giới đối diện minh giới pháp tắc đều là khác biệt nếu có thể tất cả mọi người tận lực nắm giữ thế giới của mình minh giới pháp tắc、cả. đây đối với mọi người tới nói đều là chuyện tốt gần n ă kỷn minh giới cái gì ta cảm giác chúng ta thế giới hoặc là không có hoặc là chính là ta căn bản tìm không thấy đâu học viện kỷn giống như trên có lẽ thuần khoa kỹ thế giới minh giới cùng siêu phàm thế giới minh giới có bản chất khác biệt cũng khó nói chúng ta thế giới ngược lại là có minh giới đâu dễ đi kỷn vuốt c ầ m nói đã có từ minh giới trở về dễ đi c h i hồn cùng hắn đã gặp mặt mặt khác bọn hắn thế giới bản thân cũng còn có cùng loại vong linh tồn tại t h như đêm tối tỉ bội sẽ những cái kia dọn bị đồng dạng tồn tại sĩ hang ổ cũng có vật tương tự cho nên minh giới là tất nhiên tồn tại Các người thế giới có nguyên lực bản thân cũng không phải là phổ thông thuần khoa kỹ thế giới ta gần đảm kín nhịn không được đậu đen rau m ù ố n nói vậy các người thế giới cũng không tính được ta điều chỉnh người không phải cũng có chút kỳ kỳ quái quái năng lực sao dễ đi k ì n phản bác gần đảm kín nghe lại lắc đầu cái này không đồng dạng điều chỉnh người chỉ là thông qua cải tạo cùng điều chỉnh ghen lấy được những năng lực này cùng chân chính siêu phạm chi lực có bản chất khác biệt đây bất quá là kỹ thuật gen lực lượng thôi năng lực cũng chỉ là g e n năng lực cũng không thể tu luyện tăng lên xác thực khác biệt u trị hạ kín cũng nhẹ gật đầu minh giới sao cái này tại chúng ta thế giới xem như đề tài c ấ m kỵ đâu muốn thăm dò cũng không dễ dàng bất quá ta có thể thử một chút vừa v ẫ n có thể mượn nhờ t ử vong tam thanh khí làm môi giới mặt khác bộ phép thuật bên này cũng có thông hướng thế giới của người chết môn hộ bất quá rất nguy hiểm chính là hermie ẩn nói tiếp nàng đối cái đề tài này cũng thật cảm thấy hứng thú bất quá các nàng thế giới minh giới không có đơn giản như vậy có lẽ thật sự có thần minh tồn tại tại không xác định tính nguy hiểm trước đó nàng sẽ càng cẩn thận một chút thu tiên giới cũng hẳn là có minh giới bất quá muốn đụng chầm lấy bằng vào ta thực lực trước mắt cũng không đủ phạm nhân kỳ b ấ t đắc dĩ lắc đầu thế giới đẳng cấp càng cao muốn đi vào địa giới lĩnh hội minh giới pháp tắc thì càng khó bên trong nước sâu đâu ưu trị hạ kỳ nhìn xem hắn nói ngươi bây giờ không cần cân nhắc cái này ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu liền là tiến vào linh giới thậm chí tên i giới có lẽ càng nhiều tu luyện công pháp pháp thuật đa n đạo trận đạo phủ lục chi đạo con đường luyện khí các phương diện tri thức đường sóng loại này cao cấp thế giới sóng lời nói rất dễ dàng xảy ra chuyện xác thực e s t mấy người cũng nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý ta minh mạch gần nhất không sai biệt lắm cũng nên phi thăng p h ạ m giới chí ít chúng ta một phương này p h ạ m giới ta cũng thăm dò không sai bịt lắm nên thu hoạch đều thu hoạch tiếp tục giữ lại cũng không có ý nghĩa phàm nhân kìm nhẹ gật đầu đương nhiên chủ yếu hơn chính là lấy hắn bây giờ tại không gian pháp t ắ c phương diện tạo nghệ hắn có n ắ m chắc dù cho phi t h ă n g tới linh giới cũng còn có thể truyền t ố n g về p h ạ m giới cái kia nơi này là nơi nào các ngươi làm sao nhìn có chút quen thuộc lúc này một loạt tiếng bước chân chuyển đến một người mới đi ra không gian thông đạo hắn đánh giá phi thường nhìn quen mắt sg t r ân người mới tới u chị hạ kín bọn người nghe nhao nhao nghiêng đầu sang chỗ khác đem ánh mắt đặt ở người mới trên thân cảm ứng đến hắn trong cơ thể ẩn chứa đặc thù lực lượng u chị hạ kín lập tức lông mày hơi nhịu nói á thông suốt khác thường loại tu hành hệ thống xem ra người mới thế giới không phải phổ thông thế giới a bản thân càng đi về phía sau người bình thường xuất hiện sát xuất liền càng thấp không phải sao hoan tỉ hệ sở kín nết miệng cười một tiếng sau đó đứng dậy hướng người mới đi đến người mới nhìn thấy đi tới hơn hai mét cao văn tỷ hệ sở kín lập tức nuốt một ngụm nước bọt nhịn không được lũi về sau hai bước thật sự là văn tỷ hệ sở kín cho hắn cảm giác g á p bách quá mạnh ân đến từ thân cao cảm giác g á p bách ngươi là người mới nhìn xem trước mặt văn tỷ hệ sở kín hỏi đừng nói nhảm giải thích không rõ văn tỷ hệ sở kín lười nhác giải thích trực tiếp bất quá người mới kháng cự một tay khoác lên người mới trên bờ vai trong nháy mắt hoàn thành cùng hưởng sau đó vứt xuống đã c ư thế ở bên kia người mới hơi có chút ngoại ý muốn cùng mừng rỡ một bên quay người đi trở về một bên cười hì hì nói lại là đến từ cái thế giới này ngược lại là làm cho người khác sâu ấn tượng đâu đừng thừa nước đục thả câu đến cùng cái gì thế giới ưu chị hạ kín không biết nói gì liền là liền là nhìn xem giống như là chư hạ cổ đại phong cách trang phục đâu nhưng có có không ít dị giới nguyên tố cho nên là huyền huyễn loại tiểu thuyết hoặc là ạ niềm thế giới dũng giả kỳn suy đoán nói phụ một tay a é d d ẹ n trực tiếp đưa tay ra những người khác cũng là hoan tỉ hệ s ở kỳn chỉ có thể phụ một tay trong nháy mắt hoàn thành cùng hưởng sau đó nói tiếp là đấu phá rồi tiêu viêm chỗ thế giới ưu chị hạ kín nhẹ gật đầu người mới thế mà xuất từ vân lam tông như thế có chút ý tứ nữa nha bất quá họ vẫn cũng là phù hợp phi tài kỷn cái thế giới này dị hỏa cùng không gian pháp tắc ngược lại là một đại đặc sắc nói đến chúng ta thế giới cũng không ít kỳ lạ tính chất hỏa d i ễ m đâu không biết đối phần quyết có hiệu quả hay không đâu pham n h â n kỷn ngươi có thể thử một chút dị hỏa đối luyện đan s á c thực có trợ giúp thật lớn mặt khác ta đối cái thế giới này luyện đan thuật cùng các loại đan phương cũng cảm thấy rất hứng thú về sau、so、đến làm cho người mới h ả o h ả o thu thập một cái mới lạ mặt khác thế giới kia cao cấp đan dược thế mà có thể trực tiếp thành tinh cũng rất thú vị có lẽ có thể hào, hào nghiên cứu một chút lúc này người mới đã bước đầu hấp thu xong ký ức tin tức cùng lực lượng mở to mắt vừa vặn nghe được p h ạ m n h â n kỉnh những lời này tìm lúc này trả lời luyện đan thuật cùng đan phương phương diện ta sẽ mau chóng đi đan tháp cùng dược lao bên kia thu thập một nhóm mặt khác dị hỏa cũng là cái này kim thủ chỉ tới thật đúng lúc ta ta trước đó còn tại buồn dầu lấy làm như thế nào cứu vãn vân lam tông đâu dù sao một thế này vân lam tông đối ta không tệ với lại sư phụ đối ta ân trọng như núi ta cũng không thể để đó nàng mặc kệ cũng không thể để vân lam tông hủy khiến cho nàng thương tâm hiện tại tốt có mọi người cùng hưởng lực lượng ta nghĩ ta đã đấu giới vô địch thậm chí liền xem như đi thượng giới thực lực của hắn sợ là cũng đã là đỉnh cấp đi cụ thể hiện tại cũng chỉ là dựa vào suy đoán hắn cũng không có đi q u a thượng giới chương ba trăm bảy mươi b ố đấu phá kỉnh lòng hiếu thảo của ta đã biến chất chương ba trăm bảy mươi b ố đấu phá kỉnh lòng hiếu thảo của ta đã biến chất ta nhìn ngươi chính là không đành lòng để vân vận thương tâm a lsr một cái hơ mi ẩn bĩu môi khinh thường nói cái khác đều là mở cớ hh đấu phá kỉnh ngượng ngùng cười một tiếng sau đó nghĩ đến mọi người tình huống ngược lại là thản nhiên nói ta thừa nhận ta thích vân vận cái này cũng không có gì nhận không ra người với lại về sau ta muốn thống trị đầu giới hồn điện thậm chí hồn tộc cũng tất nhiên địch nhân là của ta sớm chút tối nay đối đầu với ta mà nói không có kém trước kia là thực lực không đủ hiện tại ta cũng sẽ không tại nhịn xuống đi trước mắt thời gian tuyến đã nhanh đến nội dung cốt t r u y ệ n lúc bắt đầu gần nhất nạp lan yên nhiên đã cùng sư phụ nhắc qua muốn từ hôn sự t ì n h thời điểm này vân sơn hiển nhiên đã cùng hồn điện tiếp xúc bên trên trước kia hắn thực lực không đủ ngược lại là không phát hiện được như thế tất cả mọi người nhẹ gật đầu u trí hạ kín nói tiếp ta nhìn thời gian cách nội dung cốt chuyện bắt đầu cũng sắp ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm thế nào mặt khác nạp lan yên nhiên dù sao cũng là sư mội của ngươi ngươi có cái gì ý nghĩ không có có thể có cái gì ý nghĩ đấu phá kìn giang tay ra ta người sư mội này tính tình nhưng chẳng ra sao cả ta cùng với nàng quan hệ hắn cũng không phải cái nhiệt lượng tiếp mông l ạ n h người ta nói chính là từ hôn sự tình u c h ị hạ kín lướt mắt muốn đi đâu đấu phá kìn đồng dạng sẽ lấy bạch nhãn ta nói cũng đúng từ hôn sự tình a ngươi trong lòng mình tặng đường oán ta có được hay không thứ hôn loại sự tình này theo nàng mình đi thôi tất cả mọi người là người trưởng thành rồi đến vì hành vi của mình phụ trách không phải huống hổ hắn cũng không ngăn cản được quan hệ không tới một bước kia đâu ngược lại có hắn tại vân lam tông không diệt được chính là về sau tiêu viêm cùng nạp lan yên nhiên sự tình cũng chỉ sẽ là hai người bọn họ cùng hai cái gia tộc sự tình cùng vân lam tông liên lụy không sâu ta cảm thấy dạng này liền tốt xác thực không cần thiết còn nhiều vẫn là sớm chút đi đem dược lão luyện đan thuật cùng phần quyết cái gì nắm bắt tới tay a h ợ p mi ân rất đồng ý đấu phá kịn ý nghĩ còn có cốt linh lánh h ỏ a dù cho không trực tiếp lập đi cũng giai đoạn phân tích một cái sau đó sao chép được a đúng còn có hân nhi kìm đế phần thiên viêm hệ vị nhắc nhở đáng tiếc vân nhi hiện tại đã không thuần khiết không phải người mới n g ư n i ngược lại là có thể thu nsfv đút kìm tiện hề hề cười nói đây không phải còn có vân vận mở đờ xả nữ vương tiểu y thì tiên cái gì sao nhã phi kỳ thật cũng không tệ hoan tỷ hệ sở kỳ nói tiếp các người a ta là hạng người sao như vậy đấu phá kìm một mặt im lặng nói hắn là cái l s d đồng dạng hắn rất thuần khiết được không đến bây giờ đều vẫn là s ô lô độc thân cầu người không phải sao hắn lời này nên đón đủ trì hạ kỳn nsfv đút h o n tỷ hệ sở kìm bọn người thẳng k i n h bỉ làm gì che, che lấp l ấ tất cả mọi người là một dạng người ai còn không hiểu rõ ai đấu phá kín bọn g i a hỏa này đây là đều đã triệt để bông thả bản thân a hay là hắn r a mặt tương đối mỏng tính toán không kéo những thứ này khâu đan thuật dị hỏa phần quyết cái gì ta đều sẽ mau chóng đoạt tới tay đấu phá kín lắc đầu nói đúng còn có cái kia bồ để cổ thụ mau chóng tìm tới vậy cũng là đồ tốt edgen nhắc nhở không có vấn đề ta sẽ chú ý đấu phá kín nhẹ gật đầu tiếp lấy đứng lên nói vậy hôm nay ta trước tiên là nói về đến cái này đi về trước lần sau trò chuyện tiếp nói xong đấu phá kìn liền rời đi không gian ý thức ba mươi năm cái đi các loại sau khi hắn rời đi u chi hạ kìn mới nhìn nhìn mọi người nói hệ vi nhẹ gật đầu đúng vậy a nhanh ba mươi sáu cái không biết đến lúc đó sẽ xuất hiện biến hóa gì đâu có lẽ cái này không gian ý thức phía sau bí mật cũng nhanh mở ra hy vọng không phải là chuyện gì xấu a nói trong lòng một chút cũng không có lo lắng là không thể nào dù sao không gian ý thức xuất hiện thấy thế nào đều có chút không đơn giản từng bước một xem đi hẳn không phải là chuyện gì xấu nsv đốt kìn giang tay ra v ừ n lo vô cớ là không có ý nghĩa cũng là đoán chừng cũng liền mấy tháng chuyện chờ xem ta m u ố n về tu nạ đang ở nhà bên trong chờ lấy ta đây nói xong tu chị hạ kỳn liền rời đi ta cũng đi xa hệ cô còn đang chờ ta ta cùng xin thi ạ đã hẹn cùng đi thăm dò di tích mọi người từng cái đều n h a u n h a u rời khỏi nơi này đấu phá thế giới vẫn làm tông cái nào đó gian phòng bên trong k ỉ n chậm rãi mở mắt cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng lúc này hắn thật muốn giống to ba tiếng tính toán vẫn là trước đem đấu khí hoàn toàn phân tích sau đó dung nhập vào nguyên lực bên trong đi thôi nếu không vận dụng quá phiền thức nói làm liền làm hắn lúc này mở ra d ì n h kẹn s ợ i gẳng thi triển đồng thuật toàn c h i ngưng tụ ra một đoàn đấu khí bắt đầu phân tích bây giờ kìm t r ú n g thực lực sớm đã không phải từ t r ư ớ c có thể sánh được muốn phân tích đấu khí cũng không có kìm tưởng tượng khó như vậy hắn chỉ tốn năm ngày thời gian liền làm xong đồng thời thành công đem đấu khí dung nhập vào nguyên lực bên trong đồng thời còn đem tu vi tăng lên tới đấu linh cấp bậc đương nhiên đây chỉ là đấu khí tu vi phía sau hắn còn thiếu khuyết đến tiếp sau công pháp các loại thu hoạch được công pháp về sau mới có thể tiếp tục tăng lên đoán chừng tốc độ cũng sẽ rất nhanh hắn đã quyết định một ngày đấu vương năm ngày đấu hoàng nửa tháng đấu tông đấu khí hệ thống toàn bộ cảnh giới đều tu luyện một lần vẫn rất có cần thiết thuận tiện hắn xâm nhập h i ể u rõ cùng nắm giữ từng cái cảnh giới lực lượng đồng thời cũng có thể tăng lên thực lực của mình đương nhiên hắn hiện tại chân thực thực lực đã viễn siêu đấu đế giới này vô địch cũng không phải nói đùa công tử xuất q u a n rồi k ì h từ phòng bế quan đi ra hai tên thị nữ liền liền, liền vội vàng tiến lên trào ân thiều hoa tiểu nguyện sư phụ trở về rồi sao kìm ôn hỏa nhẹ gật đầu mở miệng hỏi cái này hai tên thị nữ là chính hắn trước kia cứu mang về dung mạo cùng thiên phú cũng đều không sai tại hắn bồi dưỡng dưới trước mắt đã đạt tới đấu khí cựu đoạn sắp bước vào đấu giả về công tử đã trở về nữa nha tiểu n g u y ệ t lúc này trả lời ân kỳnh hài lòng nhẹ gật đầu vậy các ngươi tiếp tục làm việc nhớ kỹ siên g năng tu luyện nơi này có mấy bình tề t i ể u tán cho các ngươi nói xong kỳ lật tay từ trong nạp giới lấy ra mấy cái bình s ứ chạy tới hai nữ trong ngực sau đó liền xoay người hướng bên ngoài viện đi đến rất nhanh liền đi tới vân vận động phủ cổng để cho người ta thông báo một tiếng liền đi vào kỳ âu ngươi tới rồi a tiểu tử ngươi đột phá đấu linh làm sao có thể nhanh như vậy lần trước ngươi không phải mới đấu sư sao vân v ậ n ngay từ đầu còn rất bình tĩnh nhưng phát hiện kìm tu vi thật sự về sau liền đ ố n g nhiên hù dọa phi thân vọt tới kìm trước mặt kéo lên hắn một cái tay dùng đấu k h í kiểm tra một hồi kìm tình huống trong cơ thể phát hiện cũng không có vấn đề gì tương phản kìm căn cơ thâm hậu vô cùng lập tức nhịn không được kinh h ã i hỏi đây là cái gì thần tiên tốc độ tăng lên hh liền là khai khiếu sau đó n g o ạ i ý muốn thu được một chút cơ duyên dễ dàng liền tăng lên đường đấu linh ta đều không cảm giác được cổ bình đâu thậm chí ta cảm giác ta tư chất cùng ngộ tính cũng đều tăng lên rất nhiều rất nhiều cho nên sư phụ về sau nhìn thấy ta nhanh chóng tăng lên đến đấu vương đấu hoảng siêu việt ngươi trở thành đấu tông đấu tôn thậm chí đấu thánh cái gì ngài cũng không cần quá ngạc nhiên a tin tôi hì hì nói hắn biểu thị mình nói là sự thật liền làm u ố n cho vân vận đánh cái dự phòng châm nhưng vân vận cũng không tin tức giận liếc mắt đưa tay go go đầu của hắn tử nói còn đấu vương nào có đơn giản như vậy nhìn ra được ngươi lần này xác thực thu được cơ duyên không nhỏ tư chất xác thực tăng lên rất nhiều nhưng đấu vương đấu hoàng cũng không có đơn giản như vậy chớ nói chi là đấu hoàng phía trên đừng mơ tưởng xa vời tức đạp thực địa hào hào tu luyện a nói đi ngươi tìm đến ta có chuyện gì nên sẽ không phải là vì hướng sư phụ ta khoe khoang a đồ đệ của mình có cơ duyên và kỳ ngộ vân vân là vui vẻ nàng nhìn ra được kín còn có bí mật không nói thậm chí khả năng mới vừa nói cơ duyên cái gì cũng chỉ là biên nhưng nàng một câu cũng không có hỏi nàng sẽ không đi bàn căn hỏi đ ấ y mỗi người đều có bí mật của mình đệ tử có thể thu được cơ duyên là chuyện tốt ta tự nhiên là vì đến tiếp sau công pháp và đấu ký rồi ta hiện tại tu luyện công pháp vẫn chỉ là huyền cấp sơ giai đấu linh chính là chấm dứt cái này bất tài đến cùng sư phụ ngài nói mà với lại đấu kỹ cũng muốn đổi mới một cái nếu không theo không kịp ta trưởng thành bộ pháp kinh cơ h ì h ì nói đương nhiên cái này cũng chỉ là lấy cớ hắn xác thực muốn vân làm tông công pháp tham khảo một chút kỳ thật chủ yếu là vì tới gặp gặp sư phụ hiện tại hắn biểu thị lòng hiếu thảo của mình đã bắt đầu biến chất rồi đi ta cho ngươi lệnh bài chính mình đi tàng kinh các chọn lựa a nhớ kỹ chỉ có thể ở tầng thứ ba chọn lựa công pháp đấu kỹ thân pháp các mật bản nhiều không được đây là quy củ ta không thể làm việc thiên tư vân vận nói xong đem một tấm lệnh bài vứt cho kỳn i ả n dò kỳ thật đây đã là làm việc thiên tư đương nhiên kỳn hiện tại thể hiện ra tư chất cùng tiềm lực mua hàng bên trên nàng thiên vị biến thành người khác có chút dùng tư chất nàng cũng không để ý cấp cho tài nguyên bên trên nghiêng kiểu được l ạ c cái kia ta đi trước kỳn đưa tay tiếp được lệnh bài cười c h ắ p tay sau đó liền như một làn khói chạy ra tiểu ra hòa này vẫn là như thế nghịch mẫm đâu bất quá tương lai ngược lại là càng thêm đáng để mong chờ vân vận cười khẽ lất đầu Nàng Kỳn thay c ả một thấy vui vẻ. m bên khác kìm cầm lệnh bài rất nhanh liền đi tới t ả n g kinh các bên này đi qua kiểm nghiệm về sau đi thẳng tới t ả n g kinh các tầng thứ ba một bên giả bộ như lật xem cùng chọn lựa công pháp đấu kỹ cái gì kỳ thực đã mịt mờ đem thần trí của mình lan tràn ra trực tiếp lặng yên không tiếng động đem chọn cái công pháp các b a p h ụ sau đó không trở ngại chút nào dễ dàng liền phá giải tất cả công pháp ngọc giản bên trên cơm chế thậm chí đều không có phá hư những cơm chế này học tập lấy đến công pháp bên trong đấu kỹ tin tức đây quả thực là chuẩn tiến vào vải gạo a ân có thể nên đi ra ngoài bỏ ra hơn mười phút kín liền hoàn toàn đem chọn cái trong tàng kinh các công pháp đấu ký thậm chí luyện k h í luyện đ ăn tất cả chuyển thừa đều thu hoạch được một lần hiểu rõ tại tâm sau đó mới chọn lựa một bản huyền cấp c ự c phẩm công pháp một bản huyền cấp thượng phẩm đấu ký cùng một bản huyền cấp thượng phẩm thân pháp làm giá một chút rất nhanh liền đăng ký tốt rời đi tàng kinh các bên này nói nguyên lai、like、là như vậy không sai không sai rất có giá trị tham khảo so chính ta thôi diễn đến thực sự nhanh hơn nhiều bất quá những công pháp này vẫn là quá kém cũng là vân lam tông công pháp mạnh nhất cũng bất quá là huyền cấp t ự c phẩm kém chút cũng là có thể lý giải về sau ngược lại là có thể thôi diễn hoàn thiện một cái đương nhiên đi cướp bóc càng nhiều công pháp cao cấp cũng là một con đường dứt khoát hai cái con đường cùng một chỗ a nghĩ như vậy kín phân ra một cái phân thân lưu tại vân lam tông bên này bản thể thì mình rời đi vân lam tông không qua mấy phút thời gian liền đi tới ô thà thành quả nhiên còn không có thức t ỉ n h sao bất quá cũng sắp thân thức quét qua kín liền khóa chặt tiêu viêm cùng trên tay hắn trong giới chỉ linh hồn của dược lao thể xác định dược lao tình huống không có tình vội vặn nghĩ như vậy kín trực tiếp xuất hiện tại tiêu viêm bên cạnh lúc này hắn đang núp ở phía sau núi tu luyện nhưng thần kỳ là kỳ đứng tại bên cạnh hắn tiêu viêm cũng không có phát hiện mảy may mà kỳ thì đã bắt đầu đọc đến trong giới chỉ dược lão ký ức đem bên trong công pháp võ ký cùng kinh nghiệm chế thuốc các loại tin tức hữu dụng cũng bay nhanh sách lấy ra ngoài không qua mấy phút hắn cũng đã đem dược lão nội tỉnh cho móc đến không s u ấ t một kia thậm chí ngay cả cốt linh lãnh h ỏ a đều bị hắn phân tích hoàn thành đến hắn loại cảnh giới này chỉ là d ĩ hỏa đã không cách nào hao phí hắn quá nhiều thời gian đây chính là cốt linh lãnh họa sao tính chất ngược lại là có chút kỳ lạ không hổ là một cái thế giới tôi bảo đâu tiếp xuống liền là kim đế phần thiên viêm Kinh thu hoạch sau o n đó một cái l á c h mình xuất hiện ở hân nhi bên cạnh bắt đầu dùng đồng thuật toàn tri phân tích lên hân nhi trong cơ thể kim đế phần thiên viêm đến mà đang cùng lăng ảnh thương lượng sự tình gì hân nhi cùng lăng ảnh thế mà đều không cách nào phát hiện kỳ tồn tại ngâu lô ngô. nguyên lai là dạng này không tệ không tệ tin tưởng gì tài kỳn bọn người sẽ rất hài lòng a công pháp vận chuyển sao hẳn là cổ tộc thiên g i a công pháp nhớ kỹ nhớ kỹ kỳ một bên phân tích lấy v â n nhi trong cơ thể kim đế phần thiên v i ê m còn vừa đem căn cứ v â n nhi trong cơ thể công pháp vận hành đường đi đem nó công pháp cũng cùng nhau cho trở lại như cũ đi ra thuận tiện còn đem v â n nhi cùng l ă n g ảnh trong nạp giới tổn lưu công pháp đều phục chế một lần sau đó hắn mới hài lòng rời đi ô thả thành xuất hiện ở ma thú sơn m ạ c h phụ cận thanh sơn c h ấ n bên trong trong một cái viện người là ai bởi vì kỳ lần này không có ẩn tàng thân hình cho nên trực tiếp liền bị một cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ hải tự phát hiện nữ hải một mặt cảnh giới người là tiểu y h ĩ a tiến a ách nan độc thể người sở hữ ta là tới tìm ngươi kín nhìn trước mắt cô bé này một bên dùng đồng thuận toàn chi phi tốc phân tích lấy thể chất của nàng một bên nói với nàng tiểu y yatin nghe sợ hãi m à kinh đ ỗ n g nhiên lui về phía sau mấy bước sắc mặt trắng bệnh nhìn xem kịn lắp bắp nói ngươi ngươi là làm sao mà biết được ngươi muốn làm gì không cần k h ẩ n trương ta đối với ngươi không có ác ý nếu không ngươi đã chết kín thấy bất đắc dĩ lắc đầu giải thích một câu sau đó nói ta có thể giải quyết ngươi ách nan độc thể vấn đề để nó sẽ không mất khống chế ngược lại có thể hoàn toàn vì ngươi sử dụng giúp ngươi trở thành vô thượng cừng giả có bằng lòng hay không theo ta đi cứ như vậy một lát sau hắn đã hoàn thành nhiều ách nan độc thể phân tích đồng thời thần thức còn vượt qua mấy chục km khoảng cách tìm được cái kia trên vách đá độc phụ từ bên trong tìm được vạn độc kinh về sau căn cứ vạn độc kinh ách nan độc thể cùng cái khác k ì n chúng nơi đó lấy được một chút tương quan tri thức tin tức bắt đầu thôi diễn lên có thể hoàn toàn trưởng không ách nan độc thể công pháp đến cái này với hắn mà nói cũng không khó nhất là tại đã thu được không ít cái thế giới này công pháp thậm chí còn có thiên giai công pháp điều kiện tiên quyết hắn chỉ phí thêm vài phút đồng hồ liền thôi diễn đi ra cái gì người nói là sự thật thật sự có biện pháp để cho ta trưởng không cái này ách nan độc thể sao Tiểu y cái tiên t y cái tiên mi tầm một điểm, lập ứ công kích đ pháp này thể đối m công cho n pháp với xong, đưa tiểu y hướng y kỵ tiên tới nói thơm ả u vô cùng nhưng có kìm trợ giúp nàng đã sơ bộ hiệu công pháp này tin tức bằng vào cảm giác của mình nàng lập tức liền tin tưởng công pháp này là thật hay giả lập tức hốc mắt đỏ lên nước mắt không cầm được chạy ra nôn luôn hướng về kìn làm một lễ thật sâu nói đa tạ đại nhân c h u y ể n công tái tạo c h i ân ta nguyện ý đi theo ngươi vĩnh viễn phụng dưỡng ngươi nàng chờ mong loại công pháp này bao lâu từ biết mình thể chất bắt đầu trong nội tâm nàng vẫn hoảng sợ lấy không có ngủ qua một cái tốt cảm giác nàng tâm địa t h i ệ t lương sợ sệt tương lai mình thể chất bộc phát trở thành rét người không chấp mắt nữ m a đầu nhưng tương tự nàng cũng có được mánh liệt cầu sinh ý thức không cam tâm liền chết đi như thế hiện tại những n à y đều không cần lo lắng k ỳ một thiên công pháp liền giúp nàng cải biến hết thảy về sau cố gắng tu luyện ngày này bắc kinh nàng tin tưởng sau này mình không chỉ có không dùng tại vì cái này ách nan độc thể làm phức tạp thậm chí cái này ách nan độc thể còn có thể biến phế thành bảo trợ nàng nhanh chóng mạnh lên thậm chí tương lai trở thành cừng giả lãnh hội càng nhiều mỹ hảo phong cảnh rất tốt vậy liền đi theo ta đi cần thu thập một chút đồ vật sao kin hai lòng nhẹ gật đầu hỏi ừ chờ ta một hồi tiểu y cái ê n nhẹ gật đầu quay người chạy vào trong nhà bắt đầu thu thập tiểu y c á i ê n cô nương có đây không lúc này trong sân truyền đến một loạt tiếng bước chân cùng một tiếng tiếng gọi ầm ĩ rất nhanh năm người liền không thông qua đồng ý trực tiếp đẩy ra cửa sân đi đến cầm đầu là một cái tuổi trẻ nam tử xem xét liền là cái hoàng cố tử tu vi bất quá xuất nhập đấu giả giai đoạn lúc đầu con hàng này còn một mặt đ ộ i nạo nhưng ở nhìn thấy k ì đứng ở trong sân về sau lập tức sắc mặt âm trầm xuống hai mắt nhìn chòng chọc vào kìn ó i ngươi là ai ngươi cùng tiểu y tiên là quan hệ như thế nào cái này có liên hệ với ngươi sao lan ra ngoài nhớ kỹ khép cửa lại k ì một mặt hờ hững nhìn xem con hàng này âm thanh lạnh lùng nói hắn đã thông qua độc tâm t h u ậ t hiểu rõ đến con hàng này thân phận liền là trong nguyên tắc ngấp nghẽ tiểu y ý, ý tiền cái tia dong binh đoàn thiếu đoàn trưởng mục lực một cái sơ kỳ nhỏ nhân vật phản diện mà thôi k ị sẽ để ý sao tiểu tử ngươi làm sao nói chuyện đâu ngươi cho rằng ngươi là ai làm cản biết ta gọi thiếu đoàn trưởng là ai chăng mục lực còn chưa mở miệng phía sau hắn mấy tên thủ hạ liền đã trách trách hô hô đi ra một lời không hợp liền chuẩn bị đậu thủ ngươi một chết mục lực cũng là sắc mặt biến thành màu đen phun ra như thế hai chữ sau đó đôi bên cạnh mình mấy tên thủ hạ hết lên đầu lạnh giọng nói đậu、thủ. đánh cho ta đoạn cái này g á c rời tứ chi nhớ k ỹ đừng tùy tiện giết chết ta muốn dẫn trở về hảo hảo cha t ấ n cha t ấ n hắn ta muốn để hắn sống không bằng chết hắn cực hạ k ỳ n còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế cùng hắn nói chuyện dám trực tiếp để hắn lăn hắn hôm nay liền muốn để cái này xa lạ tiểu bạch kiểm biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra trên thực tế dù cho k ỳ n trong lời nói không có mạo phạm hắn chỉ bằng hắn một thân một mình xuất hiện ở tiểu y ưu tiên trong sân mục lực liền không có chuẩn bị buông tha hắn hắn thấy tiểu y, y tiên là hắn xem trọng nữ nhân bất luận cái gì ý đồ nhúng tràm là người hắn đều sẽ không bỏ qua là thiếu đoàn trường đi chết đi sau một khắc mục lực mấy tên thủ hạ liền cười gần bật lấy năm đấm sông về kìm ồn ào chết đi kìm k h ẽ c h o mày vung tay lên bốn người này ngay tiếp theo mục lực đều tựa như bị xóa đi vẽ đồng dạng trực tiếp bị xóa bỏ không cuối cùng bọn hắn chỉ tới kịp phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng gọi ở mỹ liền trực tiếp biến mất tại trong viện từ này phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng thế nào phát cái gì chuyện gì lúc này nghe được tiếng gọi ở mỹ cùng trước đó đối thoại âm thanh tiểu y l i tiên vội vàng chạy ra kết quả lại phát hiện không có cái gì ngược lại là viện cửa được mở ra tiểu y đ ị tiên có chút kỳ quái nhìn chung quanh còn chạy tới ngoài cửa viện nhìn một chút không hề phát hiện thứ gì sau đó mới trở lại trong sân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng kìm hỏi mới vừa rồi là có người nào tới qua sao vì cái gì đều không thấy tới mấy cái không có mắt đã bị ta d i ệ t sát n g ư ơ i đổ vật thu thập xong sao kìm không thèm để ý giải thích câu sau đó hỏi d i ệ t sát cái này tiểu y đ ị tiên nghe lập tức giật mình têu lên nhìn về phía kìm ánh mắt hơi có chút sợ sệt nhưng nàng vẫn là lấy dũng khí truy vấn biết biết là ai sao không cần để ý bất qua là mấy tên rát rưởi cầm đầu cái kia có vẻ như gọi mục lực hình như là cái chấn nhỏ này bên trong một cái dong binh đoàn người a người xấu một cái còn muốn đối ta hạ sát thủ tự có đường đến chỗ chết kỳn kiên nhẫn giải thích một câu hắn cũng không muốn bị tiểu y k i tiên hiệu lầm thành không có điểm mấu chốt sát nhân cuồng cái gì là mục lực tiểu y kiếm nghe lập tức quá sợ hãi hỏng người gặp rắc rối mục lực thế nhưng là đầu sói dong binh đoàn thiếu đoàn trưởng phụ thân hắn càng là đ ấ u sư thừa dịp bọn hắn còn không biết chúng ta mau chạy đi nói xong tiểu nha đầu này ngay cả đồ vật đều không để ý tới tiến lên lôi kéo tay liền chuẩn bị dẫn hắn chạy trốn kín buồn cười trở tay đưa nàng dẹp đi trong ngực một mặt im lặng nói với nàng ngươi cảm thấy ta sẽ sợ chỉ là một cái đấu sư sao đừng nói đấu sư liền là đấu thánh đấu đế tới ta đều lật tay liền có thể diệt sát ngươi vẫn là tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc ca ngươi chớ hồi náo chúng ta mau chạy đi đã chậm liền không còn kịp rồi thiểu y thì tiên gấp đều muốn khóc lên thực biết khoác l ậ ca còn đấu thánh đấu đế đều lật tay có thể diệt ngươi làm sao không lên trời ơi đông kín thấy lập tức tức giận đưa tay tại nàng đầu bên trên vừa gó nói ngươi là hồ đồ rồi a ngươi cho rằng ta đang khoác、lác. ngươi lấy là người bình thường có thể một chút khám phá ngươi ách nan độc thể đồng thời thôi diễn ra giải quyết tốt đẹp cái này thể chất công pháp sao đừng quá xem thường người nhanh đi thu dọn đồ đạc t i ể u y thể tiên ai đúng a tiểu y thể tiên lấy tay bưng bít lấy có chút đau cái chán ngơ ngác đập đi đập đi miệng lúc này mới dư vị tới sau đó tại kìm hí ngược ánh mắt bên trong thẹn thùng thoát đi kìm ôm ấp chạy vào phòng cứ việc kìm nói như vậy nhưng nàng vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất thu thập xong đồ vật trên thân bao lớn bao nhỏ đi ra phòng đôi kìm nói ra có thể đi mặc dù ta biết ngươi không sợ nhưng có thể ít một chút phiền toái là một chút、à. chúng ta mau chóng rời đi ha hiển nhiên nàng vẫn là thật lo lắng đi đồ vật ta giúp ngươi cầm a tin nhẹ gật đầu lật tay chế tạo một cái hơn ngàn lập phương nạp giới phất tay đem tiểu y ghi tiên vật trong tay đều thu nhập nạp giới đem nạp giới đưa cho nàng nói ấy cái này cho ngươi đồ vật đều giúp ngươi hào hào thu về chúng ta có thể đi đây là nạp giới quá quá q u ý giá ta không thể nhận tiểu y ghi tiên nhìn một chút kìm đưa tới những cái kia liên tục khoát tay nói đừng nói nhảm ngươi người đều là của ta còn sợ tay một cái nạp giới ngày đó độc kinh không thể so với cái này nạp giới chân quý ngàn v ạ n lần tranh thủ thời gian cất kỹ đi tin tức giận đem nạp giới nhét vào tiểu y, y tiên trong tay tại nàng ngượng ngùng đem nạp giới mang tốt cũng nói lời cảm tạ về sau liền đưa tay ôm lấy bờ eo của nàng trực tiếp biến mất tại cái viện này bên trong từ ngày này về sau thanh sơn chấn bên trong nổi danh tiểu y, y tiên liền biến mất về sau đầu sói giông binh đoàn cùng tụ bảo trai người đều đi tìm nàng nhưng không hề phát hiện thứ gì tựa như trực tiếp biến mất có người nói tiểu y, y tiên giết đầu sói giông binh đoàn thiếu đoàn trưởng ngục lực trốn cũng có người nói tiểu y, y tiên bị nhân vật lợi hại coi trọng trực tiếp mang đi còn có người nói chương 377. địa tâm hỏa cùng s o n g đầu x à chương 377. địa tâm hỏa cùng s o n g đầu x à c ở trong sa mạc rộng lớn k n h mang theo tiểu y thì tiên cùng một cái trong mắt có ba cái thật nhỏ đoá hoa đồng dạng văn án tiểu nữ h à i ngồi tại một đoá mây trắng bên trên hướng sa mạc chỗ sâu bay đi thật thần kỳ a cái này đám mây là thật sao thanh lân hiếu kỳ sờ lên dưới thân đám mây mở miệng hỏi xem như thế đi cái này gọi cân đầu vân ưa thích lời nói có thể đưa các người một người một đoá kỳ người trả lời đây bất quá là hắn phòng chế giờ dạ gồng bạn thế giới cân đầu vân sáng tạo c â n vân sớm đã bị dạ gồng bạn kỳn nghiên n đầu đã sớm bị dở dạ cho cứu á thật muốn đối cùng sáng kỳn nói cải tới tạo tạo t â n nhất mà h t cử. Ai?、Thật、có thể chứ quá quý giá thanh lân lập tức có chút thấp thỏm từ chối nói bất quá vậy trong mắt xác thực tràn đầy không bỏ thanh lân chính là xà nhân cùng nhân loại hôn huyết sinh hạ h ả i tử có được có thể khống chế rắn bích xà tam hoa đồng là k ì n tại thạch mạc thành phát hiện sau đó cứu nàng đưa nàng mang tại bên người với ta mà nói không tính là gì bất quá là tiện tay có thể lấy sáng tạo đồ vật ây cho các ngươi mình nhỏ máu nhận chủ sau đó thu lại đi nói xong Kỳn sáng trực tiếp sáng tạo ra hai cái c hai ân đầu vân thu vân thành lớn thỏ chính o hai thì hai nhận chọn nhỏ máu nhận chủ. h ca ca. lựa Tiểu tiên người vui nữ. ơn Kỳn Ơn. Tạ tức máu y lấy, lập vẻ là chỗ này chúng ta đi xuống đi hơn mười phút về sau kìm bọn hắn xuất hiện ở sa mạc chỗ sâu một cái địa phương cảm ứ n g đến phía dưới nồng đậm hỏa diễm năng lượng k ì n giáng xuống đám mây hạ cân đầu vân sau đó mới đem thu lại chính là chỗ này sao thế nhưng là cái gì cũng không có nhìn thấy nha bất quá nơi này n ó quá thanh lân khanh nhữ mày nhìn chung quanh phát hiện khắp nơi đều là cát căn bản không có cái gì khác nhau mà nóng là được rồi dưới đất đâu kéo căng tay của ta chúng ta trực tiếp xuống dưới kìn nói xong đưa tay ra hai nữ liền vội vàng đem tay khoác lên kìn trong tay sau một khắc ba người liền soát biến mất ngay tại chỗ trực tiếp xuất hiện dưới mặt đất sâu hơn trăm thước một cái dưới đất trong động đá vôi tại động đá phía trước cuối lối đi là một cái càng lớn động v ậ t tiểu y ý, ý t i ế n các nàng thậm chí có thể từ nơi này nhìn thấy hang động lớn bên trong lăn lộn nham tương nơi này cho cảm giác của các nàng càng nóng lên cũng may trên người các nàng xuyên có kìn tặng cao cấp trang bị có nhiệt độ điều tiết công năng nếu không các nàng đều muốn không tiếp tục chờ được nữa nơi đó có một đoá hoa sen a lúc này thanh lân một mặt ngạc nhiên đưa tay chỉ bên kia động đá nham tương mặt ngoài một đoá màu xanh hoa sen trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi trong nham tương tại sao có thể có hoa sen lúc này hảo dắt sao hẳn không phải là a tiểu y y tiên n h ư mày cảm giác cái này hình như là cái khó lường bà bối cho nên kín ca ca ấy nhỉ mục đích sợ không chính là cái này cái này thanh liên là thai nghẽn địa tâm hòa dị bảo ta lần này mục đích chủ yếu liền là cái kia thanh liên bên trong dị hòa kín nhìn thấy tiểu y tiên cùng thanh lân đều nhìn lại trực tiếp cười giải thích một câu sau đó liền mang theo hai nữ trực tiếp đi tới cái này động đá lớn lôi vào t không đợi k ì n bọn hắn có động tác khác lúc này từ trong nham tương bỗng nhiên lao ra vẫy một cái màu đỏ sậm s o n g đầu hỏa linh xà trực tiếp cặn bã đánh miệng khàn khàn hướng k ì n mặt cắn tới định k ì n trực tiếp không chút hoang mang đưa tay hướng về phía cái này cắn tới s o n g đầu xà một điểm kia xong đầu xà lập tức liền bị định tại trong giữa không trùng không cách nào nhúc đích sau đó kìm ngoắc ngón tay kia xong đầu xà liền trôi giạt đến thanh lân trước mặt kìm mở miệng đối thanh lân nói ra thử dùng người tam hoa đồng từ khống chế con rắn này a đấu linh thực lực cấp bậu cũng không tệ lắm miễn có thể? Có thể c cái... điểm. Điểm từ từ ừ vậy ta thử một chút thanh lân đạt được kìn cổ vũ nhẹ gật đầu sau đó mở ra tam hoa đồng tự bắt đầu khống chế cái này xong đầu xả bởi vì thực lực tranh lệch có chút lớn thanh lân sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trắng bậy xuống dưới kìm thấy đưa tay rơi vào đỉnh đầu nàng bên trên đ ạ m kim sắc quan g mang hiện hiện lúc đầu lung lay sắp đổ thanh lân lập tức cảm giác được tinh thần lực của mình bắt đầu phi tốc khôi phục mình cũng dễ dàng hơn bất quá hơn mười giây nàng liền thành công khống chế được cái này s o n g đầu xà hô đưa xem như thành công tạ ơn k ỉ n ca ca thanh lân giải thua thở ra một hơi lấy tay xoa xoa mồ hôi trên trán cười hì hì hướng về phía kì nói n cảm ơn khách khí với ta cái gì thử nghiệm khống chế mệnh lệnh a kín mỉm cười giải khai đối s o n g đầu xà khống chế cái này xương sở tiếp lấy liền một mặt hoảng sợ muốn rời xa kịn xa nhi trở về thanh lân lúc này hô kêu một tiếng thông chi trong mắt tam hoa loé lên một cái rồi biến mất s o n g đầu xa lập tức trung thực xuống tới bay thẳng thân đi vào thanh lân trước mặt dùng đầu cọ sắt thanh lân tay sau đó trực tiếp thu t h ỏ thành vậy một cái thật nhỏ r á n cuốn quanh ở thanh lân trên cổ tay đầu đôi tương liên hiện lên một cái vòng tay chạm thật nghe lời kỳ hì thanh lân rất hài lòng s o n g đầu xa tư thái cười hì hì cơ tay hướng kìm bày ra nói kìm ca ca nhìn ta thành công rồi ân không sai k ì c a n h ì n ta thành công rồi ân không sai k ì lòng nhẹ gật đầu nha đầu này vẫn rất có tiềm lực hắn chuẩn bị về sau hảo hảo bồi dưỡng một cái trước hoàn toàn phân tích một cái thể chất của nàng cùng cái k i a tam hoa đồng tử về sau đang cấp nàng chế tác có thể tiến hóa đan dược hoặc là dược tế hiện tại tiềm lực còn xa xa không đủ thật thần kỳ đâu đây chính là thanh lân mội mội con mắt năng lực sao một bên tiểu y tiên cũng một mặt ngạc nhiên nhìn xem thanh lân thủ đoạn nàng cuối cùng là minh bạch kỳn tại sao phải cứu thanh lân nguyên lai、like, bởi vì thiên phú của nàng rất bất p h á m a nàng nói sao、Tốt. ta muốn nhận lấy dị hỏa ừ kỳ lúc này thi triển ra không gian năng lực trực tiếp đem cái tia dị hỏa ngay tiếp theo thanh niên đều cùng một chỗ bao trùn tiếp theo cái kia thanh l i ê n trực tiếp t ừ nỗ lực nham tương mặt chỗ bị cắt đứt lập tức cái kia nham tương phía dưới hoa sen cán cùng càng phía dưới củ sen bay thẳng giống như rút vào càng sâu dưới nham tương một bên đồng thời lấy tốc độ cực nhanh thoát đi nơi này cái này chính là thiên tài địa b ả o s u lợi tránh hại bản n ă n g a kỳ ngược lại là không có đi quản cái kia cụ sen đây vốn chính là hắn cố ý lưu lại phàm là lưu một đường m à nói không chừng mấy trăm hơn ngàn năm về sau cái kia cụ sen lại có thể sinh ra một đoá mới dị hỏa đến đâu hắn có cái này hoa sen cùng dị hỏa là đủ rồi đưa tay nhất câu khống chế hoa sen kia cùng dị hỏa trôi giặt đến trong tay về sau kỳn trực tiếp lật tay đem cái này dị hỏa ngay tiếp theo hoa sen đều thu nhập nhỏ tạ cả mạ gạ hạ dạ trong thế giới sau đó đối tiểu y kỳ tiên cùng thanh lân nói ra tốt, đồ vật cầm tới rời khỏi nơi này trước ca ừ tiểu y kỳ tiên cùng thanh lân tự nhiên không có ý kiến lúc này liền bị kỳn mang theo rời đi cái này không gian dưới đất ân nhân loại trên người ngươi có dị hỏa khí tức giao ra dị hỏa vừa ra tới kỳn bọn hắn liền thấy một cái yêu diễm xả nhân phi thân chạy tới sau đó cái này xả nhân chỉ là một cảm ứng liền phát hiện dị thường sau đó hướng về phía kỳn sông ế tới t đây nàng liền làm mờ đờ xạ nữ vương n g u y ê lai、like, trước đó nàng vừa vặn đến dò xét dị hỏa tình huống kết quả phát hiện nhân loại khí thức liền toàn lực hướng bên này chạy tới kết quả không nghĩ tới vẫn là đã chậm một bước dị hỏa đã bị kỳn nắm bắt tới tay bốn chương ba trăm bảy mươi tám thất thải thôn tiên mãn chương ba trăm bảy mươi tám thất thải thôn tiên mãn ha ha đã sớm chở ngươi đã lâu rồi kỳn thấy không ngạc nhiên chút nào vung lên ống tay áo mờ đờ xạ công kích đấu ký liền trực t i ế t bị bằng không ngăn trở căn bản là không có cách tới gần k í n trước người một mét đồng thời m ở đ ờ xạ tức thì bị một cô vô hình lực nhất oanh kích lấy bay ngược ra ngoài bay ra ngoài mấy chục mét mới dừng lại ổn định thân hình ngươi đến tột u cùng là ai phía dưới dị hỏa ngươi lấy đi m ở đ ờ x a một mặt ngưng trọng nhìn xem k í n hỏi đồng thời trong lòng rất hối hận đáng chết ta hẳn là sớm chút lấy đi nếu không liền không có hiện tại chuyện p h i ề n thái nàng rất sớm trước đó liền phát hiện cái này địa tâm hỏa nhưng là bởi vì chính mình thực lực còn không có đạt tới trước mắt cực hạn không thể dựa vào nghi hoặc thuế biến nàng mới không có vội va lấy đi không nghĩ tới thế mà để cho người ta nhanh chân đến trước không sai kỳ nghe cũng không có phủ nhận nhẹ gật đầu ngươi hẳn là xà nhân tộc mở đ ờ xả nữ vương a nếu như ta không có đón sai ngươi là muốn dựa vào cái này dị hỏa tiến hóa huyết mạch đột phá cảnh giới mở đ ờ t sáng h e lập tức giật mình làm sao ngươi biết đây chính là tuyệt mật sự tình ngay cả xà nhân tộc bên trong không ít tộc nhân cũng không biết chuyện này ha ha ta biết nhiều chuyện kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng nói tiếp nếu như ngươi nguyện ý ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi tiến hóa huyết mạch lựa chọn thế nào phải xem ngươi rồi ngươi giúp thế nào chẳng lẽ ngươi nguyện ý đem dị hỏa trả lại cho ta mở đ ỡ xạ nữ vương khanh n ữ mạnh hỏi nàng không có khả năng tùy tiện tín nhiệm một cái vừa mới gặp mặt nhân loại với lại dù n g dị hỏa tiến hóa huyết mạch trong đó hung hiểm cũng không phải bình thường cao cho ngươi là không thể nào đồ vật đến tay ta cũng không có đưa ra ngoài ý nghĩ ta bản thân là cái đế cấp luyện đan sư với lại cái này dị hỏa ta cũng đã hoàn toàn nắm giữ giúp ngươi tiến hóa cũng không phải cái gì về khó k h ì một bên âm thầm dùng đồng thuật toàn c h i phân tích mở đ ỡ xạ huyết mạch tình huống vừa nói đế cấp luyện đan sư ngươi tại sao không nói ngươi là đầu đế ha ha ta thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng cũng không cần thiết như thế lừa gạt ta đi m ở đ ợ xạ lập tức cười lạnh nói nàng còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua trên đấu khí đại lục có cái gì đế cấp luyện đan sư còn sống đừng nói đế cấp luyện đan sư ngay cả đấu đế đều sớm đã trở thành truyền thuyết nàng mặc dù không phải luyện đan sư nhưng đối với luyện đan sư một ít chuyện cũng là có giải không có đấu đế tu vi muốn trở thành đế cấp luyện đan sư cơ bản là không thể nào ít nhất cũng phải có được đế cấp linh hồn a trước mắt tên tiểu quỷ này nhìn xem bất quá một hai chục tuổi khả năng sao một kỷ cũng lời giải thích trong lời nói giải thích không nói được không đủ mạnh hắn trực tiếp khí thế toàn bộ triển khai đem mợ xạ bao phủ trong đó m ở đ ờ t xạ lập tức cảm giác được một cỗ khí tức tử vong đánh tới vô cùng khí thế kinh khủng trực tiếp đưa nàng b á o phủ để nàng đứng không v ữ n g nữa trực tiếp bị đẻ sấp ngã trên mặt đất không cách nào nhúc nhích mảy may kì một mặt t r e o tức nhìn xem nàng nói ngươi cảm thấy bằng thực lực của ta tất yếu lừa ngươi sao trước thực lực tuyệt đối ta nếu là có âm mưu gì lời nói căn bản không cần phiền thoái như vậy nói xong hắn mới thu hồi khí thế m ở đ ờ t xạ cũng dần dần t h ô n g thả lại sức từ dưới đất bỏ dậy một mặt kinh sợ chưa hết nhìn xem kì nói ngươi đến tột cùng là tu vi b ừ n nào ngươi mới vừa nói giút ta là thật sao gọi ta kin liên tốt vậy chúng ta bắt đầu đi nói xong kìn trực tiếp lấy ra điệu tâm hỏa mấy hơi thở liền đem luyện hóa sau đó suy nghĩ một chút lại cụ hiện ra mấy bình đan dược vứt cho mở đợt xạ mở đ ờ xạ cuốn g u ý t tiếp được những đan dược này sững sờ nhìn xem kìn ó i ngay tại cái này có phải hay không quá qua loa chút nếu không vẫn là đi xả nhân tộc thánh thành a ta ở bên kia đã chuẩn bị không ít tiến hóa dùng đồ vật nàng đột nhiên cảm giác được trước mắt người này có chút không đáng tin cậy a không cần phiền toái như vậy ngay tại cái này a cũng không phải cái gì v i ệ c khó kín lắc đầu vung tay lên lập tức cảnh sát chung quanh đại biến một tòa đại điện trực tiếp được sáng tạo đi ra đồng thời giữa đại điện còn có một cái ao nước lớn trong ao tràn đầy tràn ngập sinh mệnh lực linh dịch cái này m ở đờ xa ngạc nhiên nhìn xem một màn này trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải Tốt. xuống nước ao a có thể bắt đầu kín trực tiếp đối mờ đờ xa nói ra cái này tốt a mờ đờ xa mặt lộ vẻ trần trờ cuối cùng cắn răng một cái đồng ý trực tiếp tan mất quần áo biến thân thành nguyên hình chui vào sinh mệnh linh dịch trong ao đem ta cho người đan dược đều ăn vào k í n lại nhắc nhở một câu sau đó vung tay lên màu xanh dị hỏa đã tuân ra trực tiếp đem mở đ ợ xạ cho lồng chụp vào trong a bốn mở đ ợ xạ lập tức bắt đầu hét thảm lên cái kia dị hỏa phân đốt cháy đau đớn để nàng như muốn buôn hội ngay tại nàng cảm giác mình muốn bị đốt thời điểm chết cái kia sinh mệnh linh dịch trong ao linh dịch bắt đầu tràn vào trong cơ thể nàng giúp nàng phi tốc h ô i phục tiếp lấy lại bị dị hỏa đốt cháy sau đó lại h ô i phục lại đốt cháy h ô i phục lại như thế lặp lại để mở đ ợ xạ tựa như không bằng địa ngục muốn sống không thể muốn chết không được nếu không phải vì mạnh lên nàng đều muốn b u ô n hội bất quá ở trong quá trình này nàng cũng rõ ràng cảm thấy mình huyết mạch chỗ sâu có sức mạnh bắt đầu hiện lên đồng thời thôi động nàng ghen bắt đầu phát sinh thuế biến hữu i hiệu quá tốt rồi mở đ ợ xạ lập tức trong lòng vui mừng nhưng sau m ộ t khắc càng thêm mãnh liệt dị hỏa bắt đầu thiêu đốt thân thể của nàng, nàng nhớ à n n g tới kín lời nói mới rồi liền hội vàng đem kín cho đan dược lấy ra một mạch khống chế bay vào trong miệng lập tức nàng cảm giác được thân thể của mình dễ chịu rất nhiều kinh mạch cái gì thu được đan dược năng lượng bảo hộ tại trong thiêu cháy bắt đầu t h ổ i biến mặt khác tinh thần cũng bắt đầu không ngừng khôi phục toàn bộ thiêu đốt quá trình kéo dài hơn một cái giờ đồng hồ mới kết thúc thành đông nhiên kìm thu hồi dị hỏa phất tay triệt hồi đại điện đánh lúc này tiểu y ưu tiên các nàng mới phát hiện phía ngoài bầu trời bên trong đã có đại lượng kiếp vân hiện lên chồng chất mở đ ờ xạ hóa màu tím cự mãng trực tiếp phóng lên tận trời bắt đầu tiếp nhận lôi kếp i tẩy lễ dầm dầm dầm kéo từng đạo lôi kếp v a n ở trên người nàng bắt đầu gia tăng tốc độ nàng thể biến để nàng rút đi càng nhiều cặn bã cùng cũ thân thể cuối cùng một đầu dài hơn hai mét thất thải rắn tiểu xà từ đã cháy đen đại xà thân thể tàn phế bên trong vật ra trực tiếp hóa thành nhân hình khí thế trên người bắt đầu tăng vọt trực tiếp đột phá đến đấu tông nam tinh mới đình chỉ thành công tiểu y thị tiên cùng thanh lân đều một mặt ngạc nhiên nhìn xem mở đỡ xạ sau đó gương mặt cũng bắt đầu đỏ lên đa tạ bên kia mở đỡ xạ cũng cảm thấy tình huống của mình dùng thanh lanh con mắt nhìn nhìn kịn phun ra như thế hai chữ liền ý thức trở nên h o à n g hốt chủ ý thức tiêu hao quá nhiều chìm vào trong giấc ngủ bản thể trực tiếp biến thành một đầu tiểu xà bay đến kịn trước mặt chương ba trăm bảy mươi chín hải tâm diễm cùng lương sư tri đồ chương ba trăm bảy mươi chín hải tâm diễm cùng lương sư c h i đ ổ thất thải tiểu xà thân mật dùng đầu cọ sát kìm gương mặt tiếng gọi khẽ tựa hồ đối với kìm tương đương thân mật á c h đây là cái gì tình huống tiểu y t h tiên cùng thanh lân đều là một mặt mộng bức lẩm bẩm nói không phải mới đột phá thật tốt sao tại sao lại biến thành tiểu xà hơn nữa còn đối kìm ca ca biểu hiện như thế thân mật chẳng lẽ thất bại đừng suy nghĩ nhiều nàng bất quá là chủ hồn tiêu hao quá nhiều rơi vào ngủ say hiện tại là sen lẫn phó hồn tại chủ đạo thân thể các loại khôi phục lại liền tốt tin t ô giải thích nói sau đó lật tay chế tạo một viên đan dược đưa tới tiểu x a miệng rán trước tiểu x a một ngụm liền đem đan dược n u ố t vào trong mắt lóe lên một tia hạnh phúc c h i sắc sau đó liền bay đến kìm trên cổ tay trái bàn thành vòng hóa thành một cái vòng tay nhắm mắt lại bắt đầu tiêu hóa đan dược tiến vào ngủ say giai đoạn nguyên lai、like、là dạng này a vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì tại bực này nàng tin tỉnh lại sao t i ể u y h ề tiến hỏi ha ha đương nhiên không chúng ta xuất phát tiến về hắc giác vực g i ả nam học viện k i n tôi lắc đầu lần nữa triệu hồi ra to lớn cân đồ vân mang theo hai nữ ngồi lên sau đó cân đồ vân hiu hướng hắc giác vực bên kia tiến đến đương nhiên khi đi ngang qua xả nhân thánh thành thời điểm kịn cho xả nhân tộc mấy cái trưởng lao truyền đi mở đợt xạ tình huống đồng thời lưu lại một cái đưa tin phủ cùng một cái phòng ngự trật bản liền không có đi quản hắn ngay từ đầu đánh chủ ý liền là đem mở đợt xạ cho bắt có ca cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra một tên xả nhân tộc trưởng lao xứng sở tiêu hóa lấy trong đầu hiện hiện tin tức nhìn xem trong tay thêm ra đồ vật lẩm bẩm nói cho nên nữ vương mặc dù tiến hóa thành công cũng đột phá nhưng lại bị người cho ngập chạy một tên trưởng lao khác cũng khoe mắt giật giật nói chuyện này là sao hô、oh. c h í ít thành công với lại người này nguyện ý cho chúng ta lưu lại tin tức còn để lại tự vệ thủ đoạn cuối cùng là không sai tin tưởng về sau các loại nữ vương tỉnh lại hẳn là sẽ trở lại đại trưởng lão thở dài sắc mặt cuối cùng là hiện ra một vòng mừng rỡ cùng may mắn cũng là nhị trưởng lão gật đầu bất đắc dĩ nhân ra mạnh mình yếu như bây giờ liền đã rất khá hát i á c vực phong thành k i n h một đoàn người bỏ ra nửa cái giờ đồng hồ liền chạy tới bên này cái này phiên bản cải tiến cân đầu vân tốc độ không phải bình thường kinh khủng chính là chỗ này kìm dừng lại đám mây mở miệng nói ai nơi này có cái gì là kịn ca ca cảm thấy hứng thú sao bất quá tốt phồn hoa thanh lân cúi đầu nhìn một chút phía dưới thành thị một bên cảm thán một bên t ỏ mò hỏi ân phía dưới có cái đâm lưng mình sư phụ phản đồ hắn có được một đoá dị hỏa vừa vặn cỡ tới kìn trở về câu sau đó liền giáng xuống đám mây thẳng đến cái này thành trì trong lòng phủ thành chủ tiến đến người nào làm cản không biết phong thành không thể tùy ý phi hành sao nơi g ư đây là tại khiêu khích hàn phong đại nhân sao đi chết đi sau một khắc hai đạo lưu quang từ dưới bên cạnh phóng lên tận trời hai tên phía sau triển khai cái này hai cánh đấu khí đấu vương hướng về phía kỳn quát lớn một câu bên trong một cái càng là trực tiếp động thủ thi t r i ể n đấu kỹ công hướng kỳn h ồn ào kỳn trực tiếp vung lên ống tay áo hai cái đấu vương lập tức nổ tung trở thành hai đoàn huyết vụ chết ngay cả cặn cũng không còn kỳn cũng không có đi quản bọn họ trực tiếp mang theo tiểu y đi t i ề n các nàng hạ xuống tới cuối cùng xuất hiện ở p h ụ thành chủ một cái sân nhỏ bên trong bên ngoài cái gì mời ân các ngươi là ai lúc này vừa vặn trong sân một cái trong phòng đi ra một thanh niên hắn liền là h à phòng hiển nhiên là nghe được động tính bên ngoài đi ra chuẩn bị hỏi tham tình huống như thế nào kết quả hộ vệ không thấy được ngược lại là trực tiếp thấy được k ì n ba người hắn lập tức sầm mặt lại nói giao ra hải tâm diễm ta có lẽ có thể cho người thông khoái a lương sư chi đồ hàn phong kìm một mặt ngoạn vị nhìn xem hàn phong nói con hàng này ngược lại là dáng dấp dạng chó hình người hơn nữa nhìn đi lên rất chính phái liền là trên mặt ngạo khí nhiều một chút ân ngươi hàn phong nghe được k ì n lời nói lập tức sắc mặt k ị c biến trong mắt lóe lên một k i a sát ý nói ngươi là lao già kia đồ đệ cũng hoặc là mời tới giúp đỡ hắn ngoại trừ giá bao、nhiêu? ta ra gấp đôi không không kìm trực tiếp dội ra một ngón tay lắc, lắc đều không phải là chỉ là ta từ chỗ của hắn thu hoạch được điểm chỗ tốt tăng thêm ta bản thân đang thu thập nghi dị hỏa cũng không ngại giúp hắn một chút dọn dẹp một chút môn u hộ cho nên đáp án của ngươi đâu trốn h à n phong không hề nghĩ ngợi liền phóng lên tận trời hướng về nơi xa l i ề u mạng bỏ chạy hắn đã cảm ứng được mình hai cái đấu vương thủ hạ chết rồi với lại hắn mảy may cảm giác không thấy kìm thực lực loại tình huống này hoặc là kìm là cái không có chút nào tu vi người bình thường hoặc là cái so với hắn kinh khủng nhiều siêu cấp cao thủ có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn người trong viện còn trong nháy mắt tiêu diệt mình hai cái đấu vương cấp dưới người hiển nhiên không phải là người bình thường. cho nên loại thời điểm này trốn mới là chính xác nhất lựa chọn sai lầm kín nhìn xem phi tốc thoát đi hàn phòng k i n h thường lắc đầu kín ca ca không truy sao người kia muốn chạy trốn xa thanh lân mở miệng nhắc nhở trốn không thoát kín mỉm cười đưa tay một điểm không gian nà di sau một khắc đã chạy ra hơn ngàn mét hàn phong đột n g ộ t xuất hiện ở kìm trước mặt bị kìm một đạo chỉ q u ả n trong nháy mắt xuyên thủng mi tâm ngươi hán chừng lớn con mắt muốn nói điều gì cuối cùng chỉ có thể không cam lòng ngã xuống đất mà chết kìm vây tay một đó màu xanh biện dị hỏa từ hàn phong vùng đan điền bay ra rơi xuống kìm trong tay kín lúc này dùng đồng thuật toàn chi phí tốc phân tích một lần chi phí mấy phút liền làm xong trực tiếp đem cái này dị hỏa thu vào mình cùng ngày bên trong phiêu đãng tại địa tâm hỏa bên cạnh vô cùng khéo léo Tốt. chúng ta tiếp lấy lên đường đi đúng chiếc nhẫn này cho các người a đồ vật bên trong mặc dù bình thường nhưng các ngươi cần dùng đến kín phất tay đem hàn phong trên người nạp giới lấy xuống đưa cho tiểu y đi tiền cùng thanh lân để chính các nàng chọn lựa thứ cần thiết hắn là trướng mắt ừ tạ ơn k ỉ n kaka tạ ơn thanh lân cùng tiểu y tiên tiếp nhận c h i ế nhẫn vội vàng nói tạ đúng di hỏa đã hấp thu xong sao thanh lân vừa tức giận mà hỏi nàng nghe tiểu y thì tiên h nói qua di hỏa hẳn là rất khó luyện hóa hấp thu a ân đã tốt kỳ mang theo hai nữ lần nữa ngồi lên cân đầu vân một bên hướng giả nam học viện bay lên một bên trả lời đơn giản như vậy sao tiểu y thì tiên h tỉ tỉ không phải nói vô cùng khó khăn cựu tử nhất sinh sao ha ha đây chỉ là đối người bình thường tới nói ca ca ta là người bình thường sao kỳ hỉ dĩ nhiên không phải kỳn ca ca lợi hại nhất cái kia không phải hơn mười phút về sau kỳn một đoàn người có đi tới giả nam học viện phụ cận Trường Thầm phụ, viêm, cổ đế độc lần o n Côn. Trường g t h này kỳn không có quang minh chính đại trực tiếp xông vào mà là sớm hạ xuống lần này không trực tiếp đi vào sao thanh lân có chút tò mò hỏi ân không được g i a nam học viện không giống với hàn p h o n g tên kia vốn là người xấu bên này lời nói vẫn là đường phách lối như vậy cho người khác một chút bề mặt chúng ta lặng lẽ cầm kỳn tôi híp mắt trả lời thiểu y thể tiên thần mẹ nó nể tình đây coi như là cái gì nể tình giá nam học viện cao tầng biết sẽ khó ca kỳ Kì hì k ì n ca ca thật tốt thanh lân cười hì hì nói tiểu y thị tiên im lặng lườm nàn g một chút thầm nghĩ ngươi tiểu nha đầu này là chăm chú sao đều sắp bị k ì n cho dạy hư mất t a lúc này k ì n phất tay mở ra một đạo không gian thông đạo mang theo hai nữ đi lặng lẽ tiến vào luyện khí đáy t h ắ p tầng thấy được cách đó không xa phong ấn tâm viêm hơi thở thật là khủng bố nóng quá tiểu y thị tiên cùng thanh lân nhìn cách đó không xa cái kia to lớn hỏa mãng cảm thụ được nơi này kinh khủng hòa diễm lập tức nhịn không được mở miệng nói đồng thời hai người cảm giác được trong lòng phảng phất có một đám lửa bắt đầu đốt cháy thân thể của các nàng khó chịu vô cùng kìm thấy vội vàng phất tay ngăn cách tâm viêm đối hai nữ ảnh hưởng đưa tay hướng về phía phía trước một chảo tay trực tiếp xuyên qua phỏng ấn chụp vào tâm viêm trên thân tâm viêm lập tức bị bừng tỉnh liền chuẩn bị d â y ruộng nó lại hoảng sợ phát hiện mình thế mà không cách nào nhúc đích phảng phất linh hồn đều bị trấn áp thu kìm trực tiếp tâm n i ệ m v ừ a động liền đem tâm viêm cho thu vào tạ cả mạ gạ hạ dạ tiểu thế giới sau đó phân ra bộ phận ý thức tiến vào bên trong tiểu thế giới bắt đầu phi tốc phân tích lên cái này tâm viêm đến tiểu y tiểu y ti ngược lại là không có ai đi đã quái dậy kìn vài phút kìn mở mắt làm xong vẫn là cho người ta lưu một cái đi theo cái này a nghĩ như vậy kìn trực tiếp tâm nghiệm vừa động liền đã sáng tạo ra một đoá tân sinh tâm viêm trực tiếp đưa đến trong phong ấn bộ sau đó mới mang theo thanh lân các nàng lách mình rời khỏi nơi này trực tiếp tiến nhập càng phía dưới trong nham tương cổ đế trong đậu phủ các ngươi là ai và bằng cách nào ba người vừa tiến đến liền đánh thức long côn h ắ n chừng lớn lấy so t ố i say còn lớn hơn trong mắt nhìn chòng chọc vào kìn ba người khí thế kinh khủng đập vào mắt kinh dị không thôi nói đây chính là cổ đế đậu phủ không có toàn bộ cổ đế ngọc làm sao có thể mở ra làm sao có thể đi vào đến với lại hắn cũng không có cảm giác được phong ấn mở ra nếu không hắn đã tự do kín còn không có cảm giác gì thanh lân hai người trực tiếp bị lòng côn khí thế cho xông đến sắc mặt t r ắ n g bệnh thật sự là khí thế quá mức kinh khủng đây chính là đấu thánh đỉnh phong khí thế ồn ào an tính chút kín thấy không có lập tức n h ữ n một cái khí thế của tự thân bộc phát trực tiếp đem lòng côn khí thế cho nha lạc xuống dưới thậm chí đem hắn đệ nắm trên đất không cách nào nhúc ních lại hoàn toàn không có ảnh hưởng đến thanh lân các nàng có thể thấy được hắn đối khí thế trưởng khống độ có bao kinh người người, người đến tột cùng là ai làm sao có thể mạnh như vậy chẳng lẽ ngươi là đầu đế long côn kinh sợ quát hỏi cũng chỉ có dạng này tài năng giải thích được vì cái gì người trước mắt có thể vòng qua phong ấn trực tiếp tiến vào nơi này đầu đế ta đã sớm không phải kỳ n biểu môi khinh thường nói tiếp ngươi là thái hư cổ long nhất tộc l o n g côn a đã sớm không phải chẳng lẽ ngươi đã siêu việt đầu đế làm sao có thể long côn một mặt hoảng sợ bất quá hắn xác thực không cách nào xem thấu kìm thực lực cùng cảnh giới với lại kìm ép ở trên người hắn khí thế khủng bố xác thực quá phận một chút hắn liền động đậy đều làm không được hắn không cảm thấy đấu đế thật có thể làm đến điểm này chẳng lẽ người này nói là sự thật nghĩ đến cái này long côn trong lòng càng thêm kinh hãi đã bao nhiêu năm ngay cả đấu đế đều không có thể ra nguyên khí đã sớm hao hết hướng trở thành đấu đế cũng khó khăn bây giờ lại nói cho hắn biết một cái siêu việt đấu đế tồn tại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn không đúng các hạ nhận biết ta long côn ngay sau đó tỉnh ngộ nói thái hư cổ long nhất tộc lão tộc trừng mà tự nhiên là nhận biết k i n h một mặt ngoạn vị nhẹ gật đầu đáng t i ế ca từ ngươi biến mất về sau t cái hư gì long côn nghe nói như thế lập tức kích động dễ ruổi lấy muốn đứng dậy nhưng vẫn là không cách nào động đậy bất quá cái này không trở ngại hắn càng thêm kích động hướng tìm hỏi ngươi nói ngươi ở phía trên phát hiện nữ nhân ta nàng những năm này trôi qua còn tốt chứ còn có long đảo phân liệt là chuyện như vậy những cái kia đồ hôn trướng đều làm những gì qua nhiều năm như thế thế mà đều không tìm tới tử huyên đưa nàng mang về kế thừa long hoàng chi vị đáng chết long côn tức nổ tung ha ha kỳ nghe h n cười lạnh nói ngươi nên may mắn bọn hắn không tìm được con gái của ngươi nếu không con gái của ngươi sợ là đã gặp bất c h ắ c đi còn có thể sống đến bây giờ bọn hắn dám long côn lập tức mở to hai mắt nhìn nghiêm nghị nói phản thiên dám làm tổn thương nữ nhi của hắn ngây thơ vì cái gì không dám kỳ một mặt khinh thường đã n g ư ơ i biến mất sau liền phân chia thành bốn phần nói rõ trong đó chí ít có một nửa người mang ý xấu dã tâm bừng bừng muốn trở thành mới long hoàng vì cái gì không có khả năng n g ư ơ i tốt xấu cũng mấy ngàn tuổi sẽ không như thế n g ư ơ i thơ a long côn lúc này hắn một mặt tâm trầm hận không thể trực tiếp giết ra ngoài tìm những cái kê hôn t r ư ớ n g tính sổ sách bốn các hạ cùng ta nói nhiều như vậy hẳn là có mục đích a nói một chút đi muốn như thế nào mới có thể cứu ta ra ngoài long côn miễn cưỡng để cho mình tỉnh táo lại nhìn xem t ì hỏi nô nói thật ta trước đó thật đúng là không có nghĩ tới phương diện này ngươi để ta suy nghĩ một cái kỳn vuốt cầm nói lúc trước hắn thật không có nghĩ như vậy bất quá đã long côn chính mình cũng mở miệng hắn cảm thấy hẳn là thỏa mãn hắn lúc đầu trực tiếp thả hắn cũng không phải là không thể được dù sao tử h u y ề n vẫn là rất khả ái vậy liền cho ta một giọt máu tươi của ngươi thuận tiện đem bọn ngươi thái hư cổ long nhất tộc tất cả đấu kỹ công pháp cái gì đều phục chế một phần cho ta đi nói xong kỳn trực tiếp thu hồi khí thế vung tay lên liền đem quấn quanh ở long côn trên người phong ấn cùng trói buộc cho lấy vỡ thả bắt nguồn từ, từ. l o n g côn cảm ứng được trên người giải thoát lập tức hưng phấn một cái xoay người trực tiếp hóa thành hình người hưng phấn muốn nhảy dựng lên một hồi lâu hắn mới nhìn kín nói ta cũng còn không có đáp ứng ngươi liền thả ta liền không sợ ta không đáp ứng sao dù sao đây chính là máu tươi của hắn cùng thái hư cổ l o n g toàn bộ truyền thừa ngươi không dám cũng sẽ không kín liếc mắt nhìn hắn liền là cái nhìn này để l o n g côn có loại linh hồn thẳng vào vực sâu cảm giác phản phất kín một ánh mắt đều tùy thời có thể giết hắn hắn toàn thân khẽ run dậy cười bồi nói hắc hắc xác thực không dám đa tạ tiền bồi cứu ta đi ra máu tươi của ta cái này dâng lên về phần thái hư cổ long nhất tộc truyền thừa cần chờ ta về long đảo về sau sửa sang lại có thể chứ nói xong hắn trực tiếp bước ra một giọt tinh huyết của mình đưa đến k ì n trước mặt bốn chừng ba trăm tám mươi mốt cha con t r ù n g phùng chừng ba trăm tám mươi mốt cha con t r ù n g phùng có thể kìm nhẹ gật đầu sau đó hắn vất tay đem trước mặt tinh huyết thu vào không còn đi quản long côn mang theo thanh lân hai người hướng cổ đế trong động p h ủ đi đến hoa mấy phút liền đem bên trong đồ tốt thu hết t r ố n g không vô luận là tệ tản vẫn là đà xá cổ đế truyền thừa đều là như thế thấy long côn khỏe mắt giật giật vị này là thật hung hạ nói là phá ba thức cũng không xê xích gì nhiều bất quá hắn tuyệt không dám ngấp n g ẽ dù cho rất trông mà thèm cái kia tệ tàn cùng cổ đế truyền thừa cũng là như thế bởi vì trước mắt vị này cực lớn xác suất là siêu việt đấu đế tồn tại a hắn còn không muốn tìm chết tương phản hắn lúc này trong lòng đang định lấy làm như thế nào cùng kìn tạo mối quan hệ nhìn xem có thể không thể thu hoạch được kìn trợ r ú t đột phá đấu đế dù sao kín đều có thể siêu việt đấu đế cái kia tất nhiên nắm giữ lấy đột phá đấu đế biện pháp a ha ha các loại cái kia viễn cổ bát đại tộc tập hợp đủ cổ ngọc mở ra cái này cổ đế động phụ về sau phát hiện nơi này đã bị thu hết không còn chắc hẳn đến lúc đó sắc mặt nhất định sẽ nhìn rất đẹp à. nghĩ đến cái này long côn bỗng nhiên có chút mong đợi t ố t hẳn không có bỏ sót chúng ta đi thôi k í n lại dùng thần thức kiểm tra một lần xác định không có cái gì đáng giá đào móc giá trị về sau đối thanh lân các nàng nói ra ừ thanh lân các nàng nhao nhao gật đầu đi tới kìn bên người tiếp theo kỳn trực tiếp vung tay lên long côn liền ngạc nhiên phát hiện không gian bốn phía n h ó á n g một cái bọn hắn liền đã xuất hiện ở phía ngoài già nam học viện bên trong cái này cái này đi ra long côn một mặt không dám tin đều không cần đánh vỡ phong ấn cùng kết giới cái gì sao làm sao phảng phất kết giới kia cùng phong ấn đều không tồn tại giống như cái này cổ đế động phụ là kỳnh ậ u hoa viên muốn vào liền vào sao không phải đâu thanh lân nghi hoặc nhìn một chút long côn một bộ n g ư ờ i hiếm thấy vô cùng dáng vẻ nàng k ì n ca ca một mực không đều là như vậy sao có đồ vật gì là có thể ngăn cản hắn người căn bản vốn không hiểu long côn gương mặt giật giật lường thanh lân dị dạng không muốn cùng lấy tiểu nha đầu chấp nhận các ngươi là ai đến học viện chúng ta có mục đích gì lúc này già nam học viện đại trưởng lão tô vương tựa hồ cảm ứng được bên này dị dạng khí t ứ c trực tiếp mang theo mấy cái học viện cao tầng bay tới khi nhìn đến kìm mấy cái người xa lạ nhất là lòng côn về sau càng là con ngươi có chút cò giục lại h n tại lòng côn trên thân cảm ứng được đấu thanh khí tức với lại thâm bất khả chắc cảm giác s o viện trưởng tuyệt đối cường đại quá nhiều mặt khác không biết có phải là ảo giác của hắn hay không h n tại lòng côn trên thân còn cảm ứng được khí tức quen thuộc chẳng lẽ đây là người ta quen biết thế nhưng là ta rõ rệt không có ấn tượng a tô vạn trong lòng nghi ngờ thầm nghĩ ha ha mục đích đã đạt thành giúp các ngươi đã thu phục được cái tiêu ngạo tiêu ngạo không nhận trưởng khống tâm viêm thuận tiện cho các ngươi lưu lại một cái tân sinh nhớ kỹ hảo hảo bồi dưỡng đừng có lại giống trước đó cái k i a đ ồ n g dạng kín t ơ i h i ế p mắt mở miệng nói sự tình đều đã làm xong với lại mình cũng không có làm quá mức thậm chí nhiều học viện tới nói vẫn là chuyện tốt cho nên hắn cũng không có lựa chọn che lấp tử coi như tô vạn trong lòng bọn họ cảm thấy không thoải mái nhưng cân nhắc đến kìm thực lực cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận nói không chừng còn biết biểu đạt cảm kích đâu cái gì mục tiêu của ngươi là nghi hoặc lời này của ngươi là có ý gì tô vạn bọn người là kinh hãi đồng thời lại rất nghi hoặc cái gì gọi là giúp chúng ta đã thu phục được trả cho chúng ta lưu lại cái tân sinh chẳng lẽ cái này dị hỏa còn có thể sinh con không thành mặt chữ bên trên ý tứ có nghi vấn chính các ngươi phái người đi xuống xem một chút liền biết k ì n khoát tay á o không nghĩ trong vấn đề này làm nhiều giải thích ngược lại chỉ chỉ long côn đối tô vạn nói ra tử huyên tại học viện sao đem nàng gọi tới a con hàng này là tử huyên phụ thân vừa mới thoát khốn ta đã cảm ứng được tử huyên khí t ứ c long côn một mặt kích động nhưng càng nhiều vẫn là tâm thần bất định cùng ngày nấy có chút không biết nên làm sao đối mặt nữ nhi của mình tử huyên có thể tha thứ ta người cha này sao long côn trong lòng xoắn suýt thầm nghĩ dù sao tử huyên từ nhỏ thì tương đương với bị vứt bỏ tại bên ngoài cái gì vị này là tử huyên phụ thân cho nên các hạ là thái hư cổ long tô vạn nghe rất là kinh ngạc nhìn nhìn long côn nói có chứng c ứ gì không cách nào xác định tin tức lời nói hắn là sẽ không cho phép long côn bọn hắn tiếp xúc tử huyên đây chính là tốt nhất chứng cứ sau một khắc long côn trực tiếp hiện lộ ra mình thái hư cổ long khí tức cùng đấu thánh đỉnh phong khí thế nếu không phải long côn không có thể n h ầ m vào tô vạn bọn người sợ là trực tiếp bị khí thế kia đẻ nằm trên đất đấu đấu thánh t quả nhiên với lại nay khí tức thuần chính thái hư cổ long các hạ đến tột cùng là ai tô vạn hít một hơi lãnh khí nói long hoàng long côn long côn trầm giọng nói lúc này tử huyên cảm ứng được khí tức quen thuộc chạy tới vừa vặn nghe được long côn lời nói đồng thời cũng nhìn thấy long côn lập tức hốc mắt đỏ lên nước mắt nhịn không được chảy xuống cha cha ân long côn lập tức quay đầu nhìn sang đồng dạng hốc mắt đỏ lên toàn thân run nhẹ nhẹ đi tới thật là ngươi huyên nhi cha có lỗi với ngươi những năm này khổ ngươi nói xong hắn liền muốn ôm lấy tử huyên nhưng lại bị tử huyên trực tiếp tránh ra sau đó tại long côn ngạc nhiên trên nét mặt tức giận bất bình nói vậy ngươi tại sao phải vứt bỏ ta ngươi biết ta mấy năm nay là làm sao qua được sao ta cho là ta không có cha cũng không có mẹ là cái không ai muốn con hoang ồ ồ ồ nói xong nói xong t ử huyên liền không nhịn được khóc lên ta long côn ngốc nhất trong lúc nhất thời không biết nên làm sao cùng tử huyên giải thích lúc này tín mang theo thanh lân các nàng đi tới đưa tay sờ sờ tử huyên đầu giúp long côn giải thích nói đó là bởi vì n g ư ơ i cha vừa mới bị ta từ trong phong ấn giải cứu ra đâu hắn cũng không phải cố ý muốn vứt bỏ ngươi chỉ là bị người cho hố những năm này một mực bị phong ấn ở một cái không cách nào thoát khốn địa phương ai tử huyên nghe lập tức ngừng tiếng khóc một mặt kinh ngạc nhìn nhìn kín lại nhìn một chút long côn hỏi là thế này phải không ừ long côn liền vội vàng gật đầu đồng thời cho kín ném một cái ánh mắt cảm kích loại lời này chính hắn nói hiệu quả xa không như v â n tiêu người ngoài này tới nói càng có hiệu quả chính mình lời nói luôn có loại mình vì chính mình giải vây hiểm nghi có thể tha thứ cha sao cha cam đoan về sau cũng sẽ không rời đi ngươi sẽ gấp bội đền bù ngươi như thế nào long côn một mặt chờ mong nhìn xem tử huyên hỏi ngươi Ra. Tiểu tử huyên ngược lại là trong lúc nhất thời lại hỏi huyên ngược lúc là bị đứa ế biết n không có chút không biết làm là nhỏng đốc đã đây là n g ư ơ i cha ruột cha sự tình cũng nói thanh có cái gì tốt do dự tô vạn cũng cười đi tới đối tử huyên nói một câu sau đó mới nhìn hướng l o n g côn có chút thi lễ nói nguyên lai các hạ là mất tích nhiều năm long hoàng l o n g côn không nghĩ tới tiểu tử huyên thế mà lại là các hạ nữ nhi cái này còn thật là khiến người ta ngoài ý mớn chuyện năm đó có chút phức tạp nhìn ra được tiểu tử huyên đối ngươi rất tín nhiệm cùng ý lại nghĩ đến những năm này người đ ố i nàng rất chiếu cố long c ô n ở chỗ này đã tạng sau đó tất có thâm tạng long c ô n một mặt trịnh trọng trở về đáp l ê nói chương ba trăm tám mươi hai đấu phá kỷ ba tháng thu hoạch chương ba trăm tám mươi hai đấu phá kỷ ba tháng thu hoạch phần ân tình này xác thực không nhỏ hán nhận chỗ đó t ô vạn lắc đầu tiểu tử huyên đang yêu như thế là cá nhân đều sẽ thương nàng thâm tạc cái gì coi như xong ta cũng không cầu cái này cái này long c ô n nghe có chút c h ầ n trở bất quá suy nghĩ một chút vẫn là không có tại nói thêm cái gì miễn cho hỏng dao tỉnh bất quá trong lòng của hắn là chuẩn bị về sau hào hào báo đáp tô vạn nếu là không có hắn nữ nhi của mình còn không biết sẽ như thế nào đâu chỉ có thể nói nữ nhi của mình v ậ n khí rất tốt gặp người tốt ta chuyện sau đó liền đơn giản nhiều tử huyên vẫn là lựa chọn tha thứ long côn sau đó long côn chuẩn bị mang tự huyến trở về thái hư cổ long nhất tộc những cái kia đồ hôm trướng cũng nên dọn dẹp một chút thế mà để cho ta nữ nhi lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy đều chưa hề đi ra tìm kiếm còn phân liệt long đảo các ngươi đang chết long côn trong lòng sát ý hệ lên cuối cùng tiểu tử huyên không thôi cáo biệt tô vạn cùng vừa mới đưa trước hảo bằng hữu thanh lân b ọ n người bị long côn mang theo xé rách không gian rời đi giả nam học viện phải nhớ kỹ lao long đảo nhìn ta ta ở nơi đó chờ các ngươi thanh lân muộn muộn tiểu y thị tiên tỉ tỉ tiểu tử huyên trước khi đi vẫn không quên đối thanh lân các nàng nói ra Tốt. chúng ta nhất định đến thanh lân cùng tiểu y thị tiên cũng không thôi phất tay cùng tiểu tử huyên tạm biệt trong thời gian này tô vạn mấy người cũng kiểm tra luyện khí tháp xác định phía dưới tình huống sát thực như vân tiêu nói như vậy bọn hắn có một đoá tân sinh có thể khống chế đáng giá bồi dưỡng tâm viêm trong lòng cái kia một điểm khúc m ắ t cũng liền không có xem như tất cả đều vui v ẻ y a chúng ta cũng nên đi kìm các loại long côn bọn hắn sau khi rời đi cũng cùng tô vạn bọn hắn đến âm thanh đ ư ờ n g cự tuyệt tô vạn đám người giữ lại rời đi giả nam học viện tiếp tục mình thu hết Khu khu. Không kỳn kỳn hành trình. Không gian ý thức.、Đầu、phá con hàng này có đoạn thời gian chưa từng xuất hiện nh Đấu xuất xuống buồn buồn Tâm từng tải một mặt bảo bàn, Bệ con đoạn này à. gian gian nói. Đúng vậy à. Gì đi. vi ý có cục vậy l u y ệ n đan thuật cùng dị hỏa cái gì đâu quá mất hứng cái này đều hơn m ấ y tháng có lẽ thật sự có sự tình kéo lại a gần đảm kìm nhún nhún giải thích một câu lời này ngay cả chính hắn đều cảm thấy gỡ ợ ép ta tựa h ồ nghe được có người đang suy nghĩ ta lúc này một thanh âm từ một cái không gian trong thông đạo truyền ra ngay sau đó đấu phá kìn liền một mặt ý cười đi ra đưa tay cùng mọi người chào hỏi nhà đã lâu không gặp a dựa vào ngươi cái tên này cuối cùng là xuất hiện a có dám hay không lại lệ mề một điểm ngươi gần nhất đều làm gì đi vì tại kìn trực tiếp từ trên châu ngồi nhảy dựng lên liền là liền là hệ vị cũng phụ hòa nói người là tào tháo sao chuẩn như vậy không trải qua nhắc tới a u c h ị hạ k ỳ n cũng tốt cười nói ra tranh thủ thời gian cùng hưởng một cái đi để cho chúng ta nhìn xem người gần nhất đều tại làm thứ gì nếu là thu hoạch nhỏ chúng ta cũng không đáp ứng vì tại k ỳ n không dằn nổi thuốc giục nói hh ắ c ắ cam c đoan để cho các ngươi hài lòng đấu phá kỳn ngượng ngùng cười một tiếng lúc này vươn tay cùng mọi người hoàn thành cùng hưởng rất nhanh tin tức cùng lực lượng liền bị mọi người tiêu hoa xong ngươi có thể a thế mà đã tập hợp đủ toàn bộ dị hòa có trách muốn đã lâu như vậy u c h ị hạ kín một mặt kinh ngạc mở miệng nói làm tốt lắm ta tha thứ ngươi phi tài kín càng là giơ ngón tay cái lên tiếp lấy vui vẻ nói ra còn có p h â n quyết lần này ta ngược lại thật ra muốn nhìn đem những ngọn lửa này sau khi thốn vệ ta long viêm đến tột cũng sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào ta ngược lại thật ra đối cái k i ê u bồ để cổ thụ càng thêm cảm thấy hứng thú đồ t ố t ta quyết định đợi chút nữa trở về liền trực tiếp tại bên trong tiểu thế giới cụ hiện một gốc g i e xuống thứ này dùng để bồi dưỡng nhân tài tuyệt đối là cực tốt et gen mở miệng cười nói luyện đan thuật cũng không kém cùng chúng ta thế giới rất khác biệt hẳn là có thể cho ta không ít dẫn dắt p h ạ m nhân kỳ nói hắn còn phát hiện đấu phá kỳn trận này cũng không ít nghiên cứu cùng so sánh khác biệt thế giới luyện đan thuật đâu ha ha mọi người hài lòng liền tốt đấu phá kỳn nết miệng cười một tiếng trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra cuối cùng là không có cô phụ mọi người kỳ vọng a lại nói người cái tên này trên cơ bản đem tiêu viêm đường cho phá hỏng n ữ a nha hắn sợ là không có cách nào quật khởi a nsv đút kỳn cười trêu chọc nói càng mấu chốt chính là thật nhiều tiêu viêm tương lai hồng nhan đều bị tiểu tử ngươi cho nảy ra đi làm tốt lắm Kỳ thật h â n nhi ngươi cũng không nên để lại cho hắn vị t i a đã không thuần khiết ta không có nặng như vậy miệng đấu phá kìn khoe mắt giật giật nói trong lòng tự nhủ ta cũng không phải ngươi thịt rau không kỵ thứ nsv đ ố t kìn nhìn ra đấu phá kìn ý nghĩ lập tức khinh thường n ế t miệng nói rồi trá ngươi thôi đi dũng giả kìn nhìn không được đối nsv đ ố t kìn khinh bị nói ngươi cho rằng đều là ngươi à ta cảm thấy đấu phá kìn lựa chọn không có tâm bệnh đấu phá kìn e đối dũng giả kín ném quá khứ một cái ánh mắt cảm kích nhưng mà dũng giả kìn lại hướng về phía hắn giơ ngón tay cái lên nói bất quá ngươi nạy ra góc tường hành vi cũng tốt lợi hải mi hắn nhìn qua cái gì tiểu y ý ê t i ề n vân vân thanh lân mợ đ ợ xạ n h á phi các loại trên cơ bản ngoại trừ hơn nhi có thể nạy ra hắn đều nạy ra đi cao thủ a bất quá cũng là không phải là không thể lý giải con hàng này xuất hiện muộn cùng hưởng thực lực về sau đều trực tiếp tại đấu khí đại lục vô địch có thể tùy tiện làm đến b ư ớ c này không khó lý giải lại nói đấu khí đại lục ngươi cũng thu hết không sai bị lắm tiếp xuống có kế hoạch gì chuẩn bị lúc nào phi thăng lên giới s mở miệng hỏi đấu phá kỳn lắc đầu nói đợi thêm mấy năm a bên này còn có không ít có thể tiêu hóa cùng tăng lên mặt khác ta không xác định ta thực lực bây giờ phi thăng lên đi có thể hay không hoàn toàn bảo hộ mình cùng chúng nữ nhân của ta an toàn vẫn là hoãn một chút à. với lại vân vận thực lực của các nàng cũng còn muốn nói lại mới tốt mang lên đi tốt nhất có thể làm cho các nàng đều tăng lên tới chí ít đấu đế cấp bậc rồi nói sau tùy tiện phi thăng lên đi cũng không phải cái gì lựa chọn tốt hạ tại hạ giới lại không phải là không thể tu luyện không nói đấu khí hệ thống a cái khác hệ thống cũng vẫn là có thể tu luyện tăng lên nhiều lắm là so sánh với giới khả năng chậm một chút chính là cũng là c ũ nếu g k như n là đấu phá kỉnh n n phi thăng mọi người còn rõ ràng thượng giới là cái tình huống như thế nào lời nói giống từ thần hổ cạ các loại thế giới nếu như cưỡng ép phi thăng thượng giới sẽ là tình huống như thế nào vậy liền hoàn toàn không rõ ràng cho nên mọi người trên cơ bản đều không chuẩn bị hướng phương diện này phát triển chương ba trăm tám mươi ba sau cùng người mới siêu thần kín chương ba trăm tám mươi ba sau cùng người mới siêu thần kín cũng là đ ấ u phá kín lý giải nhẹ gật đầu vẫn là khai phát thứ nguyên thế giới a phi thăng cái gì không đáng tin tệ ưu c h í hạ kín cũng nhẹ gật đầu ta gần nhất thông qua l o n g mạnh còn có đại đồng mục nhất tộc năng lực ngược lại là đối với phương diện này thu hoạch không nhỏ có lẽ t h i ế p qua mấy tháng liền có thể chân chính thu hoạch đến lúc đó có lẽ mọi người có thể lẫn nhau xuyên qua cũng không nhất định edd n e lắc đầu tốt nhất đừng ôm hy vọng quá lớn chúng ta lẫn nhau ở giữa thế giới cách xa nhau chưa hẳn rất gần muốn tương phản khả năng rất xa dù sao chút điện xem kịch tiểu thuyết an nỉm phim các loại các loại thế giới đều có nào có trùng hợp như vậy cũng là đâu ưu trị hạ kỳ núi b a i hắn liền đùa dẫn một chút mà thôi mặc kệ có thể hay không đi cái khác kỳn c h u n g thế giới chị ít có thể đi thế giới khác có thể thu được càng nhiều thành phát triển đây đã là một tin tức tốt h ợ p m y ân mở miệng nói là như thế cái lý lại nói dũng giả ngươi bên kia mọi người thảo luận nói chuyện p h i m hơn một cái giờ đồng hồ mới ai đi đ ư ờ n ấ y siêu thần thế giới ai này thì xui xẻo thôi rồi luôn làm sao lại xuyên qua đến cái thế giới này đâu cảm giác tương lai một mảnh h ắ cám a ghé vào trên ban công nhìn xem phía đông trên bầu trời cái k i a hoa cúc bộ dáng lỗ sâu kìm liền không nhịn được thở dài hắn xuyên qua đến cái thế giới này đã hơn nửa năm ngay từ đầu hắn còn không có ý thức được cuối cùng là cái gì thế giới mãi cho đến hắn nghe được thiên hạ thị cự hiệp thị cự hiệp hào hàng không mẫu h ạ m các loại tên quen thuộc về sau hắn mới ý thức tới mình đến tột cùng xuyên qua đến cái dạng gì thế giới trong lòng hô to không may chỉ cảm giác mình tiền đổ một mảnh h cám từ đó về sau hắn liền cá ướp muối đã mất đi phấn đấu động lực mỗi ngày bắt đầu ngồi ăn rồi chờ chết dù sao hắn ở cái thế giới này thân phận chỉ là thuần túy người bình thường ở cái thế giới này muốn dãy rủa cũng khó khăn không dạng này lại có thể thế nào đợi đến lỗ sâu xuất hiện hắn đã không sai biệt lắm tuyệt vọng phía dưới cắm truyền bá một đầu khẩn cấp tin tức thiên h à thị ngay tại lúc này kín n g h e được trong phòng trên tv chuyển ra khẩn cấp tin tức thông báo hắn l ư ớ t qua con mắt lập tức bắt đầu trừng trừng cũng phun ra hai chữ tha thiết sau một khắc hắn chỉ cảm thấy ý thức tối đen ngay sau đó liền phát hiện mình xuất hiện ở một cái đen như mực lối đi hình tròn bên trong kìm ba đây là cái nào hắn một mặt mê hoặc đồng thời trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán cùng kích động thầm nghĩ chẳng lẽ ta kim thủ chỉ rốt cục muốn lên tuyến hắn lúc này hướng có ánh sáng sáng cái k i a m ộ t đầu đi đến rất nhanh liền đi ra thông đạo ân sau đó hắn liền thấy có bảy tám người ngồi ở bên cạnh trên ghế tại tàn gấu hắn vừa xuất hiện mọi người liền n h a o nhao đem ánh mắt ném đến trên người hắn khiến cho hắn lập tức h ẩ n trương lên căng thẳng thân thể chê cười đưa tay trả hỏi này mọi người tớ ta ta gọi kìm ai có thể nói cho ta biết nơi này là địa phương nào mọi người thấy đều là lông mày n h u lại nhao nhao nghị luận lên á thông suốt sau cùng người mới xuất hiện lại nói không gian này lần này cũng chưa từng xuất hiện biến hóa gì đâu có lẽ sẽ không xuất hiện biến hóa cũng có thể là là điều kiện còn không có đã tới t hoặc là thời gian còn không có đã tới t v u n g ai biết được siêu thần k n ba những người này đều đang nói cái gì a hắn làm sao lại nghe không hiểu đâu với lại là ảo giác sao hắn làm sao cảm giác nơi này mấy người nhìn xem đều cảm giác rất quen thuộc a cái này mẹ nó không phải kiếp trước cả nỉm ấ y nhân vật sao siêu thần kín nhìn một chút lễ vi u chi hạ kín ép rèn b ọ n người nhìn không được ở trong lòng đ ầ u đen r a u m ù ố n nói cho nên ta đây là xuyên qua đến cùng loại g giúp chặt tổ chức bên trong sao người mới hoan n ê n sự gia nhập của ngươi đến vụ một tay cùng hưởng một cái để cho chúng ta nhìn xem ngươi là đến từ cái nào thế giới lúc này u chi hạ kín h đi tới đưa tay ra siêu thần kín h suy nghĩ một chút vẫn là đưa tay ra cùng u chi hạ kín h n ắ m tay sau đó hắn liền đứng thẳng bất động tại đương trường trong đầu vô số tin tức bắt đầu hiện lên đồng thời tinh thần lực của hắn cũng bắt đầu tung bay thăng a thiên hạ thị siêu thần thế giới cái thế giới này ngược lại là có chút ý tứ đâu u trị hạ kín rất nhanh liền tiêu hóa xong người mới tin tức đi qua cùng mọi người dựng nắm tay hoàn thành cùng hưởng nguyên lai là cái thế giới này a ta còn tưởng rằng cái cuối cùng người mới thế giới sẽ đặc thù một điểm đâu h ợ p mi ẩn lông mày hơi nhịu nói làm sao cái đặc thù pháp ngươi cho rằng v ề là đến từ hồng hoang thế giới h a n tỷ hệ sở k ỉ n trêu kẹo nói ta cũng không tin các ngươi chưa từng có tương tự suy đoán hợp m h ẩn được không phủ nhận g i a n g tay nàng trước đó đúng là như thế đoán dù sao mọi người danh tự cùng hồng hoang vị kia giống như lúc tăng thêm xuyên qua sự t ì n h rất khó không cùng vị kia liên hệ tới hiện tại xem ra chúng ta một ít phỏng đoán có lẽ là sai lầm gần đảm kín mở miệng nói chưa hẳn edgen đẩy một cái kính mắt nói chỉ có chân chính rõ ràng chúng ta xuyên qua nguyên nhân cùng cái ý thức này không gian lai lịch về sau tài năng xác định chân chính đáp án lần nữa trước đó bất luận cái gì phỏng đoán đều không thể bại trừ cái cuối cùng kìm chúng bản thân liền chưa chắc là thù cũng không biết đến tột cùng muốn đạt thành điều kiện ra sao chân tướng mới có thể nổi lên mặt nước đến s ụ c màn kìn khoanh tay nói bất quá cũng không nổi thế giới của hắn rất lớn còn có tăng lên không nhỏ không gian về sau có thể từ từ sẽ đến siêu thần thế giới cái tia phản hư không năng lực ngược lại là có chúng ta huyễn tưởng sáng tạo năng lực có chút cùng loại đâu mọi người cảm thấy thế nào lúc này gần đ ằ m kìn có mở miệng nói quả thật có chút cùng loại đến lúc đó để người mới mau sớm đem tới tay ta có lẽ có thể tiến một b ư ớ c cường hóa năng lực này dũng giả kìn gật đầu nói theo những năm này thực lực của hắn đột phá đến thần cấp phía trên Hắn cũng một sau đó hắn lực lĩnh vội vặn nghe được dũng giả kìm đối thoại của bọn họ lúc này trả lời phản hư không sao không có vấn đề các ngươi liền là không nói ta cũng chuẩn bị thu vào tay đây chính là cái tương đối tốt dùng năng lực ta muốn nhanh chóng chế tạo thuộc về ta g e n hệ thống thiên thể máy tính hệ thống các loại có cái này sẽ dễ dàng rất nhiều đương nhiên huyết tưởng sáng tạo cũng có đồng dạng hiệu quả cả hai hẳn là có thể bổ sung cho nên người mới muốn gia nhập siêu thần học viện hệ vi hỏi đương nhiên không siêu thần kin h lắc đầu nơi đó coi như xong ta nhiều lắm là nghĩ biện pháp phân tích một cái ngân hà chi lực liệt diễm chi quang n ạ c tinh chiến thần những gen này cùng năng lực gia nhập coi như xong đến cùng là người ngoài hành tinh thế lực ta không tin được hắn mặc dù là người xuyên việt nhưng tự nhận là vẫn là thuần chính trung hoa người muốn hắn hoàn toàn tín nhiệm nạp tinh nhân là không thể nào chương ba trăm tám mươi b ố phân tích đại trùng tiểu m t g a n ạ chương ba trăm tám mươi b ố phân tích đại trùng tiểu m t g a n ạ có không gian chi lực cùng đồng thuận toàn c h i ta cũng cảm thấy không cần thiết gia nhập ngươi hoàn toàn có thể tối vợ xa cự ly phân tích cẩn thận một chút bọn hắn không phát hiện được nói cho cùng bất quá là chút khoa học kỹ thuật chiến sĩ khoa học kỹ thuật thần m ạ thôi đối thần bí chắc năng lực vận dụng cùng phòng bị năng lực thấp etgen đề nghị siêu thần thế giới sao có không ít xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đâu nhất là thiên sứ văn minh hâm mộ a nsfv đút kìm một mặt ghen tị nhìn xem người mới vì cái gì xuyên qua cái thế giới này không phải hắn a người liền thỏa mãn a không phải mỗi cái thế giới đều có thể giống các ngươi thế giới như thế làm loạn hoan t ỷ hệ s ở kìm nhịn không được liếc mắt nói liền con hàng này mỗi ngày đều cho mọi người chia sẻ chính mình sự t ì n h thế mà còn hâm mộ người khác cũng là nsfv đút điểm ấy vẫn tán đồng mau chóng tìm tới đại đồng hồ phân tích một cái đi ta đối loại này thiên thể máy tính vẫn là cảm thấy rất hứng thú dơ dạ công bạn kìm mở miệm nói bản thân hắn cũng là phụ thu khoa học kỹ thuật c h i đạo đối loại này khoa học kỹ thuật tạo thần công trình cùng t i ê n thể máy tính tự nhiên là cảm thấy hứng thú gần n ă kỷn giống như trên học viện kỷn một sợ ta h vợ kỷn ta đối cái này cũng có chút cảm thấy hứng thú mặt khác thế giới kia lỗ sâu kỹ thuật cũng tương đương trước vào đ ầ u thiên sứ thời không c h i dực rất không tệ ta sẽ mau chóng cầm tới tay coi như là phản hồi mọi người không thể không nói cái này kim thủ chỉ xuất hiện rất đúng lúc siêu thần k i n cười trả lời lấy thực lực của hắn bây giờ hẳn là ở thế giới thế giới là vô đị ta ngược lại là còn có một số thủ đoạn cùng chiêu thức có thể thương tổn được hắn nhưng hắn thật muốn đi sợ là không có cái gì có thể ngăn cản hắn đối với nắm giữ thời không p h á p tắc các loại nhiều loại p h á p tắc hắn tới nói siêu thần thế giới không gian bất quá là tùy ý hắn đùa bơn tồn tại tiếp đó siêu thần k ỳ n có cái mọi người nói chuyện phiếm trong chốc lát thuận tiện để mọi người hỗ trợ tham mưu một chút tiếp xuống phương hướng phát triển sau đó mới rời khỏi nơi này ý thức về tới thế giới của mình hô rất nhanh siêu thần k ỳ n tiêu hóa tiếp thu xong cùng hưởng lực lượng nhổ n g ụ n trọc khí đưa ánh mắt về phía trên bầu trời ân nói đúng ra là trên bầu trời cái kia thời không lỗ sâu hai mắt mở ra rình k ẹ n s ợ i g đẳng đồng thuận toàn c h i mở ra trực tiếp thi triển không gian pháp tắc năng lực đem không gian rút ngắn bắt đầu khoảng cách gần phân tích lên cái này đ ạ i trùng đ i ề u kỹ thuật đến nô、no. nguyên lai là cái dạng n à y sao ngược lại là cùng s ở tạ x ị p t r ụ m thế giới nhân công lỗ sâu cùng khác biệt rất lớn đâu đương nhiên giống nhau điểm cũng là có hai cái kết hợp với nhau lời nói hẳn là có thể tăng lên rất nhiều cái này kỹ thuật tiêu chuẩn nghĩ như vậy hắn tiếp tục thăng n ộ cùng một thời gian tại kỳ trước đó hấp thu cùng hưởng năng lực thời điểm cự h ạ thị cự h ạ hào bên trên giám sát trung tâm bên này vang lên tiếng cảnh báo báo cáo tương quân tại trường an thị bên kia kiểm chắc đến dơ lên năng lượng ba đ ộ n khủng bố đẳng cấp siêu thần cái gì biết cụ thể mục tiêu là cái gì không là t ử thần cạn ác ma vẫn là thiên sứ đu c o trong lòng máy kinh liền vội vàng hỏi hẳn là ạ đều không phải là nhưng cụ thể quá yếu nhiêu quá lớn chúng ta t ố i số liệu đọc đến không được vũ tinh khôi phục nói không cách nào đọc đến có thể xác định đại khái phạm vi sao đu cao truy vấn đại khái có thể ngược lại là có thể bất quá phạm vi cũng không nhỏ đâu vũ tinh trả lời vậy liền đem phạm vi đánh dấu đi ra tiếp tục giám sát ngoài ra để cho giải nạ cùng tưởng vi đến một chuyện a chuyện này sợ là muốn giao cho các nàng đu có phân phó nói là thật sự là nhiều lúc chi thú a cuối cùng lão đ ố i nhịn không được lắp đầu thở dài một cái a kín bên này cũng cảm ứng được thăm dò trước tiên tiến hành che đậy cùng cái nhiễu làm cho đối phương không cách nào xác định vị trí của mình sau đó hắn mới lắc đầu chủ quan nữa nha kém chút bị phát hiện bất quá khoa học kỹ thuật tối số liệu một bộ này ngược lại không kém đối năng lượng phản ứng trinh sát năng lực rất không bình thường đâu vậy liền thuận tiện trước phân tích một cái áp g á p kết cấu thành phần a mặt khác có lẽ ta hẳn là đi một chuyến ác ma số một bên kia kìm ngầm đầu ánh mắt xuyên qua tầng tầng không gian trực tiếp khóa chặt khắp nơi làm tinh vũ trụ một chỗ ẩn dấu ác ma số một khoe miệng có chút nhất câu lúc này phân ra một cái phân thân đem truyền t ố n g đến vũ trụ đại trùng tiểu phụ cận một chỗ ẩn nấp tại thứ nguyên không gian để phân thân khoảng cách gần lĩnh hội đến cùng không phải bản thể không cần thiết lựa chọn tiêu hao lớn nhất loại kia sau đó kìm bản thể thì trực tiếp phất tay mở ra một cái không gian thông đạo cất bước trực tiếp đi vào mặt gạ nạ ác ma số một bên trong tức tốt phát hiện người xâm nhập nữ vương có người x ô n vào bởi vì a lấy ngẫu ẩn tảng kỳ trước tiên liền bị hát phong bọn hắn phát hiện lập tức báo cáo cho mật g a n ạ cái gì lúc này chính trên địa cầu sóng mật g a n ạ nhận được tin tức lập tức tức nổ tung chuyện gì xảy ra làm sao có thể vô duyên vô cớ bị xâm lấn các ngươi giải trừ ẩn n ặ n g vẫn là tiết lộ tọa độ đều không có người kêu tựa hồ nắm giữ không biết thời không năng lực đây là hình ảnh nói xong hát phong trực tiếp đem kỳn h xâm lấn hình tượng cự ly xa truyền lại cho mật gana dựa vào mật gana xem hết lập tức nhịn không được phát nổ nói tục o n hàng này a y nha dám dấp ngược lại là dạng chó hình người nhưng là ta nhìn lầm vẫn là các ngươi kiểm tra sai vì cái gì ta không có đọc đến đến không gian tối số liệu ách trên thực tế đây cũng là ta hiếu kỳ người này sử dụng có vẻ như cũng không phải chúng ta quen thuộc bộ kia kỹ thuật ác ma số một thiên thể máy tính đều căn bản là không có cách đọc đến đâu bao quát người này bản thân hát phong giải thích nói hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp quỷ dị như vậy người ngươi là đang cùng m ặ t gà nạ trò chuyện sao lập tức để nàng trở về a ta có việc muốn cùng với nàng nói chuyện lúc này kỳ ni tới hát phong bên cạnh đã nhận ra hắn tiểu động tác cười híp mắt nói với nàng sau đó tự mình đi đến mọt ga nạ tại trên cầu tàu vương tọa bên trên trực tiếp tọa hạng ư ơ i vừa mới chạy tới ở ô lập tức cố gắng lấy r a kiếm liền muốn đậu thủ k i n một ánh mắt nhìn sang ở ô lập tức cứng đờ giờ khắc này hắn cảm thấy nếu như dám đậu thủ sẽ chết rất triệt để cái chủng loại kia không biết vì cái gì hắn liền là có loại cảm giác này nghĩ đến đây hắn không có l o ạ n động nữ vương cái này cãi gì muốn gặp ngươi hắn còn mạnh hơn ngươi bảo tọa hát phong lúc này đem kịn lời mới vừa nói hình tượng chuyển cho mọt ga nạ cũng nói ra dựa vào tốt khí chứ a ta cái này trở về nhanh mở cho ta lỗ sâu lúc này m ộ t gan ạ lập tức tức nổ tung lẽ nào lại như vậy từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế cùng với nàng p h á c h lối sau một khắc một cái cỡ nhỏ nhân công lỗ sâu mở ra m ộ t gan ạ cất bước đi đến nhìn xem ngồi bên kia tại mình trên bảo tọa kịn lập tức chống nạnh nổi nóng nói ngươi cái này bị thai nha muốn gặp nữ vương ta làm gì sau đó không đợi kịn đáp lời vừa giận nói còn có tranh thủ thời gian cho ta từ bản nữ vương trên bảo tọa lăn xuống tới nếu không lao nương bóp nát đầu của ngươi nữ vương ta cái này bạo tính tình chương ba trăm tám mươi lăm mật gà nạ nữ vương ta cái này bạo tính tình chật chật đáng tiếc kín bất vi sở động nhìn xem người này không phải chủ l ư u nữ vương lắc đầu ngươi chính là mật gà nạ nữ vương a nói thực ra lần này gặp mặt ta đối với ngươi rất thất vọng còn có ngươi trang dung cùng cách gán mặc thật xấu mật gà nạ hay giếng bịt n g ư ơ i muốn chết sao mật gà nạ tức nổ tung sau m ộ t khắc vọt thẳng hướng k ỉ n trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh kiếm hướng k ỉ n bộ tới hát phong bọn người lúc này ý nghĩ trong lòng đều là ra hỏa này tốt dụng a lại dám nói nữ vương xấu tiếp theo mật gà nạ đem hết toàn lực không ngừng bổ về phía kỉnh thậm chí còn dùng tới lỗ sâu vận chuyển kỹ thuật từ các loại xảo trá góc độ đối kỳnh phát khởi công kích nhưng tất cả đều bị hắn dùng một cây một tay chỉ cho đơn hạ đồng thời phong phú cuối cùng một gã nạ thông qua thiên thể tính toán đều không có phân tích d ì dù mổ tiêu làm sao làm được về phần trực tiếp phân tích và giải thích k n hoàn toàn không có hiệu quả một chút cũng không cách nào phân tích cảm giác đối phương tựa như là hoàn toàn cùng bọn hắn không phải một cái hệ thống một cái thế giới đồng dạng t ố i số liệu không cách nào đọc đến dựa vào không đánh ngươi đến tột cùng là ai tìm bản nữ vương muốn làm gì một phiên thăm dò về sau phát hiện mình không làm gì được k n mặc dù nàng hoàn toàn không có phát huy ra chính mình toàn bộ sức chiến đấu nhưng nơi này là ác ma số một nội bộ cũng không phải ở bên ngoài nàng cũng không thể chịu hoán ác ma chi chào à. phi thuyền của mình còn cần hay không mà kỳ núi bay m ọ t g ã nạ không đánh càng hợp ý hắn lúc này tự giới thiệu mình bản thân kỳ lam tình người địa phương a m ọ t g ã nạ nghe một mặt không tin liền ngươi còn lam tình người n g ư ơ i đ o á n ta tin hay không lam tinh loại này lạc hậu hạch tiền văn mình có thể sinh ra ý rủ mổ tiêu loại này thần bí khó lường ra hỏa ngược lại nàng m ọ t g ã nạ không tin mặc dù ngươi không tin nhưng ta nói chính là sự thật không có lừa gạt ngươi tất yếu kỳ núi bay quan tâm nàng tin hay không đâu hắn tiếp lấy đối mặt ga nạ nói ra lần này tới lại hai chuyện một là đối ngươi phát ra khuyên bảo từ giờ trở đi không cho phép tại trung hoa kiếm chuyện không có chút nào cho phép dám động thủ ta liền trực tiếp tiêu diệt các ngươi dựa vào lao nương cái này b ả o tính tình ngươi là muốn đánh nhau đúng không mặt ga nạ lập tức nổ còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế uy hiếp nàng ngay cả câu đều chưa từng có mà có nghe hay không là chuyện của các ngươi cảnh cáo ta đã cấp ra đừng trách là không nói trước cũng kỳn không thèm để ý chút nào mặt ga nạ thái độ Nói tiếp, chúng ta vẫn là đến nói một chút đầu thứ hai a ta đối với n g ư ơ i bên này kỹ thuật bao quát á c ma g e n kỹ thuật cùng thiên thể máy tính kỹ thuật đều cảm thấy rất hứng thú cho nên chuẩn bị ở chỗ này ở lại một thời gian hảo hảo phân tích một cái ngươi không cần phải để ý đến ta ta tự mình tới liền tốt ngược lại mật g ã nạ là không ngăn cản được hắn a ta có phải hay không còn muốn cảm ơn n g ư ơ i a mật g ã nạ bị k ỉ n vô s ỉ cùng cường ngạnh cho tức nổ tung không chỉ có cảnh cáo ta cùng uy hiếp ta thế mà còn tấm đệm lông dê tấm đệm đến già mẹ trên đ ầ kéo ta không đáp ứng thừa dịp lao nương chân chính nổi giận mạnh tranh thủ thời gian cút ngày cho lao nương tức chết nàng nàng cái này bạo tính tình nhưng mà n g ư ơ i đánh không lại ta ngay cả thương tư cách của ta đều không có kín bất vi sở động đã mở ra đồng t h u ậ t t o à n chi bắt đầu phân tích lên nơi này hết thảy bao quát mọt gã nạ bản thân ghen cùng thần thể cái gì dựa vào ngươi đang làm gì tại sao ta cảm giác không thích hợp ngươi có phải hay không tại phân tích ta mọt gã nạ mặc dù không có phát hiện cái gì nhưng trực giác nói cho nàng kín lúc này trạng thái không đúng nàng lập tức có chút kinh hoàng quắc hỏi nàng cảm thấy hôm nay tuyệt đối là đi ra ngoài không có nhìn hoàng lịch nếu không làm sao lại đụng phải quỷ dị như vậy ra hỏa thông minh k ì n chém mọt g ã nạ một câu sau đó tiếp lấy một bên phân tích vừa nói các ngươi tạo thần kỹ thuật vẫn là rất có ý tứ đáng giá học tập cùng tham khảo đương nhiên ta cũng không phải cường đạo ây ta bên này có một ít kỹ thuật cùng một bộ công pháp đưa ngươi xem như cho ngươi đền ngủ đừng tại đây trách trách hô hô ngươi sẽ không thua thiệt nói xong kìm lật tay chế tạo một cái số liệu chứa đựng hạch tâm bức cho mọt gà nạ trong đó có hắn cùng hưởng đến thế giới khác kìm chúng làm ra hắc h o a kỹ đều là cái thế giới này không có dù cho đối mọt gạ nạ hẳn là cũng không nhỏ tác dụng mặt khác còn có một bộ hắn vừa mới căn cứ cái thế giới này ám năng lượng bản chất kết hợp thế giới khác tu luyện công pháp sáng tạo ra ám năng lượng công pháp tu hành dựa vào môn công pháp này mọt gạ nạ về sau có thể thông qua tu hành hấp thu ám năng lượng đến cường hóa cùng tăng lên mình có thể ở một mức độ nào đó thoát khỏi đối thuần kỹ thuật ỉ lại đi đến chân chính bản thân tiến hóa con đường cái này nhưng thật không đơn giản người ừ bản nữ vương ngược lại muốn xem xem ngươi đến tột cùng cho là cái gì nếu là ta không hài lòng vậy ta l i ề u mạng ác ma số một không cần cũng muốn l i ề u mạng với ngươi nói xong mặc gã nạ tiếp được số liệu h ệ tâm trực tiếp bắt đầu đi đọc bên trong tin tức rất nhanh n à n g liên bị bên trong kỹ thuật tư liệu cùng ám năng lượng công pháp tu hành cho khiếp sợ đến dựa vào một loại khác hoàn toàn mới nhân công lỗ sâu kỹ thuật mới nguồn năng lượng kỹ thuật lỗ đen tạc đạn hạt nhân kỹ thuật còn có ta nhìn thấy cái gì ngươi xác định cái này ám năng lượng công pháp tu hành là thật sao cái này không phải là các ngươi làm tinh thần thoại truyền trung hòa trong tiểu thuyết đồ vật sao thật là có không phải là giả chứ nhìn thấy công pháp tu hành mặc gà nạ rất là không dám tin mà hỏi cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thần còn có thể thi tu luyện đến đề thăng thật hay giả ngươi thử một chút hoặc là tìm cá nhân thử một chút không được sao đây chính là ta căn cứ vừa mới phân tích đến a t ma số một bên trên a t ma g e n cùng ngươi bộ phận g e n chuyên môn sáng tạo ngươi liền thỏa mãn a vũ trụ duy nhất cái này một phần a k ì m trực tiếp trả lời phân tích như cũ tại tiếp tục dựa vào ngươi hốn đản này quả nhiên tại phân tích ta cùng nữ vương ta nói một chút ngươi dùng chính là thủ đoạn gì vì cái gì nữ vương ta không có cái gì cảm giác được ngươi năng lực này không khỏi quá quỷ dị a ngươi sẽ không thật là thần t h o ạ i trong tiểu thuyết cái chủng loại kia người tu hành dùng các ngươi trung hoa người lời nói nói thế nào tiên nhân đúng liền là tiên nhân a mặc gã nạ một bên phân tích lấy cùng mô phỏng công pháp khả thi một bên đem công pháp truyền cho một cái ác ma để hắn thử nghiệm tu luyện một cái một bên thử nghiệm từ k í n trong miệng thu hoạch càng nhiều tin tức trước mắt cái này hôn đản thật là để nàng hoàn toàn không có cách nào đánh lại đánh không lại thậm chí đều không thể tìm ra người này sơ hở chỉ có thể tận lực hiểu rõ với lại nhìn qua những tài liệu kia về sau nàng đối kìm càng thêm cảm thấy hứng thú có lẽ ta thật có thể dựa vào gia hỏa này trở nên mạnh hơn sau đó bằng bản lãnh của mình đánh bại cầu cái kế b i ế n mọc gà nàng nghĩ thầm chương ba trăm tám mươi sáu phân tích thiên thể máy tính cùng thiên sứ g e n chương ba trăm tám mươi sáu phân tích thiên thể máy tính cùng thiên sứ g e n sách mới cầu ủng hộ nếu như có thể không dựa vào c ạ t không dựa vào âm n h ư quỷ kế liền có thể làm đến điểm này nàng là không ngần ngại chút nào cải biến kế hoạch rồi với lại cái tên trước mắt này xuất hiện nàng luôn cảm giác nàng v à cắt kế hoạch sợ là tiến hành không nổi nữa thậm chí nàng cảm thấy cắt nguy hiểm dù sao chân chính muốn tại lam tinh kiếm chuyện chế tạo tử vong người là cả、ta. người cảm thấy là liền đúng không thật cũng kém không nhiều kỳn không có phủ nhận nữ vương công pháp này hữu dụng với lại thật thần kỳ a thế mà có thể thông qua hấp thu ám năng lượng đến trực tiếp mạnh lên liền vừa rồi tu hành một lần ta liền rõ ràng có thể cảm giác được ta mạnh lên lúc này bên kia thí nghiệm ác ma một mặt mừng rỡ mở miệng hướng mật ga nạ báo cáo a thật là có dùng vậy còn chờ gì hát phong hắn liền giao cho ngươi cùng ta cùng một chỗ thật tốt phân tích cùng nghiên cứu một chút nhìn xem còn có vấn đề gì hay không mật ga nạ nghe trong lòng cũng là vui mừng bất quá ngoài mặt vẫn là một bộ rất bình tĩnh bộ dáng nàng muốn ở trước mặt thuộc hạ duy trì mình nữ vương hình tượng và uy nghiêm mạ luôn luôn trách trách hô hô không thể được nàng cũng không phải thổ đừng lúc này m o r g a n a bắt đầu nghiên cứu nửa ngày về sau nàng ghi tội nhiều phiên thí nghiệm rốt cuộc xác nhận công pháp này cũng không có vấn đề lúc này mình cũng bắt đầu tu luyện thành công vận chuyển công pháp một lần về sau nàng liền phát hiện mình thế mà thật có thể dựa vào công pháp này hấp thu ám năng lượng cho mình dùng cũng từ trên bản chất tăng lên thực lực của mình thậm chí ghen đơn giản không vừa ý nghĩ móc gà nạ một mặt không dám tin không có gì tốt không thể tưởng tượng nổi chỉ là phương hướng khác biệt mà thôi Kỹ thật u ngươi đệ tứ thần thể kỹ thuật cùng t i ê n sứ g e n cũng rất có ý tứ đối ta dẫn dắt rất lớn về phần thiên thể máy tính mặc dù còn không có phân tích xong nhưng chỉ từ ta hiện tại phân tích bộ phận đến xem cũng rất có tính kiến thiết không sai tin h t ư ơ i h i ế p mắt trả lời a m ọ t gà nặng nghe lập tức sắc mặt cứng đờ ngươi ngươi sẽ không nói cho ta ngươi cứ như vậy l ặ n g y ê n không tiếng động hoàn thành đối ta phân tích ra n g a y cả cấp độ s â u t i ê n sứ g e n đều có thể phân tích ra cái này nhưng so sánh t i ê n sứ thẩm nhìn rõ chi nhãn lợi hại hơn nhiều cái này có thể dạy ta sao nàng đột nhiên cảm giác được mình thua thật lớn trước mắt cái này tiểu bạch kiểm rất có hàng a đoán chừng cho nàng bộ kia công pháp thậm chí kỹ thuật đều chẳng qua là nhân ra trong tay hạng chót mặt hàng k í n nghe buồn cười lắc đầu đừng không biết đủ vẹn vẹn là cái kia công pháp ngươi nghiên cứu sâu số g ư ớ i tương lai của ngươi liền bất khả hà lượng về phần ta phân tích năng lực đây là không thể phòng chế ngươi cũng đừng nghĩ nói đùa đồng thuật toàn c h i đi qua k ì n chúng nhóm không ngừng tăng lên cùng hoàn thiện sớm đã không phải trước kia cái kia đơn thuần đồng thuật đã tăng lên đến pháp tắc phương diện hắn làm sao có thể bỏ được cho mặt gana kỳ thật hóa bản hắn ngược lại là có thể sáng tạo ra đến nhưng rõ ràng sẽ không cho mặt gana h ứ Hẹp hỏi mật gan ạ khó chịu n é t miệng ta nói ngươi không cảm thấy ngươi cái này trang phục cùng trang dung rất xấu sao kỳ nhịn không được đ ầ u đen r a u m ù n g nói a mật gan ạ nghe lập tức nổ ngươi cái gì thẩm mỹ a nữ vương ta cái này gọi cảm giác thần bí hạ kỳ ngươi mới xấu đâu cả nhà ngươi đều xấu h ừ chật chật kỳ nghe n thẳng lắc đầu n g ư ơ i a liền là không thích đối mặt hiện thực mật gan ạ không phải hai máy một lao nương là ác ma không phải người được, được được ngươi không phải người kỳn tôi k h á t tay mật g a nạ nàng luôn cảm thấy nơi đó không đúng lại nói chính mình phân tích nhiều phiên phức nếu không ta trực tiếp đem tất cả kỹ thuật bao quát ta nắm giữ thiên sứ g e n kỹ thuật cùng thiên thể máy tính kỹ thuật đều phục chế một phần cho ngươi ngươi đưa ngươi cái kia phân tích năng lực dạy cho ta m ặ t gà nạ vẫn là không cam tâm liền từ bỏ như vậy ngược lại dụ dỗ nói ngược lại cũng vô pháp ngăn cản kịn thu hoạch được những n à y kỹ thuật còn không bằng đổi chút lợi ích thực tế đâu nàng m ặ t gà nạ là cái hiểu biến báo người không cần thiết lại cho ta một hai ngày thời gian ta liền có thể toàn bộ làm xong k ị không cần suy nghĩ liền trực tiếp lắc đầu cự tuyệt mặc gà nạ lao nương cái này bạo tính tình a bạch chơi ta thế mà còn nói như thế lẽ thẳng khí hùng nếu không phải đánh không lại kỳn h nàng hiện tại thật rất muốn dùng mình ác ma chi trả cùng kỳn h nói một chút xuất phát từ tâm can lời nói tiếp đó kỳn h bỏ ra một ngày rơi thời gian hoàn thành đối với thiên thể máy tính phân tích đem muốn kỹ thuật đều nắm bắt tới tay mới đứng dậy cùng mọt gà nạ tạm biệt ta tốt rút lui nhớ ký ta đừng có lại trung hoa kiếm chuyện cũng không cho phép phá hư làm tinh sinh thái cùng an toàn cái khác ngươi tùy、ý. nói xong hắn không đợi mọt gà nạ đáp lời liền lách mình rời đi ác ma số một dựa vào trước khi đi còn muốn buồn nôn ta một cái mặt g ã nạ lập tức giận giữ đ ầ u đen rau muốn một câu sau đó nhìn về phía hát phong hỏi vừa rồi có kiểm chắc đến hắn làm sao rời đi sao ách hát phong đầu đầy mồ hôi nói về về nữ vương cũng không có h á n phương thức rời đi rất kỳ quái cho ta cảm giác tựa như là chưa từng có tồn tại qua đồng dạng ta cảm thấy a cái này rất có thể cùng cái kia tu luyện công pháp giống nhau là thần bí chắc không gian năng lực cùng thiên khoa ký hoàn toàn không làm ộ t chuyện như vậy phải không mặt gà nạ lấy tay bám lấy cái cầm nhẹ gật đầu điểm ấy ta đã sớm đón được căn cứ hai ngày này ta nói bóng nói gió, đây chính là tên kia nói lực lượng phát tắc phát tắc phát tắc cấu thành thế giới quy tắc sao quả nhiên thật không đơn giản a xem ra tương lai cái thế giới này sắp biến thiên mặc kệ là thiên sứ vẫn là cả thậm t chí thời gian thần cơ gian các loại đỉnh cấp thế lực cùng người tương lai địa vị đều đem phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất nàng duy nhất có thể xác định liền là mang đến biến hóa này tất nhiên là cái này k ì n c h ỉ ít ta hiện tại xem như đi tại tất cả mọi người trước mặt ngược lại là chuyện tốt không cho phép ta đối trung hoa độc thủ cũng không cho phép phá hư lam tinh sinh tại sao xem ra ngươi thật là làm t i n người đâu vậy ta ta biết tiếp xuống nên làm gì bây giờ nàng cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy từ bỏ từ kỳ nơi này tấm đệm đến càng nhiều lông dê thu hoạch được càng nhiều thần bí chắc tin tức cùng công pháp thuật pháp loại hình hừ tây â ngươi cái này biết lần này ta đã đi tại các ngươi tất cả mọi người phía trước rồi chờ đó cho ta chờ ta đem lực lượng mới nắm giữ đường trình độ nhất định l i ê n l ạ của c ngươi bại vong thời điểm ha ha ha ha m ộ t gà nạ cười đắc ý nói một bên khác kìm bản thể rời đi mọc gà nạ bên này liền trở về trong nhà mình sau một khắc hai cái không gian thông đạo đồng thời mở ra hắn hai cái phân thân đều thuộc về đến sau đó hóa thành hai đạo lưu quang chui vào bản thể của hắn bên trong sau đó đại lượng liên quan tới đại trùng tiểu cùng ngân hà chiến lực, nạc tinh i h thần thậm chí liệt dương chi quang các loại kỹ thuật tin tức n h a u n h a u tràn vào trong đầu của hắn bị hắn phi tốc tiêu hóa nguyên lai、like、là chuyện như vậy a phản hư không sao ngược lại là có chút ý tứ bất quá còn chưa đủ h o à n mỹ muốn càng h o à n mỹ có lẽ còn muốn từ thiện sứ nơi đó lấy tới hư không động cơ kỹ thuật dung hợp một cái mới lạ kỳ nghĩ thầm chương ba trăm tám mươi bảy kỳ cổ cùng a truy Mật Gà Nạ là chương á ba trăm tám mươi bảy k ỳ i cộ cùng aqi m ậ t gà nạ là cái bị người lắc lưu quẻ bệnh tâm thần cũng là thời điểm đi thiên sứ tinh vân đi một chuyến bất quá trước lúc này đến cho lam tinh cùng trung hoa lưu lại b ả o hộ bảo đảm thai nạn có thể k h ô n g chế tại trong phạm vi nhất định mới được hắn không chuẩn bị trực tiếp đem tất cả thai nạn cùng thao thiết đều đuổi mà là chuẩn bị hạn chế trung hoa cùng lam tinh chiến đấu độ chấn động lúc này hắn không có che giấu mình liền trực tiếp l á c mình xuất hiện ở trong vũ trụ tiếp theo huy động hai tay trực tiếp tạo dựng ra mấy đạo trận pháp đem chọn cái lam tinh thậm chí thái dương hệ cho bà phủ mà trung hoa bên này càng là trọng điểm c h i ế u cố bảo đảm tạm thời thao thiết đại bộ đội cùng siêu hạn vũ khí không cách nào tiến vào trung hoa cảnh nội thứ đó lưu lại đám bộ đội nhỏ tiến vào quyền hạn lấy thuận tiện về sau cho hùng binh ngay cả lưu lại trưởng thành không gian hoàn cảnh cùng lịch luyện cơ hội làm xong những n à y hắn sờ lên cầm suy nghĩ một chút tâm niệm vừa động lại phân ra một cái phân thân đi thôi đối phân thân khoát tay áo sau đó cái này phân thân liền hóa thành một đạo lưu quang chui vào trước đó trận pháp h ạ c tâm chính thức tọa trấn trận pháp h ạ c tâm tuy thời ứng đối ngoài ý muốn xuất hiện dù sao nắm giữ lấy đại đồng hồ tử thần cặn vẫn còn có chút thủ、đoạn. vạn nhất phản bội phá vỡ hắn lưu lại trật pháp mà hắn lại không có đúng lúc trở về nhưng sẽ không tốt ân làm xong những này kín mới hài lòng nhẹ gật đầu dạng này liền không sai bị lắm lúc này một đạo lưu quăng từ đằng xa phi tốc tới gần rất nhanh tại kình phụ cận hơn mười mét chỗ dừng lại hiện lộ ra lại là hai cái xinh đẹp thiên sứ thật sự là thiên sứ h ì cổ cùng thiên sứ đuổi các hạ là ai vừa rồi đối lam tinh làm cái gì thiên sứ h ì cổ trực tiếp một mặt nghiêm túc mở miệng d o hỏi nàng và a truy trước đó đều rõ ràng cảm ứng được lam tinh xuất hiện biến hóa gì nhưng chờ các nàng cụ thể muốn dùng nhìn rõ chi nhan đến đọc đến tin tức lại phát hiện cái gì đều không có thể phát hiện chỉ là ẩn ẩn cảm giác được lam tinh trở nên không đồng dạng nhất là trung hoa nước thần thánh cầu c a n h trái hộ vệ thiên sứ hi cổ thiên sứ truy các ngươi khỏe a kìm xoay người lại cười phất tay cùng hai người lên tiếng chào hỏi đừng hỏi nàng vì cái gì có thể ở trong không gian phát ra âm thanh hỏi liền là ngưu phê ân các hạ nhận biết chúng ta thiên sứ hi cổ lông mày nữ lại a truy cũng có chút ngoài ý mới ta xác định trước đó từ lam tinh tôi số liệu trong lịch sử không có đọc đến từng tới các hạ tin tức đâu mà k í n giang tay ra đọc đến không đến mới bình thường ngay cả mọt gà nạ đều vậy ta không có cách nào chớ nói chi là các ngươi về phần nhận biết các ngươi cũng coi là nhận biết ta dù sao các ngươi đều đã quan g minh chính đại giáng lâm l â m tinh cũng không chút che giấu mình ta có thể phát hiện rất bình thường không thiên sứ hỉ cộng nghe phủ nhận nói chúng ta nhưng có che giấu mình tối số liệu tin tức các hạ có thể biết mới không đơn giản mặt khác nói đến đây thiên sứ hỉ cộng một mặt nghiêm túc nói ta vừa rồi không có nghe lầm chứ ngươi nói mọt gà nạ vậy ngươi không có cách nào nói như vậy ngươi gặp qua mọt gà nạ chuẩn xác là hai cái giờ đồng hồ trước k h n nhẹ gật đầu dựng thẳng lên hai ngón tay ta trước đó tại làm tinh phát hiện mặt g ạ nạ cùng hắn ác ma số một ta đối nàng thiên sứ ghen cùng t i ê n thể máy tính cảm thấy rất hứng thú liền đi đi dạo một vòng ở lại mấy ngày đem những n à y kỹ thuật đều nắm bắt tới tay mới rời khỏi a thiên sứ hì cổ cùng ai truy nghe đều là kinh ngạc nói không ra lời nói như vậy ngươi cướp bóc mặt g ạ nạ thiên sứ hì cổ một mặt ngạc nhiên nhìn xem k ỉ n h con hàng này biết mình đang nói cái gì không hoặc là hắn liền là đang khoác lác hoặc là liền là thực lực cùng độ thần bí viễn siêu tưởng tượng của các nàng kết hợp lam tinh trước đó không hiệu biến hóa cứ việc không nguyện ý tin tưởng nhưng trong lòng các nàng đ o á n trưởng càng lớn có thể là cái sau kỳ không, không, không. h nghe im lặng lắc đầu sao có thể nói là cướp bóc ta là hạ người như vậy sao ta cho t h ủ lao cùng giao dịch đồ vật cứ việc ngay từ đầu m ọ t ga n a không hài lòng nhưng cuối cùng nàng vẫn là rất hài lòng cho nên ngươi có thể xem là giao dịch hắn thật là không có nói sai a giao dịch đây chính là ác ma nữ vương thiên sứ hỷ cô lập tức nghiêm sát mặt sau đó thì sao cái này có quan hệ gì với ta kỳ không quan trọng gian tay mặc kệ là ác ma cũng tốt vẫn là thiên sứ cũng tốt chỉ cần không uy hiếp được trung hoa nước cùng làm tinh cái khác ta đều không thế nào quan tâm chính nghĩa cùng tà ác cho tới bây giờ đều không phải là tuyệt đối bất quá là vấn đề lập trường mà thôi kia chi anh hùng ta mới thủ khấu không ngoài như vậy đương nhiên một gã nạ nữ nhân kia s ắ c thực đầu hóc có chút không bình thường rõ ràng là bị người cho l ắ c lưu k h ỏ phản n ị c h có tùy hứng còn cưỡng muốn chết nói là bệnh tâm thần cũng không đủ đâu thiên sứ hì cộ ách thiên sứ truy a cái này trước mắt vị này lời nói cùng quan điểm lần nữa đổi mới các nàng t à n quan ngươi nói như vậy mọt gà nạ thật được không cái này ác ma nữ vương làm sao tại trong miệng ngươi giống người bị bệnh thần kinh thiên sứ hỉ cổ cùng thiên sứ truy nhìn nhau một chút thiên sứ hỉ cổ trực tiếp dùng ám năng lượng thông tin đối thoại nói liên hệ cả xã nữ vương đem tình huống bên này cáo chi nàng a truy nhẹ gật đầu cũng chỉ có thể như thế luôn cảm giác người này thật không đơn giản ngay cả mọt gà nạ đều tại trên đầu của hắn kinh ngạc thăng thêm hắn vừa rồi đối lam tinh thi triển vị trí thủ đoạn hắn hiển nhiên nắm giữ lấy viễn siêu chúng ta tưởng tượng kỹ thuật hoặc là đồ vật mà mọt gà nạ rõ ràng đã cùng hắn giao dịch qua cho dù là hắn cưỡng ép cùng mật gà nạ giao dịch vậy cũng đại biểu cho mật gà nạ thu được một loại nào đó chúng ta còn không biết kỹ thuật hoặc lực lượng đây đối với chúng ta thiên sứ tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt, tốt vẫn là để các xã nữ vương để phán đoán a Tốt. vậy ta đến liên hệ các xã nữ vương ngươi đến tiếp tục cùng người này nói trước ngăn chặn hắn a thiên sứ hỉ cô nhẹ gật đầu sau đó lúc này s i ê u viễn trình kết nối thiên nhận hệ thống mạng lưới cùng các xã nữ vương có liên lạc cũng sẽ có quan vân tiêu tình báo chuyển tới lúc này tại phía xa thiên sứ tinh vân c á xã nhận được những tin tình báo này tin tức cũng là hơi có chút ngoài ý mới thế mà xuất hiện dạng này một cái người thần bí hơn nữa còn để mọt gà nạ kinh ngạc có chút ý tứ đâu thế nào lúc này một bên hạc hy nghi hoặc nhìn cải xạ là hỷ cổ truyền đến tin tức cùng thông tin các nàng tại lam tinh phát hiện một cái có ý tứ người thần bí người kia có vẻ như so mọt gà nạ còn lợi hại hơn còn để mọt gà nạ kinh ngạc cải xạ giải thích một câu dứt khoát đem hỷ cổ truyền đến tình báo truyền lại cho hạc hy một phần hạc hy sau khi xem xong lông mày nhữ lại lập tức hứng thú a thông suốt là cái tiểu xuất ca đâu bất quá xác thực rất thần bí ngay cả thiên sứ nhìn rõ chi nhãn đều hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ tin tức không đơn giản à. đúng vậy à. cải x a nhẹ gật đầu cũng tới điểm hứng thú đồng thời nàng cũng tò mò người này đến tột cùng cùng m ộ t gạ nạ giao dịch cái gì có thể làm cho nàng cái kia người bị bệnh thần kinh mội mội cắn răng nhận ở dưới còn không có não người này hoặc là nắm giữ lấy so thiên nhận hệ thống còn mạnh hơn thiên thể máy tính kỹ thuật cùng vượt qua đệ tứ thần thể kỹ thuật hoặc là liền là nắm giữ lấy vị trí lực lượng hặc hi mở miệng nói người cảm thấy là loại kia cải xạ tò mò hỏi cái này ta có thể trả lời a là cái sau đâu lúc này một thanh âm tại hai người trong đầu vang lên chương ba trăm tám mươi tám đối thoại cái xạ hạc hi cái gọi là hư không chương ba trăm tám mươi tám đối thoại cái xạ hạc hi cái gọi là hư không x o á t lập tức cả kinh c ả i xạ cùng hạc hi đều x o á t đứng lên hai người vội vàng xem xét tự thân ghen hệ thống rất nhanh liền phát hiện đối phương là thuận hỷ cổ bên kia l ư ợ n g giới hệ thống truyền tin đem thanh âm truyền tới với lại cho cảm giác của các nàng người kia là đường đường chính chính xâm lấn căn bản không có che giấu ý tứ quá phết lối hạc hi con mắt khé hít một cái lúc này đối nàng cái này nghiên cứu khoa học đại lão miệt thị a đơn giản không thể nhịn đương nhiên những ý nghĩ này đều chỉ dừng lại trong lòng của nàng không có biểu đạt ra đến bất quá nàng đã đối kỳnh hứng thú chuẩn bị bất kể như thế nào đều phải cẩn thận gặp một lần kỳnh lúc này làm tinh bên này thiên sứ h ỉ cổ cũng là một mặt đờ đẫn nhìn xem trước mặt cách đó không x a kỳnh ngươi đừng kích động ta chỉ là đối với thiên sứ văn minh cảm thấy rất hứng thú muốn cùng các ngươi nữ vương đối cái lời nói không có ác ý a không phải các ngươi đã sớm không tồn tại nữa kỳnh cổ nói ra lời này để hì cổ cùng a truy mồ hôi lạnh ngỡ ra đồng thời cũng hận hận nhìn xem k ỳ n gia hòa này quá phết lối còn xin các hạ không cần hù dọa nhà chúng ta tiểu hải tử liên đệ ta đến cùng ngươi đối thoại a lúc này cải xạ cùng hạc hy hình ảnh xuyên tấu qua thiên sứ hì cổ thiên sứ ghen hệ thống hình chiếu tại một bên cải xạ mở miệng nói cũng tốt kỳ tự nhiên không có ý kiến bản thân hắn mục đích đúng là cái xạ cùng hạc hy hướng làm tự giới thiệu ta là thiên sứ tinh vân cải xạ nữ vương bên này vị này là hạc hy các hạ lại là người nào a cũng đừng dùng lam tinh người dạng này đáp án lựa gạt ta a cải xạ ôm hai tay nhìn xem t h nói dạng này đáp án nàng là không tin lam tinh bất quá là một cái văn minh mới phát triển mấy ngàn năm phổ thông sinh mệnh hành tinh là không thể nào thai n g é n ý rủ mộ tiêu dạng này để nàng đều hoàn toàn nhìn không thấu cường giả tới cái này không khoa học nhưng mà ta thật là điển hình lam tinh người chỉ là ta có chút kỳ n g ộ đồng thời cũng có chút đặc thù thôi thật sự là khó có thể lý giải được lời nói các ngươi có thể coi như ta là đến từ thế giới khác lam tinh đồng vị thể cũng được kỳnh giang tay ra nói hắn ngoại trừ người xuyên việt thân phận thật là tại cái này lam tinh ra đời lời nói nếu không phải kim thủ chỉ đã thức tỉnh hắn hiện tại chẳng qua là cái phổ thông không thể tại bình thường phổ thông người xuyên việt ngay tại một ngày trước hắn còn tại vì sinh mệnh của mình an toàn vì lam tinh tương lai gặp bi thảm tao nộ thở dài đâu nhân sinh gặp gỡ có đôi khi liền là kỳ diệu như vậy a trước một khắc hắn vẫn chỉ là cái hạch tiền văn minh sâu kiến sau một khắc hắn đã trở thành siêu việt cái thế giới này siêu việt cái này vũ trụ trần nhà vô thượng cừng giả thế giới khác chẳng lẽ ngươi đến từ hư không cài sáng nghe n h ư ớ n g mày a kín cũng rất im lặng nói ra hư không ngươi nối thế giới khác lý giải cũng chỉ là hư không sao cái thế giới này cái gọi là hư cụ gà cũng hơi quan sát qua bất quá là bên ngoài vũ trụ hoặc thuyết sinh song giả cái, cái vật r thôi. h Cả a kêu bản chất tựa như hắn nói như vậy với lại nơi đó có vô số hư không sinh vật cho nên tử thần cắt chủ động tiếp dẫn hư không giáng lâm hành vi trên bản chất liền là đối cái này vũ trụ phản bội tên khốn kiếp nói liền là hắn loại này hư không bản chất lại là như vậy khó trách h ạ c hy lấy tay bám lấy cái c ầ m nhẹ gật đầu cảm giác hết thệ đều giải thích thông được nàng dù sao cũng là thiên sứ văn minh bên trong phụ trách nghiên cứu gia tái sinh v ậ t động cơ người tự nhiên đối hư không không cạn hiểu rõ cùng phỏng đoán chân chính thế giới khác cùng phương thế giới này không liên quan thế giới sao thật tồn tại thế giới như thế này cài xạ có chút ngạc nhiên đồng thời trong lòng cũng nổi lên không cạn hứng thú cái thế giới này trước mắt tạm thời không cần nàng nếu như có thể mà nói nàng ngược lại là muốn đi thế giới khác nhìn xem có lẽ có thể nghỉ n ơ i thật tốt giới thuận tiện đạt được mới tăng lên tự nhiên là tồn tại ngay cả cái thế giới này đều có thể tồn tại vì cái gì không thể tồn tại thế giới khác thật không tồn tại mới kỳ quái a kỳnh giang tay ra hắn nhưng cho tới bây giờ không cho rằng cái nào đó thế giới chuyện đặc thù duy nhất thật giống như kiếp trước thời điểm nhân loại ngưỡng vọng bầu trời hoài nghi lam tinh là trong vũ trụ duy nhất có được sinh mệnh có được sinh vật có trí không cùng văn minh tinh cầu sao mà đ ư ợ c cười cùng nạn mạng đạt được kìn trả lời chắc chắn cải xạ c ư ờ i híp mắt nhìn xem k ì n hỏi như vậy ngươi nhất định nắm giữ tiến về thế giới khác thủ đoạn a có thể mang ta đi dạo chơi sao cũng tính ta một người hạc hi cũng giơ tay đưa lên mở miệm nói Hình、lập trước ứ c cái được. cái chỉ cái cũng có cho im thời đi giới ngoài phải mối, tạm làm muốn, lặng, là là nghĩ này đúng không này không hoàn toàn không gì thế, thật thế ta Ta bất ta t quá vào đầu ý n g thời gian 10 năm, có lẽ vẫn là có thể làm ợ c t r ư mắt xuyên qua thế giới khác cũng là kìm chúng nhóm phần lớn đều tại nghiên cứu đầu đề cũng xác thực lấy được một chút tiến triển hắn cũng không có lựa gạt cái xạ cùng hạc hy quả nhiên không có đơn giản như vậy đâu c á i xạ cùng hạc hy hiểu rõ nhẹ gật đầu bất quá trong thời gian m ộ ư ơ i năm chúng ta vẫn là chờ đổi như vậy người chủ động liên hệ chúng ta thậm chí được không tiếp xâm lấn chúng ta thiên sứ hệ thống mặt khác t h ta đối với các người thiên nhận hệ thống cùng tiên cơ hệ thống thậm chí trời lưỡi đao hệ liệt chiến hạm đệ tứ thần thể kỹ thuật thần thánh hạt các loại kỹ thuật đều cảm thấy rất hứng thú muốn những này không chỉ có riêng là vì cái khác kìm chúng hắn thông qua phân tích mặt gana ác ma số một cùng ngân hà chi lực các loại phát hiện một chút vật có ý tứ hẳn là đối tăng lên thực lực của hắn cũng tốt chỗ thật ở khác biệt vũ trụ liền nên chủ động học tập cùng nắm giữ nên vũ trụ pháp tắc cùng quy tắc đây là cái k h á c kỳn chúng nhóm cho ra kinh nghiệm hắn cũng không ngu đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cài xạ cùng hạc hy nghe đều con mắt nhắm lại c h ầ m c h ầ m vào kỳn một bên hỉ cổ cùng ai truy từ cài xạ cùng hạc hy Hi xuất hiện một khắc kia trở đi liền không dám lên tiếng hiện tại càng là động cũng không dám động bất quá trong lòng hai người lại tại điên cuồng đậu đen rau muốn kỳn gan to bằng trời vẫn lại muốn đóng gói thiên sứ văn minh kỹ thuật ngay cả thần thánh cài xạ thần thánh hạt đều không định bông tha không phải tìm đường chết liền là thật n h ư phê a ngươi thật đúng là không phải bình thường lòng tham đâu thật lâu c ạ i xa gặp kỳn thủy t r u n g đều một bộ khí định thần nhàn rất bình tĩnh bộ dáng mới n h ị n không được mở miệng nói xác thực lòng tham điểm bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi là cảm thấy có thể xuất ra ngang nhau thậm chí để cho chúng ta không cách nào cự tuyệt đồ vật đến mới chấn định như vậy a hạc hi nói tiếp chương ba trăm tám mươi chín bì bì hi đặt thành giao dịch tiến về thiên sứ tinh vân chương ba trăm tám mươi chín bì bì hi đặt thành giao dịch tiến về thiên sứ tinh vân vẫn là bì bì hi người thông minh lập tức liền thấy bản chất tôi khanh khách trả lời hạc hi ba bị bị hi sao đây chính là ngươi đối ta ấn tượng xem ra ngươi từ đường dây khác hiểu qua một chút tin tức của ta đâu hạc hi có chút hăng hái đánh giá kỳ nói nàng cảm giác kìn cho cảm giác của nàng thần bí hơn nàng từ gia hỏa này trong mắt nhìn ra hắn tự hồ nhận biết mình cũng nhận biết cái xạ thậm chí nhận biết h ỉ cổ cùng a truy với lại không phải gần nhất loại này nhận biết cái này có chút ý tứ v u n g ai biết được các ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ giới muốn hay không cùng ta giao dịch a nhắc nhở một chút ta nắm giữ mạnh lên hệ thống đến từ thế giới khác trước mắt m ộ t gã nạ đã dựa dẫm vào ta giao dịch đến trọn vẹn công pháp tu hành có lẽ qua cái mấy năm nàng thậm chí khả năng vượt qua các người a tin tôi híp mắt nhắc nhở một loại khác hệ thống tu hành liên là các người làm tinh trung hoa trong tiểu thuyết loại công pháp kia loại vật này thật tồn tại cải xạ lông mày n í u lại hỏi t h â n thoại huyền huyễn tu hành cái gì ở cái thế giới này cũng chỉ là h u y ề n tưởng thôi không nghĩ tới hiện tại từ kỳ nơi này nghe được có có thể chân chính dùng cho tu hành công pháp loại hình cải xạ cùng hạc hy đều rất ngạc nhiên đã một g ã nạ thứ nắm giữ đều có thể từ nơi g ư nơi này giao dịch đến một bộ công pháp vậy chúng ta thiên sứ hoàn toàn không cần cho ra toàn bộ kỹ thuật đến giao dịch ra hạc hy muốn nếm thử có kẻ mặc cả đem thiên sứ văn minh toàn bộ kỹ thuật thậm chí là thiên sứ ghen hệ thống cùng kỹ thuật đều giao ra các nàng trong lúc nhất thời thật đúng là d ư ớ i không định quyết tâm sự tình không phải tính như vậy mặt khác khác biệt giá trị kỹ thuật lấy được công pháp đẳng cấp tự nhiên cũng là khác biệt kín mở ra nói công pháp cũng có đẳng cấp sao hạc hy lông mày nhữ lại ngay cả siêu cấp chiến sĩ đều có thể có đẳng cấp vì công pháp gì không thể có đẳng cấp đẳng cấp càng cao công pháp cùng các ngư độ phù hợp càng cao tu hành hiệu suất cũng càng cao nếu như giá cả ta hài lòng mà nói ta thậm chí còn có thể cho các ngươi đặc biệt định chế công pháp thậm chí chiến kỳ a kỳ dụ dỗ nói thứ cảm tình này là ngươi lâm thời sáng tạo lúc này một bên hỉ cổ nhịn không được mở miệng đ ầ u đen giao mù nói đúng vậy a kỳ nương nhiên nhẹ gật đầu không phải các ngươi căn bản không dùng đến có được hay không khác biệt cái thế giới này không có thế giới khác linh khí ma lực đấu khí loại hình tu hành nguyên tố muốn tu hành tự nhiên chỉ có thể từ cái thế giới này bản thân quy tắc cùng có được năng lượng đến hoạt động cứ vậy mà làm đừng tưởng rằng ai cũng có thể làm được kỳ núi bay cũng chính là hắn không chỉ có dung hợp mấy chục cái thế giới lực lượng của mình hệ thống nguyên lực sớm đã trở nên không phải bình thường thay cái tu tiên giả cái gì đi vào cái thế giới này làm không tốt sẽ trực tiếp bởi vì thiếu khuyết linh khí trực tiếp thiếu linh mà chết thì c ô nghe nhất thời không nói gì điểm ấy ta ngược lại thật ra đồng ý hạc hy nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía cái xạ nên làm cái gì vẫn là muốn nhìn ngươi cái xạ mới là thiên sứ văn minh nữ vương Loại quan trước đó hắn liền tùy tiện xâm lấn thiên nhận hệ thống mà hắn còn trong thời gian ngắn liền cùng mọt gạ nạ đạt thành giao dịch mọt gạ nạ thế mà cam tâm nỗ lực toàn bộ kỹ thuật cái này rất không bình thường cũng rất không mọt gạ nạ nàng cũng không tin tưởng mọt gạ nạ là cam tâm tình nguyện đã không phải vậy hiển nhiên là kỳ nắm giữ cưỡng ép trộm lấy kỹ thuật cùng tin tức tư liệu thủ đoạn để m ậ t gã nạ bất lực m ậ t gã nạ ác ma số một thiên thể máy tính kỹ thuật cũng không kém nếu đều ngăn không được cái kia các nàng thiên nhận hệ thống cùng thiên cơ hệ thống sợ là ta cũng vô pháp ngăn cản cải xạ cũng không phải người ngu đồng dạng nghĩ đến những này nàng lúc này quả quyết đối kỳ nói ra đã như vậy vậy liền giao dịch ra bất quá chúng ta cần chờ vật giá trị cũng đừng cầm kém đến lựa gạt chúng ta cái này hiển nhiên ta thế nhưng là rất có thành tín kỳ người híp mắt nói ra có thể thuyết phục liền không thể tốt hơn Đã cần căn cứ c h ú n thiên sứ tình hướng đến định g ta sứ c hi ế công c pháp h và ế n cần hay không chúng ta trước cung cấp thiên ghen kỹ, kia cái có trước cấp hay ta sứ gen số liệu? lúc i ệ u Hạc Hy l này hỏi cái này lời nói thì cổ cùng á truy ta đã a tới tay còn cần các ngươi hai vị thiên sứ vương ghen số liệu tất ý đệ tứ thần thể cùng thần thánh hạt hẳn là đặc t h ủ ta tạm thời còn không có thu hoạch được phương diện này số liệu đâu k i n nói thẳng mặc g ã nạ mặc dù cũng là đệ tứ thần thể nhưng kỹ thuật cùng thiên sứ đã có rất lớn khác biệt a cài sáng nghe con mắt khẽ hít một cái giá hỏa này quả nhiên không thành ta người cái tên này lúc nào trộm lấy tư liệu của chúng ta cùng tin tức thiên sứ hì cổ cùng a truy nộ i t r ư ờ n g lấy k ì n chất vấn k ì n nghe tiện tiện giang tay nói các ngươi biết đến các ngươi kỹ thuật trong mắt ta từ từ lỗ thủng thân thể của các ngươi số liệu tin tức ghen tin tức liền cùng sáng loáng bạo lộ ở trước mặt ta đồng dạng ân nói như thế nào đây liền cùng các ngươi đi vào làm tinh v ề sau có thể nhẹ nhõm đọc đến làm tinh quá khứ mấy ngàn năm tối số liệu tin tức đồng dạng a đây chính là kỹ thuật、H、nghiền、F、a người ừ thiên sứ hì cổ lập tức bị tức đến nàng hoài nghi kìm là cố ý như thế cái khác hiển nhiên là trả thù nàng đến lam t i n h lúc ở trong không gian nói lời so thiên sứ nhìn rõ chi nhãn lợi hại hơn phân tích năng lực sao khó trách h ì cụ bọn hắn không cách nào nhìn rõ ngươi một tơ một hảo c ả i xa nhìn thật sâu kìm một chút quyết định thật nhanh nói trực tiếp giao dịch a muốn ta cùng hạc hy ghen số liệu vậy liền trực tiếp tới thiên sứ tinh vân a mặt khác nơi này còn có cái khác thiên sứ ghen kỹ thuật nếu là định chế vậy liền thu thập nhiều một chút tin tức gắn g đặt tới sáng tạo ra nhất phù hợp chúng ta thiên sứ công pháp và chiến kỳ a thiên thể máy tính kỹ thuật cái gì cũng tại thiên sứ tinh vân ta cùng hạc hy tại thiên sứ tinh vân chờ ngươi gặp lại nói xong cải xạ kín g Hạc Hy liền sử dụng không gian phát t ắ t rất nhanh liền khóa chặt thiên sứ tạo dựng tại cách lam tinh gần nhất đại trùng tiểu sau đó phất tay liền mở ra một cái nhân công lộ sâu trực tiếp vừa xài bước đi vào biến mất tại hỷ cổ cùng a truy trước mặt t r ư ơ n g ba trăm chín mươi thẳng vào nghịu rồ thiên đ ỉ n h cái g i á m thần cật tồn tại t r ư ơ n g ba trăm chín mươi thẳng vào nghịu rồ thiên đ ỉ n h cái g i á m thần cật tồn tại đây là nhân công lỗ sâu thế mà phất tay liền có thể sáng tạo làm sao có thể k h i cổ cùng a truy đều là một mặt khiếp sợ nhìn xem dần dần biến mất nhân công lỗ sâu lẩm bẩm nói thứ này không phải cần phải mượn thiên thể máy tính tiêu hao đại lượng tài nguyên cùng năng lượng mới có thể làm đến sao với lại cần thời gian nhất định nào giống k i n dạng này phất tay liền làm được hơn nữa còn có thể trực tiếp định vị hơn ngàn năm ánh sáng bên ngoài không gian tọa độ đơn giản không thể tưởng tượng nổi khi cô luôn cảm giác từ khi nhìn thấy kỳ người này về sau rất nhiều cố hữu quy tắc cùng thưởng thức cũng bắt đầu vỡ vụn khi cô tỉ ta giống như từ cái này nhân công lỗ sâu bên trong nhìn thấy người quen công lỗ sâu kỹ thuật là chúng ta thế giới kỹ thuật xem ra hắn thật đã nắm giữ không ít chúng ta thế giới kỹ thuật a truy mở ra nhìn rõ chi nhãn mở miệng nói ân ta cũng phát hiện khi cô nhẹ gật đầu lớn như vậy cái đại trùng kiểu ở nơi đó còn không người trông coi cùng phòng hộ chỉ sợ sớm đã bị tên hắn kia cho toàn bộ phân tích đi lại càng không cần phải nói hắn còn từ mọt gã nạ nơi đó giao dịch đến toàn bộ kỹ thuật m ộ t gà nạ thế nhưng là cũng rất am hiểu thời không kỹ thuật quá khứ mấy ngàn năm các nàng không ít cùng m ộ t gà nạ liên hệ tự nhiên rõ ràng thủ đoạn của nàng tính toán những n à y tạm thời không cần chúng ta quản chúng ta cũng không q u ả n được giao cho các xã nữ vương các nàng a chúng ta vẫn là tiếp tục tìm kiếm m ộ t gà nạ tung tích quan trọng tên tiêu t ừ cái tiêu kỳ nơi đó giao dịch đến công pháp chỉ sợ đang tại nhanh chóng mạnh lên lấy không thể để cho nàng an tâm tiếp tục tăng lên đến cho nàng tìm một chút sự tình mới được khi cổ quyết định nói thế nhưng là chúng ta cũng không tìm tới người đâu nên làm như thế nào a truy rất bất đắc gì nói nói l à như thế là không sai nhưng cũng phải tìm đạt được người mới được a ách cũng là đâu thì cô lập tức im lặng vậy liên tiếp tục chú ý lam tinh nhất là trung hoa nước ca ta ngược lại thật ra hiếu kỳ nơi này đến t ộ n cùng có cái gì đặc thù có thể làm cho hắn như thế chú ý cùng để ý h ừ thì cô hừ lạnh một tiếng nói ai không phải là bởi vì hắn cũng là trung hoa nước người sao a truy nghi ngờ nói a truy ngươi quá ngu ngốc hắn mới nói mình vẫn là thế giới khác người làm sao có thể là cái này quốc độ người thì cô tức giận liếp mắt a truy biến đần đâu thế nhưng là bề ngoài đặc thù đồng dạng a hắn không phải cũng nói mình cũng coi là làm tinh người sao có lẽ tại một cái thế giới khác cũng có được l à m tinh cũng có được trung hoa người cũng nói không chừng đấy chứ a truy to gan phỏng đoán nói nàng cũng độ đi qua làm tinh tài liệu và tiểu thuyết bên trong không phải là không có liên quan tới song song vũ trụ phỏng đoán đã thế giới khác người đều xuất hiện cái k i a t h ế giới song song cũng chưa chắc cũng không phải là thật có lẽ vậy khi cô lắc đầu dạng này để giải thích ngược lại là có thể giải thích thông không ít chuyện một bên khác thì vượt qua lỗ sâu đi thẳng tới hơn ngàn năm ánh sáng bên ngoài Tên h i sứ thiết lập một cái con cọp bên này cầu đây là một cái ở vào trong vũ trụ đảo bay đảo bay bên trên đứng thẳng hai cái tựa như hai thanh kiếm đồng dạ ổ tìm niệu sở tử ở giữa liền là đại trùng tiểu kìm gặp cái này đại trùng tiểu cũng không có mở ra lập tức trong mắt lóe lên một tia giật mình cười h i ế p mắt thầm nói xem ra đây là hạc hy hoặc là cái xạ cố ý cho ta ra để một ca để liền để ta đến phá giải một cái cái này đại trùng tiểu a vừa vặn ta còn không có thiên sứ đại trùng tiểu kỹ thuật đâu nói xong kìm trực tiếp mở ra đồng thuận toàn tri bắt đầu phân tích lúc này tại phía xa thiên sứ tinh vân bên này c ạ i sao cùng hạc hy chính xuyên thấu qua một cái màn sáng nhìn xem một màn này ân tại k í n mở ra đồng thuật thời điểm nàng lông mày n í u lại nói nhìn ánh mắt của hắn xuất hiện biến hóa ân thấy được nghĩ đến đây chính là hắn có thể giải tích các loại kỹ thuật cùng g e n năng lực chỗ hạc hy nhẹ gật đầu phân tích nói đặc thù con mắt sao ngược lại là cùng thiên sứ chi nhãn có dị khúc đồng công chi diệu chỉ là nhân ra lợi hại hơn cải xa một tay bám lấy cái cảm gật đầu nói hắn nói năng lực này không thể giao dịch vậy có phải hay không đại biểu cho năng lực này là trời sinh chính hắn cũng không có hướng phía trước hiểu rõ hạc hy phỏng đoán nói chưa hẳn cài xa lắc đầu không thể giao dịch có lẽ chỉ là lấy cớ đâu dù sao nếu như chúng ta cũng có được loại này con mắt năng lực vậy chúng ta có khả năng cũng có thể phân tích hắn cũng khó nói người này vẫn là rất cẩn thận có đạo lý hạc hy nhẹ gật đầu ngay sau đó lông mày n h ễ u lại nói mau nhìn chúng ta đại trùng kiệu bị phá giải a tên h i kia không trực tiếp tới còn tại làm gì nhìn màn ảnh bên trong kìm đang tại cách không đối cái kia đại trùng kiệu cửa v à huy động tay tại chuyển lấy cái gì hạc hy con mắt khé híp một cái nói Ta đã mất trùng tiểu trường tại tạo trùng tiểu. kia Gia hỏa kia đã đi đối đại cải đại cải cái khống. số bên này năng Chỉ lúc ư ợ n tăng lên, ta thiên nhận hệ thống không cách nào phân tích cái thông đạo này số liệu. Cải con mắt sáng lên quang, mở miệng nói. g tại ta tích mắt đạo xạ bạch cái liệu. Cải lóe l hệ cách số mở này màn sáng bên trong kìm bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía các nàng bên này tập mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu qua màn sáng trực tiếp thấy được các nàng ta tới rồi kìm trường k h ố n g dùng hán ngữ làm cái khẩu hình sau đó liền một c ư ớ c b ư ớ c vào đại trùng tiểu bên trong sau một khắc hán thế mà vượt qua ở giữa trạm trung chuyển trực tiếp xuất hiện tại ngự rộ thiên đình nội bộ cài xạ cùng hạc hy lập tức cả kinh trực tiếp đứng dậy không đợi các nàng ra ngoài sau một khắc kín liền một cái thuấn di trực tiếp xuất hiện tại hai người đối diện kéo ra đối diện một ghế trống trực tiếp ngồi xuống bốn phất tay sáng tạo ra một bình ngộ đạo linh trà cùng ba cái cái chén sau đó kín mới cười khanh khách nhấc lên đóng trà cho mình cùng cái xạ hạc hy hai người một người đến một chén ngộ đạo linh trà sau đó dùng tay làm dấu mời đến đừng đứng đây nữa mời các ngươi uống trà đây chính là ta tại một cái t i ê n hiệp thế giới tìm tới chân phẩm a có thể tăng lên ngộ tính kích phát linh cảm trợ giút ngộ đạo một tân thứ này là sinh ra từ thế giới người phạm dĩ nhiên không phải hắn đi thu thập mà là phạm nhân kỳ thu thập bất quá ngược lại bọn hắn theo một ý nghĩa nào đó xác thực là một người ngay cả đại bộ phận ký ức đều là tương thông cải xạ cùng hạc h i thấy nhìn nhau một chút trực tiếp ngồi xuống ngươi thật đúng là sẽ đảo khách thành chủ a không chỉ có cưỡng ép sửa đổi chúng ta đại trùng tiểu số liệu thậm chí còn trực tiếp truyền tống đến niệu rộ thiên đình tới ngươi làm thành như vậy cái lối đi kia chẳng phải là trực tiếp liên thông niệu rộ thiên đình ngươi biết đây đối với chúng ta thiên sứ văn minh ý vị như thế nào sao cải xạ trực tiếp không chút khách khí mở miệm chất vấn g ba này có trăm chín mươi mốt trang n g i đạo lao cô bà hạc hy cùng nam nhân bà cái xạ chương ba trăm chín mươi mốt trang ngộ đạo lao cô bà hạc hy cùng nam nhân bà cái xạ cái giám thần đây là cái gì quỷ xưng hô hạc hy trực tiếp kém chút cười phun ra đây là ngươi cho c ặ t lên ngoại hiệu hạc hy có nhiều ý vị nhìn xem kìn cảm giác cái này tiểu nam hải ngoài ý muốn thú vị đâu nói hắn là tiểu nam hải là bởi vì hạc hy từ kìn trên thân cảm thấy b n g bộ tinh thần phân chấn cùng sinh mệnh ký tức cho cảm giác của nàng kìn hẳn là rất trẻ chung đây cũng là kìn không có tận lực che giấu nếu không hạc hy cảm ứng không ra bất kỳ vật gì ngươi đây như ngoan buộc ta kìn bưng lên mình sao trước mặt trà n ộ đạo uống một hớp nhỏ nói đây là ta căn cứ cặn pháo hôi thao thiết thường nói tổng kết ra ngoại hiệu à, cái gì cũng thường nói có thể tổng kết ra thú vị như vậy ngoại hiệu hạc hi chốc chốc đẹp mắt lông mày hỏi thao thiết nhóm thường xuyên nữa thích nói một câu các ngươi chỉ xứng hỏi ta thần cà r á m lời này ha không phải nói rõ cà thường t xuyên đánh giám sao cho nên cái r á m thần cái ngoại hiệu này hắn thực chí danh quý ha thư xưa chỉ có lấy sai danh tự không có lấy sai ngoại hiệu không ngoài như vậy ngươi cảm thấy thế nào kìm tôi khanh khách nhìn xem hạc hi hắn cảm thấy mình cùng hạc hi càng thêm có chủ đề cải xa lời nói quá cao lạnh đương nhiên cao lạnh hắn kỷ thật cũng rất tán thưởng ha ha ha nguyên lai、like、là chuyện như vậy a Khó trách. như thế nói đến ngoại hiệu này cắt x á t thực thực chí danh quy đâu mi hạc hy vui vẻ cười nói nhìn xem hai người trò chuyện lửa nóng một bên bị không để ý tới các xạ khá là không biết phải nói gì người nào a nhất là hạc hy cái này khuê mật trực tiếp làm phản dồi a không nói trước uống trà uống trà thứ này đối m à các ngươi lại là có chỗ tốt không nhỏ a kín nhắc nhở a hạc hy nghe trong lòng hơi động lúc này bưng lên trước mặt một ly trà có chút hít h à cái kia mùi thơ ngát trực tiếp để nàng não hải một trận thanh minh cái này một sắt na đầu góc của nàng phán phất đều linh hoạt không ít không ít kỹ thuật mới ý nghĩ đột nhiên liền sung ra nàng lập tức ánh mắt sáng lên xác thực là độ tốt làm lễ gặp mặt đưa ta mấy trăm cân thế nào ngay tiếp theo nước này nhanh nhanh ta đến một ngàn tấn như thế nào hắn ạ c Hi ánh m t s á g rực khỏe n mắt giật giật nói ngươi thật là biết công phu sư tử n g o ạ g mấy trăm cân một ngàn tấn nhà ngươi la trả cùng linh thủy là như thế tính toán trọng lượng sao đem n g ư ơ i bán cho ta đều không đáng nhiều như vậy ngươi muốn mua ta còn không bán đâu tỉ tỉ ta thế nhưng là vô giá hắn hì cười híp mắt trả lời thật sự có thần ký như vậy một bên cạnh xạ hiếu kỳ bưng lên trước mặt như thế trà ngộ đạo ngửi ngửi lập tức con mắt có chút sáng lên sau đó uống một hốc nhỏ lập tức cảm thấy cùng hạc hy tình huống tương tự trong đầu linh cảm không ngừng hiện lên không ít quá khứ mấy chục năm không có giải quyết vấn đề tựa hồ cũng có đầu mối quả thật thần kỳ cài sang ngầm đầu ánh mắt sáng rực chằm chằm vào kỳ nói cái này muốn làm sao giao dịch đâu kỳ nhún vai một c á i nói vẫn là câu nói kia đem các ngươi kỹ thuật tất cả đều cho ta bao quát thiên sứ ghen số liệu thậm chí là thần thánh hạt kỹ thuật ta sẽ cho các ngươi lượng thân định chế công pháp chữ kỹ thuận tiện cũng có thể đưa các ngươi một chú nhiều không có một ngàn phiến lá trà cùng trăm cân linh t u y ể n vẫn là có thể cho các ngươi mặc dù đối với hắn mà nói lá trà n ộ đạo cùng linh t u y ể n đều là tiện tay liền có thể sáng tạo nhiều lắm là tiêu hao một chút tinh thần lực mà thôi nhưng đối với người bên ngoài mà nói cho dù là thế giới người phàn người vậy cũng là vô thượng chân phẩm hắn không chuẩn bị để nó c h à n lan mới một ngàn phiến đây cũng quá thiếu đi a đừng khi dễ ta không hiểu l á trà các ngươi l à m tinh lá trà làm sao cũng là theo cân lượng tính toán a người thế mà theo phiến không mang theo hẹp hòi như vậy cho thêm điểm cho thêm điểm một cân lá trà thế nào hạc hy lòng tham không đáy vươn tay nắm lấy kìn một cánh tay lắc lắc một bên cải xạ cười khanh khách nhìn xem hạc hy cái này lão cô bà giả bộ nai tơ dạng ngây t ơ nàng cảm thấy ngày này rất tốt từ trước đó bắt đầu nàng liền phát hiện hạc hy cái này lão cô bà đối kìn không phải bình thường cảm thấy hứng thú có lẽ có thể t á c hợp hai người cải xạ nghĩ thầm nhiều không có đừng suy nghĩ kìn không để mình bị đẩy vòng vòng trực tiếp tự tuyệt nhưng cũng không có nói c u y ệ n ngược lại nói bất quá ngươi có thể tới t ì n ta ta ngược lại thật ra không ngại trả ngộ đạo chiêu lãi ngươi a thông suốt hạc hy có nhiều ý vị nhìn kìm một chút lúc này một bên cải xạ cảm giác tình huống có chút dị thường lúc này nhìn xem kìm trêu g ẹ o nói ngươi không phải là coi trọng nhà chúng ta hạc hy đi nếu như ngươi nguyện ý cho đủ xính lễ lời nói ta cũng không phải là không thể đồng ý hôn sự của các người a ta cảm giác các ngươi ghen xứng đôi giá trị hẳn là sẽ rất cao đâu không có vì cái gì liền là một loại thuần túy cảm giác thậm chí cải xạ còn cảm giác mình hoặc là bất kỳ một cái nào thiên sứ cùng kìm ghen xứng đôi giá trị cũng sẽ không thấp a ta đều là không có ý kiến đâu liền nhìn hạc hy có nguyện ý hay không ta còn rất thích nàng k ỳ n cũng cười khanh khách trả lời Bi bi bi. thế nào nói ra trên người của ta đi không mang theo dạng này h ạ c hy lập tức không làm hắn xác thực đối k ỳ n rất có hứng thú nhưng bây giờ chỉ là đối với hắn thần bí cùng năng lực cảm thấy hứng thú mà thôi mà không phải nam nam n ữ n ữ ở giữa loại chuyện đó còn có cái xa ngươi nam nhân này bà không mang theo bán như vậy thì muội ta nhìn ngươi là chính mình coi trọng k ỳ n đi nếu không ngươi gả cho hắn ta cũng tốt thu xính lễ yên tâm thiên sứ bên này ta sẽ giúp ngươi xem t r ọ n hạt hy phản c h nói lại dám trêu chọc nàng cho là nàng là ăn chay đó、à? a hô hô kín nhìn xem ở mỹ lên hai người lập tức hứng thú đáng tiếc hạc hi cùng cải xạ cũng chỉ là tùy tiện đùa dỡn một chút rất nhanh liền đình chỉ ồn ào đem chủ đề kéo về đến chính đ ề đi lên vẫn là nói chính sự đi lúc nào có thể bắt đầu giao dịch mặt khác thuận tiện để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút người nói công pháp tu hành cùng chiến kỹ sao cải xạ nhìn xem kín hỏi mua đồ còn giảng cứu cái kiểm hàng nhìn vật thật đâu không cho nhìn các nàng cũng không thể hoàn toàn yên tâm cho kín giao dịch a dù cho kín biểu hiện ra thực lực viễn siêu các nàng cũng giống vậy có thể ây cái này vốn là ta căn cứ mặt gan ạ hoặc giả thuyết mát băng thiên sứ ghen suy luận công pháp đương nhiên đây chỉ là tương đối phổ thông công pháp cũng ta muốn cho các ngươi định chế hoàn toàn không phải một cái cấp bậc điểm ấy các ngươi yên tâm ta thế nhưng là rất có thành ý kỳ lật tay chế tạo một bản thực thể công pháp đưa cho cái xạ cùng hạc hy nói so sánh với m ộ t gã nạ cái kia người bị bệnh thần kinh nữ vương hắn vẫn là càng ưa thích thiên sứ một chút đương nhiên tại kỳn xem ra các nàng cái gọi là thiên sứ chính nghĩa trật tự cũng có chút cực đoan đồng thời cũng đã quá h ạ chí tại trong vũ trụ này là như thế không có đã hình thành thì không thay đổi đồ vật nếu có Vậy nó tất nhiên gian tất theo thời gian trôi qua, thời đại sẽ qua, cải biến mà bị đào thải. 393. Công pháp tu hành thần kỷ, thiếu khuyết Trường Công pháp tu hành thần kỷ, thiếu khuyết đánh mà mật đào đập tu pháp pháp 393. Công kỳ, xạ cùng hạc hy vội vàng nhận lấy bắt đầu là xem công pháp nội dung không nhiều nhưng cũng không tĩ í n dù sao muốn thích ứng cái thế giới này quy tắc cho nên kỳ tính nhắm vào làm ra một chút cải b i ế n lấy thích ứng cái thế giới này quy tắc các loại sau khi xem xong cải xạ cùng hạc hy đều kết nối mình thiên thể máy tính bắt đầu tính toán cùng thôi diễn lên công pháp này khả thi đến thậm chí hạc hy tại trải qua bước đầu tính toán cùng thôi diễn về sau trực tiếp bắt đầu thử nghiệm tu luyện hoặc còn thật có hiệu quả đâu thế mà có thể đem ám năng lượng thậm chí năng lượng ánh sáng lấy phương thức như vậy chuyển hóa với lại cái này mới năng lượng thế mà có thể đối g e n bản thân linh hồn bản thân đều đưa đến tăng lên cùng thúc đẩy tác dụng cảm giác được trong cơ thể g e n cùng linh hồn biến hóa rất nhỏ hạc hy mặt mũi tràn đầy bất khả tư n g h ị nói bất quá cân nhắc đến công pháp này là nhằm vào mật gana thiết kế hạc hy vẫn là ngược lại không có tiếp tục tu luyện mà là ánh mắt sáng rực nhìn về phía kỉn ngươi cũng không c ó n ó i cho ta biết công pháp này thế mà có thể trực tiếp tác dụng ghen bản thân cùng linh hồn bản thân ta cảm giác tu luyện tới trình độ nhất định lực lượng này có thể làm cho thân thể của ta cùng linh hồn đều từ trên bản chất phát sinh tiến hóa đơn giản không thể tưởng tượng nổi thứ này hoàn toàn không khoa học ha ha không phải ngươi cho rằng mọt gà nạ vì cái gì nắm l ô mũi nhận thậm chí cuối cùng còn rất vui vẻ cùng ta giao dịch tin t ư ơ i khanh khách nói ngươi đó là cưỡng ép giao dịch ta hạc hy buồn cười nhìn xem kỳn à n g còn không hiểu rõ mọt gà nạ cái kia tính tình của nữ nhân ngay từ đầu sẽ cam tâm tình nguyện cùng kỳn giao dịch liền g ã quỷ cải xạ cũng là một mặt ý cười nghe được mọi mọi mình kinh ngạc nàng còn thật vui vẻ cái kia phản nghịch ra hỏa liền nên thụ nhiều thụ đánh đập mới có thể minh bạch nàng bộ kia cái gọi là sa đọa cùng tự do là cỡ nào nực cười giao dịch ta đồng ý kỹ thuật tùy thời đều có thể giao cho ngươi như vậy ngươi chừng nào thì có thể thôi diễn ra thích hợp chúng ta thiên sứ công pháp rõ ràng công pháp này hiệu quả về sau cải xạ cũng không trần c h ờ chút nào trực tiếp sẽ đồng ý x u ố n g dưới nàng biết đây là không cách nào ngăn cản đại thế nếu như thiên sứ văn minh không nghĩ ở sau đó thời đại bị triệt để đào thải ra khỏi cục giao dịch liền là tất nhiên công pháp này hiệu quả quá mức cường dạ mạ tổ đặc thù đây là một cái thế giới khác hệ thống sức mạnh có thể hoàn mỹ đền bù khoa học kỹ thuật thần không đủ m ẫ u chốt cả hai cũng không xung đột có thể lẫn nhau xúc tiến mặc dù đem chính mình văn minh chủng tộc toàn bộ kỹ thuật thậm chí g e n số liệu đều giao ra rất nguy hiểm nhưng các nàng không được chọn đương nhiên chủ yếu là cải xạ vài vạn n ă m kinh nghiệm cùng trực giác nói cho nàng tin người này là có thể tin trước đó nàng âm thầm điều động đại lượng tài nguyên cùng thiên nhận hệ thống đến thôi diễn mới tương lai thôi diễn kết quả nói cho nàng biết đáp án cũng là như thế tùy thời đều có thể bất quá muốn hoàn mỹ phù hợp công pháp của các n g ư ờ i cái kia muốn ta cần phân tích toàn bộ thiên sứ ghen số liệu bao quát các n g ư ờ i kìm trực tiếp mở miệng nói không rõ ràng mỗi cái thiên sứ đặc thủ cái kia phù hợp công pháp cũng không thể nào thôi diễn lên có thể đều đến loại thời điểm này cũng không có gì tốt do dự mau chóng bắt đầu đi cai xa nói Tốt. k í n nhẹ gật đầu cho ta cung cấp tất cả thiên sứ tọa độ ta cái này đưa phân thân đi qua phân tích dạng này tốc độ nhanh một chút nếu không cần lãng phí không ít thời gian phân thân ngươi cũng có loại kỹ thuật này hặc hi lông mày nhữ lại tiếp lấy nghĩ đến kỷ xuất thân lam tinh lập tức lại giật mình a cũng là người xuất thân lam tinh cái tiêu thú thể bị cũ liền là đến từ các người lam tinh ngươi có thể từ chỗ của hắn phân tích đến phân thân thuật cũng không kỳ quái bất quá thiên sứ thế nhưng là có hàng mấy chục mấy trăm vạn ngươi xác định mình có nhiều như vậy phân thân cái này cần bao nhiêu tài nguyên nàng đến bây giờ cũng bất quá chế tạo hơn mười cái phân thân mà thôi tiêu hao tài nguyên cũng đã là lượng lớn đương nhiên nếu như chỉ là cấp thấp nhất phân thân ngược lại là không hao phí bao nhiêu tài nguyên nhưng kỷ loại này có thể nắm giữ hắn phân tích năng lực đẳng cấp sợ là cũng không thấp a ha ha kìn buồn cười lắc đầu thuật phân thân của ta cùng các ngươi cũng không đồng dạng là tu hành lấy được một loại năng lực phân thân là lâm thời đương nhiên chỉ cần năng lượng đầy đủ là có thể một mực duy trì đồng thời những n à y phân thân có thể có ta tất cả năng lực thì như dạng này nói xong kìn tâm niệm vừa động sau lưng liền xuất hiện mấy ngàn ảnh phân thân cái gì hạc hy lập tức giật mình chiêu này kêu cái gì quá thuận tiện đi ta có thể học tập sao nàng ưa thích loại này không cần tiêu hao tài nguyên phân thân thuật cái này nếu là dùng để làm nghiên cứu đơn giản không nên quá thuận tiện a có thể dạy ngươi cũng không phải cái gì cao thâm thuật pháp kỳn trực tiếp đáp ứng xuống nhờ một chút thành ý về sau mới tốt cùng hạc hy các nàng liên hệ mà hạc hy nghiên cứu càng nhiều hắn tương lai có thể thu được kỹ thuật không lại càng nhiều cái gì ngươi nói đây là hạc hy kỹ thuật của mình không phải kỳn tương lai có lẽ hạc hy người đều là của hắn nàng kỹ thuật tự nhiên cũng là hắn đ à o móc một cái thế giới tiềm lực kỳn chúng nhóm có kinh nghiệm phong phú để thế giới này nhân tài không ngừng sáng tạo mới tài nguyên cùng kỹ thuật cái gì mới là biện pháp tốt nhất vậy thì cảm ơn rồi hạc hy Hi hiểu ý cười một tiếng bởi vì kỳn không chút che giấu nàng đã phát hiện k ỉ n đ ố i nàng có đặc thù giác quan bất quá nàng ngược lại là n g o ạ i ý muốn không có bài xích những n à y chuẩn bị thử nghiệm nhiều tiếp xúc một chút chưa hẳn nàng liền lại thích k ỉ n cái gì chỉ có thể nói tương lai hết thể đều có khả năng năng lực này ngược lại là rất không tệ cải xạ cũng vừa cười vừa nói năng lực cũng không tính chỉ là một loại thuật pháp mà thôi k ỉ n lắc đầu năng lực cùng thuật pháp vẫn là có cực lớn khác biệt chương ba trăm chín mươi ba h ạ c hy gà cho k ỉ n các cảnh giác chương ba trăm chín mươi ba hạt hy gà cho kỳn các cảnh giác thuật pháp Cài tại ngự h h i rỗ thiên h t đình các thiên sứ ta đã triệu tập đều tại quảng trường bên kia cái khác ta trực tiếp đem tọa đội cho người a cái xa nói xong trực tiếp thử nghiệm kết nối kìm tối thông tin a tốt kỳ phát hiện điểm này lúc này trực tiếp tâm niệm vừa động liền căn cứ trước mắt thu hoạch đến mọt gạ nạ cùng ngân hà chi lực các loại thiên thể máy tính lâm thời sáng tạo ra một cái thiên thể máy tính đem tin tức tiếp thu tiếp theo hắn truyền lại cho sau lưng những cái kia phân thân nhóm sau đó những này phân thân nhao nhao mở ra từng cái mà không gian thông đạo ngựa bước vào trong đó biến mất tại nơi này thế mà ngay cả siêu viễn cự ly mở ra không gian thời không lỗ sâu đều làm được sao ngươi cái này phân thân thật là không đơn giản a hạc hy sợ hai thà nói kỳ thật sự là lần lượt cho nàng kinh hỉ a phảng phất sâu không thấy đáy chúng ta phân tích chừng nào thì bắt đầu cần ta mở ra g e n số liệu cho người sao cải xạ hỏi tiếp ân kỳ nghe lông mày n h u lại nói không phải sớm cũng đã bắt đầu sao n h a đã hoàn thành cải xạ hạc hi có phải hay không quá mức điểm ngươi sẽ không đến một lần cũng đã bắt đầu đối với chúng ta tiến hành phân tích đi hạc hi không biết nói gì cái này đều người nào a cải xạ cũng là con mắt khẽ h í p một cái mấu chốt là cái sao mấu chốt không phải là kỳ thật sớm bắt đầu phân tích các nàng g e n số liệu thậm chí đều đã hoàn thành các nàng đều không có phát hiện một điểm gì thường sao ngươi thật đúng là thâm bất khả chắc ca cải xạ nhìn thật sâu kìm một chút quả nhiên cùng người này giao dịch cũng bảo trì quan hệ tốt đẹp là chính xác nếu không các nàng sợ là phải thua thiệt lớn trước đó đề nghị của ta ngươi lại suy nghĩ một chút lúc này cải xạ đuối kín nói ra a kiến nghị gì kín nghi ngờ sai lệnh phía dưới có thể đừng câu đấu người sao liền là đem chúng ta nhà hạc hy gả cho người sự t ì n h ta có thể làm chủ a thậm chí còn có thể cho ngươi phong phú đ ồ cưới cải xạ cười khanh khách trả lời pb hạc hy lập tức không làm ngươi nam nhân này bà thật đúng là muốn đem ta bán đi a ta cho ngươi biết nghĩ cũng đừng nghĩ hôn nhân của ta ta làm chủ ha ha c à i xạ có nhiều ý vị nhìn xem hạc h i nói hôn nhân cho nên nói ngươi kỳ thật vẫn là rất động tâm không phải sao đừng cho là ta không hiểu rõ ngươi đương nhiên ta cũng sẽ không ép ngươi chính mình từ từ sẽ đến a ha ha nàng nhưng thật ra là cố ý liền là muốn đâm thủng hạc h i ngụy trang để nàng trực diện nội tâm của mình có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch hiện tại xem ra cũng không tệ lắm người cái tên này hạc hy cũng rất phản ứng nhanh tới một mặt im lặng nhìn xem cái xạ bị gai bẫy a cái xạ mới không quan tâm những n à y đâu hạc hi cũng hoặc là bất kỳ một cái nào thiên sứ có thể cùng kìm kết hợp đối với thiên sứ văn minh tương lai đều ý nghĩa phi phạm lúc cần thiết chính nàng tự thân lên trận cũng không phải là không thể được thời đại mới đã đến gần liên để ta xem một chút tương lai sẽ là thế nào a cái xạ trong lòng khó được lần nữa nổi lên bận sóng lúc này minh hà tinh hệ triết ca học viện từ thần ca không ngừng dùng đại đồng hồ diễn toán cái gì càng diễn toán hãn lông mày liền nhăn càng sâu vì cái gì không tính được tới vì cái gì tất cả đều lộn、sột. đến t ộ n cùng xảy ra vấn đề gì thậm chí ngay cả làm tinh bên kia đều xuất hiện không biết biến hóa cắt một trái tim chìm đến đ á y cốc lúc đầu lòng tin tràn đầy hắn lúc này trong lòng tràn đầy mê man g cùng lo lắng niềm tin này không ở tương lai cảm giác quá khó tiếp thu rồi hắn suy nghĩ một chút lúc này liên hệ m ậ t gà nạ là cặp ngươi cái này bị ta thì ta làm gì m ậ t gà nạ không kiên nhẫn hỏi tu luyện bị đánh gãy nàng hiện tại tâm tình rất khó chịu nếu là c ắ t ở trước mặt nàng nàng đều có đánh cặp một trận nỗi k í c động tu luyện tăng lên ghen cùng linh hồn bản chất cảm giác quá sung sướng nàng muốn ngừng mà không được hiện tại không muốn bị bất luận kẻ nào đã quấy dày hừ hừ cái xạ chờ ta thực lực vượt qua ngươi nhìn ta không đem ngươi đánh nghị ra xịt đến mặc gà nạ trong lòng âm thầm suy nghĩ nàng trước đó liền đã phát hiện kỳ đã cùng thiên sứ tiếp xúc bên trên thậm chí lúc này đều đã biến mất tại lam tinh bên này trong nội tâm nàng lập tức nha cảm giác cấp bách lấy kỳ tên kia tiết tháo cùng t h â n bí mặc gà nạ cảm giác hắn tất nhiên sẽ cùng cái xạ cái kia b ị giao dịch mặc dù không rõ ràng cái xạ có thể hay không trước tiên đồng ý nhưng liền xem như nàng không đồng ý kỳ cái kê hôn đản cũng sẽ cưỡng ép giao dịch t liền giống như nàng đến lúc đó Cải xa tất n h i ê n n c ũ g sẽ n h ậ n được công Cho hành. nên, pháp tu m ậ t ga ã Nạ hiện tại liền muốn đánh cái trên lệnh tại thời cái i g nạ dẫn trước Cải Xà lời này lập tức khỏe mắt có chút có lại hít sâu một hơi hỏi ngay tại mấy giờ trước ta chợt phát hiện ta không cách nào thấy rõ tương lai tương h lai phảng phất bị bịt kín nồng đấm m ê vụ tương h lai hết thể đi hướng phảng phất cũng thay đổi ta nắm chắc không được nguyên nhân muốn hỏi một chút ngươi có phát hiện hay không cái gì không có mặt ga nạ còn không do dự khoát tay nói đồng thời nghĩ thẩm dị thường lời nói kìm cái kêu hàng cũng không phải liền là dị thường làm không tốt c ặ t cái này bịt cũng là bởi vì kìm xuất hiện mà kế không tính được ca như thế có chút ý từ đâu dạng này cũng tốt nắm giữ lấy đại đồng hồ c ặ t vẫn là rất nguy hiểm bất quá mặt g ã nạ cũng không dự định nói cho c ặ t có quan vân tiêu sự t ì n h nàng cùng c ặ t mặc dù trên danh nghĩa là minh h i ế u nhưng trước mắt nàng đã trướng mắt c ặ t cũng không chuẩn bị cùng c ặ t chia sẻ thu hoạch của mình nàng liên lạc như thế tùy h ư ớ n g cái kia lam tinh có hay không xuất hiện biến hóa gì vì cái gì thao thiết bên này nói không cách nào xuất động đại quy mô bộ đội xâm lấn lam tinh thậm chí diện tinh cấp vũ khí cũng hoàn toàn không cách nào vận dụng nói đến đây các ánh mắt sáng rực c h ầ m c h ầ m vào mật ga n a nói ngươi hẳn phải biết chút gì à? hắn luôn cảm giác hình chiếu bên trong mật ga n a xuất hiện một chút hắn nói không biết không biết biến h ó a trướng a thông suốt còn có việc này mật ga n a nghe lập tức lông mày n h u lại ta đây còn thật không biết đâu ta gần nhất đều tại bế quan làm nghiên cứu không có chú ý lam tinh sự tình cho nên ngươi hỏi cũng là hỏi không a đúng thiên sứ đã xuất hiện tại lam tinh chắc hẳn ngươi cũng là biết đến có lẽ là các nàng dở trò quỳ đâu ngươi có thể thử nghiệm hướng cái phương hướng này điều tra thêm không có chuyện gì ta liền ăn tỏi rồi t h ậ người thay đổi a chương ba trăm chín mươi bốn thiên sứ tộc chuyên môn công pháp hệ thống thành hạc hi tỏ thái độ chương ba trăm chín mươi bốn thiên sứ tộc chuyên môn công pháp hệ thống thành hạc h y tỏ thái độ xem ra nàng là thật biết cái gì cùng với nàng biến hóa trên người cũng có quan hệ sao đáng tiếc nàng không muốn nói a thật chẳng lẽ muốn đi tìm thiên sứ thu hoạch tình báo không Cài cũng xạ k hạc ô thông n nói chuyện như vậy, nhất là đối ta. Vẫn là tự mình đi một chuyến tinh. Cũng hoặc là thả ra người chân nghĩ một chút, vẫn là dùng tối thông tin có liên g phải hoặc thả chút chút, đối đi kia. tối dễ có có Các suy vậy, ta. tự một trở, một là là lam là là l ra một người. hy o a Diệp. Năm n g à về sau, thiên sứ tinh Vân, sau, sứ Nhiệu thiên Tinh Thiên Đỉnh. ạ cùng Hy c các x ạ mấy ngày nay đều một mực tại bên này buổi tiếp kỳ ân chủ yếu là quan sát hắn đồng thời cũng là chờ đợi hắn hoàn thành toàn bộ phân tích sáng tạo ra thích hợp công pháp của các nàng hô lúc này kỳ bỗng nhiên mở mắt thở dài nhẹ nhõm ân đã tốt sao hạc hy vội vắng hỏi ân nói xong kỳ trực tiếp đưa tay hướng về phía cạnh xạ cùng hạc hi mi tâm một điểm hai đạo kim quang phân biệt chui vào hai người mi tâm lập tức hai người cũng cảm giác được trong đầu hiện ra đại lượng tin tức các nàng lúc này chìm tâm tiêu hóa một hồi lâu mới mở hai mắt ra cài xa ánh mắt sáng rực c h ầ m c h ầ m vào kỳ nói lợi hại cảm tạ các hạ rồi lúc này mới thời gian vài ngày thế mà liền là thiên sứ văn minh mấy triệu thiên sứ đã sáng tạo ra đại lượng phù hợp công pháp của các nàng cùng chiến kỹ thậm chí bên trong còn có không ít phụ trợ tu luyện đan d ư ợ c phương pháp luyện chế trận pháp bố trí phương pháp cùng phương pháp luyện khí cùng bản vẽ các loại nhìn cài xạ cùng hạc hy đều có chút hoa mắt đây quả thật là năm ngày thời gian bên trong hoàn thành hạc hy có chút không dám tin hỏi cái này không thể so với sáng tạo một cái mới tu hành hệ thống đơn giản bao nhiêu a không kỳ lắc đầu ta nói mà h ạ c hy lập tức nhẹ nhàng thở ra kỳ lại buồn cười lắc đầu nói chân chính sáng tạo những công pháp này chiến kỹ ta chỉ tốn hai ngày thời gian phía trước ba ngày ta đi tại phân tích thiên sứ ghen cùng các loại kỹ thuật bán chất đâu h ạ c hy cài xạ biến thái thật lâu h ạ c hy mới phun ra như thế hai chữ bưng lên trước mặt cái này chén tràng ngộ đạo đắc ý hợp lại đồng thời nàng vẫn không quên thừa dịp tràng ngộ đạo công hiệu bắt đầu chỉnh lý cùng lĩnh ngộ trong đầu công pháp tin tức ngược lại là không có vội vã tu luyện mà là lựa chọn trước lý giải đồng thời cùng tự thân tình huống so sánh mặc dù tin tưởng k ỳ không rán n g h c h i ê bài nhưng nàng cùng c ạ i xạ đều theo thói quen làm như vậy một ly trà uống xong hạc hi nhìn xem kỳ đưa tay ra nói đã nói xong lá trà cùng linh tuyển nước đâu làm sao ngươi đây là chuẩn bị gà cho ta kỳnh cười t r e o g ẹ o nói mà hạc hi nghe vườn cười nhìn k ỳ n một cái nói chờ ta chân chính nghĩ thông suốt cũng không phải không được đừng nói nhảm đáp ứng lá trà cùng linh tuyển nước mau đem tới đừng có đ ù a vô lại a chúng ta thiên sứ văn minh đồ vật đều bị ngươi cho móc giống lại nói thật chờ ta gà cho ngươi vậy cái này trà ngộ đạo ta còn không phải muốn uống bao nhiêu uống bao nhiêu chẳng lẽ ngươi còn biết không nguyện ý cho nàng sắc thực đối k i n h càng ngày càng hiếu kỳ h ả o cảm cũng không thiếu nhưng bây giờ còn chưa đến một bước kia đâu không nội không nội đều mấy chục ngàn t u ổ i người loại này người sống đại sự vẫn là không nội nàng cần tiếp tục quan sát quan sát ấy cái này cho ngươi còn có cải xạ k i n h buồn cười lắc đầu cũng không có bức bách lật tay chế tạo hai cái không gian giới chỉ cũng đem t r à ngộ đạo cùng cái khác một chút tu hành tài nguyên đều chế tạo hai phần phân biệt đặt ở hai cái trong không gian giới chỉ khống chế tung bay lấy đưa đến hai nữ trước mặt c i ế c nhẫn h ạ c hy cùng c à i xạ đều lông mày nhữ lại ánh mắt ý nghĩa không rõ nhìn về phía người nào đó đừng hiểu lầm liên la cái bình thường không gian giới chỉ. xem như phụ tạng bên trong còn có một số cái khác tu hành tài nguyên xem như ta cho đối với các ngươi sơ kỳ đầu tư a hảo hảo cố gắng tu hành a ta rất coi trọng các ngươi tư chất tin cười giải thích nói a không gian giới chỉ. h ạ c hy cùng c à i xạ nghe đều là hơi có chút kinh ngạc đón lấy chiếc nhẫn kia bắt đầu đánh giá thật có ý tứ đâu thế mà có thể đem không gian cố định tại nhỏ như vậy tiểu nhân một chiếc nhẫn bên trong h ạ c hy hi hiếu kỳ đánh giá chiếc nhất kia hỏi tiếp cái này muốn mở thế nào trực tiếp dùng tinh thần lực hoặc là ý niệm câu thông liền tốt cũng có thể trước nhỏ máu nhận chủ hoặc là dùng tinh thần in dấu xuống ấn ký liền có thể tùy thời mở ra cái này không gian giới chỉ. kín giới thiệu một chút cái này không gian giới chỉ cách dùng hỏi tiếp các ngươi lỗ sâu vận chuyển kỹ thuật cùng vũ khí bảo khố không phải cũng dùng đến không gian chữ a vật kỹ thuật sao chỉ là một cái không gian chiếc nhẫn không có gì tốt kinh ngạc ca cái này không đồng dạng hạt hy lắc đầu cả hai hoàn toàn là hai khái niệm một cái chỉ là truyền thống vật phẩm ngươi cái này lại là kiện thực sự không gian chữ vật trang bị xem ra thế giới k h á c không gian thủ đoạn viễn siêu tưởng tượng của ta cải xạ lúc này đã dựa theo k ỉ n cung cấp phương pháp in dấu xuống tinh thần là cấn mở ra không gian giới chỉ, lấy ra một cái chứa đan dược bình ngọc tán đồng gật đầu nói s ắ c thực hoàn toàn khác biệt khó trách ta trước đó không cách nào phá giải ngươi sửa chữa qua đại trùng kiểu loại kết cấu này càng giống là p h ủ văn đâu cùng trận pháp p h ủ văn có liên hệ sao nàng thông qua nhìn rõ chi nhãn tại cái này trong không gian giới chỉ thấy được lit nha lit nhít phù văn chính là những phù văn này trèo trống cùng tạo dựng lên chiếc nhẫn kia không gian không sai cả hai ở một mức độ nào đó là tương thông thậm chí là trọng、hợp. ngươi cảm thấy hứng thú có thể học thật tốt học chất pháp phù văn học cùng luyện khí những này ta đều truyền cho các ngươi k n h gật đầu nói chỉ có một bộ phận tương đối cơ sở a cao cấp cũng không có bao nhiêu a hạc hy mở miệng nói đây không phải rất bình thường sao đừng mơ tưởng xa vời trước đem những này tiêu hóa xa n g A. chỉ là những này liền cần các ngươi tốn không ít thời gian cuộc sống sau này còn dài mà kỳ n h b u ồ n cười lắc đầu hắn quyết định cái này hai n ữ tương lai đều là hắn hắn liền là lfg không giải thích tương lai vĩnh hằng tuyến nguyện hắn hy vọng các nàng có thể bồi bạn hắn cùng đi qua Người thiên đối với sứ chương í ba trăm h thế ấ y n à chín mươi lăm không có vĩnh hằng chính nghĩa cũng vô dụng vĩnh hằng sự vật chương không có chính nghĩa, cũng vô dụng sự vật. nhưng h ở c ả i xạ trong tay nàng loại sửa đổi này không cách nào hoàn thành nàng đã không cách nào dẫn dắt thiên sứ thời đại mới những tiêu tuổi trẻ các thiên sứ một chút ý nghĩ cùng với các nàng cũng không đồng dạng những thứ không nói khác tuổi trẻ các thiên sứ cơ bản đều không trải qua cùng trời cặn bã chiến tranh thiên sứ văn minh đi đến hiện tại a i hại đã hiện hiện muốn có được lâu dài hơn tương lai tương lai thiên sứ cần mới nam thiên thiên sứ hoặc giả thuyết nam tính tồn tại nhưng k h xuất hiện không chỉ có làm rối loạn cát mặc gã nạ bố trí đồng dạng cũng hoàn toàn đảo loạn các xạ kế hoạch của nàng thậm chí đem cái này vũ trụ tương lai đều có ý đến rối loạn trở nên mơ hồ không rõ tương lai, trở nên hoàn toàn không thể nắm lấy còn có chính là kỳ xuất hiện có phải hay không đại biểu cho nàng cũng nên một lần nữa làm ra an bài cùng lựa chọn a thiên sứ chính nghĩa ta còn tưởng rằng ngươi không sẽ hỏi nữa nha kỳ nghe n vườn cười dựa vào ghế trên lưng nhìn xem cài x a nói trong mắt của ta chính nghĩa hay không chỉ liên quan đến lập trường của ngươi ngươi cũng vĩnh viễn không có thể trở thành trong mắt mọi người chính nghĩa đại danh tử cái này đông quả si mạ thân liền không phải là tuyệt đối cái gọi là ta chi anh hùng kia mối thủ khấu không ngoài như vậy thiên sứ có đôi khi mang đến cho hắn một cảm giác rất ngu ngốc rất ngây thơ vì kiên chỉ giữ gìn cái gọi là thiên sứ chính nghĩa trật tự thiên sứ qua nhiều năm như thế không thể nghi ngờ bỏ ra rất nhiều các nàng cũng quả thật tại thực hiện lấy mình lý niệm các nàng bảo hộ nhỏ yếu ngừng phân tranh cho nên nhỏ yếu văn minh cảm kích các nàng nhưng cường đại có dã tâm văn minh hận bọn hắn coi bọn họ là mình dã tâm trở ngại t h ủ khấu ta chi anh hùng k i a mối t h ủ khấu cài xa nghe lời này lập tức rơi vào trầm từ bên trong cho nên ngươi cũng không tán thành thiên sứ chính nghĩa trật tự đúng không hạc hi quấn có tính tình nhìn xem kịn hỏi rất thấy một cách dễ dàng không phải sao kịn giang tay ra Ta n g tại. vậy tại sao hạc hi cùng tại xạ lập tức có không hiểu nghe kín vẫn là thật thưởng thức các nàng chính rộ si dù kỵ vì cái gì a bởi vì đây là kiện tốn công mà không có kết quả sự tỉnh cũng nhất định không cách nào vĩnh viễn duy trì sự tỉnh trừ phi thực lực ngươi vĩnh viễn cao cao tại thượng dù ai cũng không cách nào vượt qua kín giang tay ra nói thực lực tuyệt đối tài năng đã sớm tuyệt đối trật tự không phải bởi vì tất cả mọi người tán thành ngươi mà là bởi vì bọn họ không cách nào phản kháng chính nghĩa chắc chắn vĩnh hằng cải xạ t i ê u ngạo bác bỏ nói ha ha kỳ lập tức vui lên nhìn xem cải xạ nhìn không ra ngươi cũng có tự kỷ một mặt đâu đừng nói chính nghĩa không có cái gì là vĩnh hằng bất biến vạn sự vạn vật mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh biến hóa liền xem như chính chúng ta trước một giây mình, cùng sau một giây mình cũng là khác biệt thiên sứ chính nghĩa trật tự duy trì vài vạn và năm một mực không có thay đổi nhưng toàn bộ vũ trụ lại vẫn luôn tải hướng về phía trước phát triển trước kia rất nhiều bám vào thiên sứ che chở cho văn minh cũng dần dần trưởng thành d i tâm tự nhiên cũng theo đó bành trướng bọn hắn muốn đòi hỏi càng nhiều trở nên càng mạnh l i ê n tất nhiên muốn quyết t r ư ơ n g mà lúc này bọn hắn liền sẽ phát hiện nguyên lai che chở bọn hắn thiên sứ chính nghĩa trật tự trở nên trứng mắt bọn hắn sẽ cảm giác được tại thiên sứ chính nghĩa trật tự dưới mình đã bị áp chế làm sự tình trở nên bó tay bó chân người đoán theo thời gian trôi qua khi bất mãn tích lũy tới trình độ nhất định bọn hắn có thể hay không phản kháng đâu tại kỳn xem ra thiên sứ chính nghĩa trên bản chất đồng dạng là một loại cường quyền cứ việc loại này cường quyền bởi vì tiên sứ tâm niệm cùng ý nghĩ điểm xuất phát là tốt đối vũ trụ tuyệt đại đa số nhỏ yếu văn minh cũng là tốt nhưng đều không thể thay đổi nó cường quyền bản chất là cường quyền liền đại biểu cho có thụ áp chế đối tượng đại biểu cho tương lai mâu thuẫn chắc chắn bộc phát dạ tâm sao vì cái gì bọn hắn liền không minh bạch hòa bình mới thật sự là đáng ngưỡng mộ đồ vật nếu thật là đánh nhau mỗi cái văn minh đều chắc chắn máu chảy thành sông cải xạ thở dài nói Thậm bởi vì đã không có gia tâm cũng không có, có động lực để tiến tới văn minh cũng đem trì trệ không tiến vũ trụ đem biến thành một đấm nước đọng kìm trả lời cho nên ngươi cảm thấy gia tâm là đồ tốt tại sao ánh mắt sáng rực chằm chằm vào kìm gia tâm bản thân không có tốt xấu mấu chốt nhìn đủ người có dã tâm đến tột cùng làm sao sử dụng phần này dã tâm mà phần này dã tâm lại đạt đến trình độ nào nói đến đây k í n lắc đầu từ trong lời nói của ngươi ta có thể cảm giác được khắp nơi đều có cực đoan ý nghĩ trong mắt của ta vạn sự vạn vật đều là biệt chứng không có vĩnh hằng bất biến đồ vật đồng dạng cũng không có tuyệt đối bất kỳ sự vụ đều là biệt chứng tại vị trí thích hợp địa điểm thích hợp thích hợp phạm vi bên trong cái này đồ vật có lẽ là tốt nhưng vượt qua cái này hí hạn định điều kiện tình huống rất có thể trái lại đồng dạng tại người khác nhau trong mắt cùng một sự vật cũng là khác biệt tóm lại thiên sứ chính nghĩa trật tự đương nhiên là có tồn tại tất yếu nhưng muốn một cái dùng loại này tự tin vĩnh hằng bất biến quản lý toàn bộ vũ trụ là không thể nào không thực tế cũng tất nhiên sẽ bị đào thải ngươi cũng không phải là không rõ ràng n h ữ này g n không phải sao nói đến đây kỳn không tại thảo luận cái đề tài này nên nói đều nói rồi nói thêm gì đi nữa cũng không có ý nghĩa cũng là đâu cái xa nhẹ gật đầu nhìn về phía kỳn ánh mắt ngược lại là nhiều hơn mấy phần hứng thú cái này nam nhân không chỉ có là thực lực cường đại lại thần bí tư tưởng cùng đối đại sự vật góc độ cũng phá lệ không rồng chứ đó là cái thanh tình người nói không sai lúc này một bên hạc hy mở miệng nói ta đã sớm nói mà chính nghĩa trật tự không có khả năng vĩnh cửu duy trì mặc dù bởi vì kỳ xuất hiện kế hoạch của ngươi bị đánh loạn nhưng ta cảm thấy chào cảm ơn sự tình ngươi vẫn là có thể hào hào suy nghĩ một chút coi như cho mình n g h ỉ phép cũng là lựa chọn tốt hoàn toàn có thể đem g á n h giao cho thế hệ tuổi trẻ chúng ta tại phía sau màn nhìn xem liền tốt hào hào chờ mong một cái cắc nàng đến tột cùng có thể cho chúng ta mang đến niềm vui bất ngờ ra sao có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu h o ạ đâu cài s a n nghe nhẹ gật đầu có thể thử một chút vậy liền tìm một cơ hội lò gờ a đem thiên sứ tương lai giao cho hỷ cổ các nàng nàng mệt mỏi tại thiên sứ nữ vương vị trí bên trên ngồi mấy vạn năm lười biếng vung nổi không quá phận a chương 396. thiên nhận hệ thống hai không vung nổi kế hoạch một không chương 396, thiên nhận hệ thống hai không vung nổi kế hoạch một không kỳ thật vẹn vẹn thoái vị lời nói thiên sứ chính nghĩa trật tự cũng sẽ không như thế nhanh sụp đổ bởi vì những người kia vẫn là sợ ta vẫn là không dám xuất thủ cải xa mở miệng nói vậy liền để bọn hắn cảm thấy người chết không lâu tốt in mở ra nói Xa chỗ ngẫu à y có loại nhiên vụ trộm người ngay một chút người khác an bài cũng là rất không tệ cũng được kín sờ lên cầm nhẹ gật đầu vậy liền ta đến an bài a tiếp xuống một đoạn thời gian kín đều ngốc tại thiên sứ tinh vân bên này làm làm nghiên cứu hoặc là tìm hạc hy cùng các xã tâm sự hai nữ cũng thường xuyên sẽ hỏi các nàng về việc tu hành gặp phải một vài vấn đề cứ như vậy nhóm một cái hai tháng thời gian trôi qua thiên sứ văn minh thiên sứ các tiểu tỷ tỷ người ở bên ngoài không biết tình hướng d ư ớ i đều phát cái gì biến hóa nghiêng trời lệch đất tu hành kỳn cung cấp thiên sứ chuyên môn công pháp từng cái thiên sứ thực lực đều thu được tăng lên không nhỏ đồng thời c ạ i s a các nàng cũng ở trong quá trình này phát hiện không ít quá khứ không thể phát hiện được thiên sứ trong g e n tai h hại cùng thiếu hụt không nghĩ tới chúng ta thiên sứ trong g e n thế mà lại có vấn đề như vậy ta coi là đã rất hoàn mỹ tại s a lắc đầu nói hoàn mỹ ha ha k i quá quá nếu h có người quen cơ hội phát hiện lúc này các xã đã cải biến rất nhiều nhất là khi chẳng và khí chất bên trên trở nên càng thêm nhu hỏa cùng thành khiết toàn thân đều phảng phất tản ra ánh sáng nhu hòa đây là cao cấp thiên sứ ghen hoàn thiện cùng tiến hóa đến nhất định giai đoạn mới có thể xuất hiện đặc chất luận thiên sứ ghen đẳng cấp cải xạ không thể nghi ngờ là thiên sứ văn minh bên trong cấp cao nhất cái kia hai cái một cái khác tự nhiên là hạt hy nàng vô luận là tiềm lực vẫn là thực lực kỳ thật đều không thể so với cải xạ kém thậm chí nàng đang nghiên cứu phương diện so cải xạ mạnh hơn nhiều bất quá cải xạ thiên phú tu luyện đồng dạng cường hãn không cần k h á c h khí về sau đều là người một nhà phân như thế thanh làm gì tin t ư ờ i t r e o chọc nói người a cải xạ im lặng lắc đầu người này luôn nữa thích trêu đùa nàng và h ạ hy nhưng lại một mực không biến thành thực tế hành động liền là cái miệm ba hoa kỳ thật nàng không rõ ràng k ỳ là biết cô nàng này không có khả năng liền dễ dàng như vậy đi vào khuôn khổ mà hắn gần nhất có một mực tại vội vàng nghiên cứu tạo thần công trình cho nên mới vẫn luôn duy trì tại hiện tại cái trạng thái này lại nói phân thân của ngươi cũng đã xuất phát tiến về mình hà tinh hệ a gặp qua các cái kia hàng sao hắn có cái gì dị thường cử động kỳn bỗng nhiên mở miệng hỏi phía bên mình động tác kỳ thật không nhỏ chỉ là không có hiện lộ ra nhưng coi đại đồng hồ cả tất nhiên đã suy tính đến không ít tình huống dị thường sẽ nghi ngờ là tất nhiên thậm chí cải biến kế hoạch cũng không phải là không thể còn có một ga nạ cái kia hàng cải biến cũng rất lớn bất quá gần nhất không biết có chủ ý gì lại bắt đầu ló đầu thực lực cũng tăng lên không ít không biết tại kế hoạch cái gì đã thấy qua mặt ngoài không có thay đổi gì nhưng có tại cẩn thận quan sát phân thân ta tình huống đoán chừng cũng nghi ngờ a nhưng từ trước mắt biểu hiện đến xem hắn có lẽ vẫn là sẽ dựa theo nguyên kế hoạch đ ộ n g thủ chủ yếu phân thân của ta không ra biến cố cải xạ cười trả lời đây chính là k ỉ n cho nàng a n bài chào cảm ơn kế hoạch liền là trực tiếp chế tạo một cái phân thân sau đó để phân thân dựa theo nguyên bản quỹ tích đi làm liền tốt mà cải xạ bản thể thì lưu tại bên này chờ phân thân bị hủy liền sẽ lọt góc chặt đứt mình cùng thiên nhận hệ thống liên hệ vì ứng đối cái này cũng vì không để cho mình bởi vì chặt đứt thiên nhận hệ thống kết nối thực lực giảm xuống cải xạ gần nhất còn tại kìn trợ r ú t giới chế tạo một cái hoàn toàn mới thiên nhận hệ thống hai không thứ này sử dụng chính là kìn kết hợp nguyên bản thiên thể máy tính kỹ thuật cộng thêm kìn chúng nhóm hắc khoa kỹ tu hành c h i đạo trật pháp phù văn các loại chế tạo hoàn toàn mới siêu cấp hệ thống nguyên bộ còn có hoàn toàn mới các xạ chi thức bà khố vũ khí bà khố chợ đã đồng dạng đồ vật hạc hi cũng có một bộ về phần lúc đầu cải xạ thiên nhận hệ thống tùy thời chuẩn bị dựa theo có chuyển cho thiên sứ hi cô mà hạc hy thiên cơ hệ thống cùng bộ đột thì tùy thời chuẩn bị chuyển cho thiêu đất tâm các loại hoàn thành giao tiếp các nàng liền chân chính từ thiên sứ văn minh gánh nặng bên trong giải thoát đi ra tương lai liền nhẹ nhàng rồi kế hoạch này bị hạc hy mệnh danh là ve s ầ u thoát sắc kế hoạch bị kín gọi đùa vì vung nổi kế hoạch một không hẳn là sẽ không ra biến cố kín cơi lắc đầu có lẽ c ậ t đã nhìn ra ngươi cái kia là phân thân thậm chí cũng đoán được một chút mục đích của ngươi nhưng hắn sẽ phối hợp ta không phải sao đồng dạng còn có ta cô em gái kia mật gà nạ cải xạ khỏe miệng hơi vểnh lên nói cũng không lúc này hạc hy đi tới tại vương thanh ngồi xuống một bên nói tiếp bọn hắn muốn liền là ngươi bên ngoài chào cảm ơn để trong vũ trụ rất nhiều văn minh chân chính đánh nhau l o ạ n lên chỉ là thật chào cảm ơn hay là giả chỉ cần ngươi về sau sẽ không ra đến cái kêu mục đích của bọn hắn liền đặt đến nói đến đây h ạ c hy dùng ánh mắt đối kìn ra hiệu một cái các loại kìn hội ý phất tay chế tạo ra một bình trang n ộ đạo về sau nàng vừa cho ba người c h ô m trả một bên nói bổ sung à. m ặ t gà nạ đoán chừng vẫn là sẽ rất khó chịu cũng sẽ không từ bỏ ý đồ đoán chừng còn biết muốn tìm ra ngươi chân thân cùng ngươi thật tốt đánh một trận nhưng hiển nhiên nàng cũng không ngại tiên huyết ngược một trận ngươi cái kia phân thân hả i ậ n đâu ha ha m ặ t gã nạ nhưng không phải liền là dạng này hành động theo cảm tính người sao nàng não mạch kín cho tới bây giờ đều là không bình thường theo nàng đi thôi cải xa bất đắc dĩ lắc đầu vừa vặn nhìn nàng một cái công pháp tu hành về sau trong khoảng thời gian này tiến bộ nói thật cải xa đối mặt g ã nạ sự tình thật đã mệt mỏi đều không thế nào muốn để ý chính mình cái này phản lịch thần kinh muộn mội hiện tại thanh nhàn thời gian chẳng phải rất tốt sao mỗi ngày tu luyện một chút uống chút trả cùng kỳn hạt hy luận luận đạo tâm sự thời gian không nên quá dễ chịu phiên long sự tình phản phất đều biến mất không thấy chương ba trăm chín mươi bảy trở lại lam tinh lam tinh hiện trạng chương ba trăm chín mươi bảy trở lại lam tinh lam tinh hiện trạng m ộ t gà nạ biết ngơi ư ý nghĩ đoán chừng sẽ nhớ kỹ dơ chân a ha ha hạc hi nhìn ra cái xạ ý nghĩ vui vẻ cười nói làm cái phân thân quá khứ đây không phải trêu người sao nàng đều có thể tưởng tượng m ộ t gà nạ đem hết toàn lực tính toán để cái xạ vất lạc lại phát hiện là cái phân thân về sau sẽ tức thành hình dáng ra sao theo nàng đi thôi ta đã không quản được nàng, nàng cũng sẽ không q a y đầu cái xạ lắc đầu nói trước kia nàng còn người sống sót một chút để mật g ạ nạ quay đầu ý nghĩ bây giờ coi nhẹ nàng là không xuống tay được liền để mật g ạ nạ đi cùng hỉ cổ các nàng cái này tuổi trẻ bối phận đi tranh phong a với lại tương lai chính là thời đại mới thời đại tiêu điểm là kỳn mà không phải những người khác nói đến bên này nghiên cứu cũng không xê xích gì nhiều ta chuẩn bị trở về lam tinh đi xem một chút bên kia chiến đấu cũng đến thời khắc mấu chốt các ngươi đâu muốn hay không cùng ta cùng đi chơi đ ù a kỳn bỗng nhiên mở miệng hỏi đi lam tinh hạc hi nghe ánh mắt có chút ngưng tụ nàng nghĩ đến cái nào đó tại lam tinh tồn tại sách cài xạ thấy không biết nói gì ngươi sẽ không còn băn khoăn cái kia tô mã lệ a một tên gây m à t h ô i có cái gì tốt lo nghĩ các ngươi lại không có quan hệ gì nói là từ người yêu nhưng hạc hy đều không để cái kia tô mã lệ chẳng qua không có chuyện hạc hy vụn trộm mắt nhìn k ì n đem hắn một mặt bình tĩnh hạc hy thở dài một hơi đồng thời trong lòng cũng có chút bất đắc di trừng cài xạ một chút nếu như ngươi không hạ thủ được muốn ta ra tay giúp đỡ giải quyết sao cài xạ cơi khanh khách mở miệng nói dưới cái nhìn của nàng là thời điểm hạc hy giải quyết cái vấn đề này quên đi thôi ta tự mình động thủ a để hắn sống tạm nhiều năm như vậy đã hết lòng lấy hết hạc hy lắc đầu tự tuyệt nàng vẫn là quyết định mình tự mình đọc thủ tùy ngươi cải xa mặt mỉm cười nhẹ gật đầu nói đến các tiểu tử kia cùng hoa diệp tiếp xúc đâu chơi cặn bã cũng bắt đầu xuất hiện d ị động xem ra ngươi xuất hiện vẫn là mang đến không nhỏ ảnh hưởng a cải xa nói xong nhìn về phía kìn rất bình thường kìn một mặt cũng không ngoài ý m u ố n c á t cũng không phải người ngu bằng không thì cũng đạt không đến thành tựu hiện tại mặt khác đại đồng hồ cũng, cũng không tệ lắm tìm thời gian đ ế từ trong tay hắn nhận lấy nghiên cứu một chút mới là hắn đối đại đồng hồ cái này nguyên siêu thần vũ trụ lợi hại nhất thiên thể máy tính vẫn là rất cảm thấy hứng thú không sai đại đồng hồ hiện tại đã không phải là vũ trụ đệ nhất thiên thể máy tính kìm kìm thiên thể máy tính mới là cải xạ cùng hạc hy đặt song song thứ hai đại đồng hồ hiện tại đã lui khỏi vị trí đến thứ tư ngay cả ba vị trí đầu đều vào không được ha ha vậy ngươi phải thật tốt tìm hạc hy nghe c ư ờ i một tiếng nói tên t i a c ũ n g không phải bình thường cậu thả đối đại đồng hồ cũng không phải bình thường coi trọng muốn từ trong tay hắn chẳng le tay cho dù là ngươi cũng muốn tốn nhiều sức lực a yên tâm hắn sẽ tự mình đưa tới cửa kim n thần bí, lúc này đứng dậy nhìn h cơi lúc bí, dậy x e hai nữ nói, tốt. Nên xuất phát, nói, nữ nên tốt, xuất cơi ù n nên vẫn nhẹ không thần đến, không có ý kiến. Nói đến ta cũng tốt nhiều năm không có chân chính ra ngoài đi dạo một chút, lần này vừa vặn. Cải xạ cũng đứng dậy nói ra, tin tưởng, làm tinh nhất là Trung n g gật g một một một làm thôi, tôi tới. tuyệt, theo ta tốt chút, chỗ. Được Hạc có cự có có Cải hy Hoa sẽ cho đầu, đi đi ư vừa là là dạo xạ dậy ý ra ra, sẽ cảm giác cơi không giống nhau. Kinh nhau. phất tay mở ra đại trùng tiểu sau đó mang theo hai người rời đi im nịu rộ thiên đ ỉ n h cải xạ cùng hạc hy phảng phất hoàn toàn không lo lắng bên này vấn đề an toàn cũng là quá khứ hiệu rộ thiên đình phòng thủ cùng phòng ngự liền đã rất lợi hại nhưng đi qua trong khoảng thời gian này kỉnh ỗ trợ thăng cấp cải tạo nơi này đã vững như thành đồng nếu như hoa diệp cùng lượt ninh còn muốn giống nguyên tắc đồng dạng đến tiến đánh nơi này cướp đoạt thiên cung hảo cái kia tuyệt đối sẽ cắm cái ngã nào Thôi ta! nhắc lên thiên cung hảo vật kia kỳ thật đã không có s ư ớ n tại hơn một tháng trước liền bị k ỉ n cho hủy nhà l à m tinh thao thiết gần nhất thế công càng ngày càng mánh l g ư ờ ta may mắn có thần bí nhân kia bố trí thủ đoạn tại nếu không chúng ta trung hoa đã cùng làm tinh cái khác quốc gia phương tây đồng dạng tạo nộ hoàng lão ngồi tại bàn hội nghị nhìn đằng trước lên trước mặt toàn bộ tin tức trong chân dung làm tinh các nơi tình huống nhìn không được cảm khai nói cho tới bây giờ vẫn là không có tìm tới cùng liên hệ với vị kia tồn tại sao hoàng lão nhìn về phía đủ cáo hỏi không có đ u các cơi khổ lắc đầu thủ đoạn của đối phương cùng kỹ thuật rõ ràng mạnh hơn chúng ta rất rất nhiều mặt khác hắn có lẽ cũng không làm sao thích ta đâu hắn kỳ thật từ thiên sứ bên kia biết một điểm liên quan tới kìm tin tức nhưng mặc cho bằng hắn làm sao liên hệ đều liên lạc không được như vậy phải không hoàng lão nghe trong mắt lóe lên một tia không hiểu nhẹ gật đầu cũng vô pháp cơ cầu vị kia cho chúng ta làm đã đủ nhiều n h ư bây giờ cũng rất tốt có lẽ hắn liền đang dùng loại phương thức này bảo hộ chúng ta đồng thời cũng khuyên bảo chúng ta cần không ngừng vươn lên d ụ c hỏa trùng s i n h á quá khứ trung hoa kinh lịch nói cho bọn hắn làm như vậy mới là chính xác hoàng lao mấy người cũng tin tưởng vững chắc đây là chính xác trong lòng đối vị kia càng nhiều sự tình cảm kích l a m g tinh trung hoa thiên hà thị một chỗ một cái không gian môn đ ỗ n g nhiên hiện hiện không có gây nên bất luận người nào chú ý sau đó tin h mang theo hạt hy cùng xạ đi ra cộng không gian mới q u á bế nô、no. không khí nơi này trở nên càng kém nữa nha kịn k h cho mày hắn từ lam tinh cảm nhận được nồng đậm mùi máu tươi cùng mùi khói thuốc súng cùng khí tức tử vong cái này khiến hắn cảm giác rất khó chịu hắn lúc này vung tay lên một đạo n h ạ t hào quang màu xanh lục trong nháy mắt phóng lên tận trời từ toàn bộ lam tinh phát qua sau một khắc lam tinh không khí vì đó một thanh đồng thời những cái k i a tường đổ cùng chiến hỏa di sáng tạo tất cả đều bắt đầu biến mất thay vào đó là đột ngột từ mặt đất mọc lên hoa cỏ cây tối lam tinh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu biến lam đội xanh tốt hơi thở của sự sống mạnh mẽ cái này hẳn là liền là sinh mệnh phát tác lực lượng hạt hy cùng cái xạ cảm ứng được đây hết thảy. đều vì thế mà choáng váng nhìn về phía kỳnh không sai ngoài ra còn có một điểm tạo hóa pháp tắc vật dụng từ hôm nay trở đi lam tinh sẽ trở nên có chút không giống bình thường ha ha k i n tôi hiếp mắt nói ra ngay tại vừa rồi hắn phân ra một cái phân thân bắt đầu cải tạo bao phụ tại lam tinh bên trên trợ pháp từ hôm nay trở đi lam tinh sẽ tiến vào linh khí khôi phục thời đại mà hắn cũng đem cho trung hoa lưu lại tu hành truyền thừa để bọn hắn thêm ra một đầu lựa chọn con đường thật đúng là là đại thủ bắt đầu loại này đưa tay ở giữa cải thiên hoán địa thủ đoạn đơn giản không thể tưởng tượng nổi hạc hy cùng cả xạ tốt xấu cũng đi theo k ì n tu hành một đoạn thời gian lý giải cảm ứng được một chút tình huống dị thường lập tức hơi ngẩn ra một chút nói cho y tay phất diệt tô tay lệ, mã x a h à nên g Trường hàng tính phất tay diệt tô mã lệ, tay xoa hàng tính kỷn. kỷn. n Hạc Hy Cho xoa lệ, mã lan tinh là người phổ biến tu hành hệ thống thí điểm cải xa hỏi tiếp xem như thế đi k í n nhẹ gật đầu tốt xấu nơi này cũng là ta hành tinh mẹ cho thêm điểm chiếu cố là phải phát triển không chỉ có thể trở thành hắn giúp đỡ cũng có thể giúp hắn nghiệm chứng rất nhiều thứ hành tinh mẹ ngươi không phải thế giới khác người sao cải xạ kinh ngạc nói ta chưa nói qua sao kỳ im lặng nhìn xem n à n g nói ta cỗ thân thể này là cái thế giới này làm tinh sinh trưởng ở địa phương trung hoa người linh hồn mới là thế giới khác ngươi đây coi là không tính đoạt xá h ạ c hi t ỏ mò hỏi cô nàng này hiển nhiên đã tiêu hao rất nhiều kìm cho chi thức tin tức đối những vật này đều không xa lạ gì đương nhiên không tính kỳ nhịn không được liếc mắt ta đây là bộ phận linh hồn một lần nữa đầu thai cái gì đoạt xá vừa mới học được nửa thùng nước liền chớ ở trước mặt ta khoe khoang hạt hi quá mức ngươi dậy ta đều học xong mới không phải cái gì n ử a v i đâu hạc hi có chút không vui xuyên qua trùng sinh sao thật đúng là thần kỳ đâu cải xạ buồn cười lắc đầu thủ đoạn như vậy cũng không phải bình thường người có thể làm được cho nên ngươi bây giờ còn không phải toàn thịnh thời kỳ sao ta rất đủ được ngươi đến tột cùng cũng nhiều cường cải xạ truy vấn ách về sau ngươi sẽ biết kỳn không biết nói gì lông không phải toàn thịnh thế giới à. anh em đây chính là toàn thịnh thời kỳ chỉ là loại sự tình này hắn mới sẽ không nói cho cải xạ đâu tiếp đó kỳn mang theo hạc hi cùng cải xạ hai người tại trung hoa cảnh nội đi dạo không ít nổi danh phong cảnh danh thắng đều bị bọn hắn c h i ế u cố ta vừa rồi dùng nhìn rõ chi nhãn đọc đến d ư ớ i lam tinh tin tức ta phát hiện cái này trung hoa thần thoại cố sự cùng tiểu thuyết mạng bên trong lại có rất nhiều tu hành phương diện đồ vật đâu với lại mỗi bản sách thế giới cùng tu hành hệ thống đều không nhất định giống nhau đây là có chuyện gì ngươi tu hành hệ thống không phải là dị giới sao cài xa một mặt không hiểu nhìn về phía kỳn rất bình thường a thần thoại tiểu thuyết cũng chưa chắc liền tất cả đều là giả ngươi chẳng lẽ không có phát hiện cái thế giới này ngộ không dị thường sao kỳn nhún vai một cái nói kỳ thật hắn rất muốn nói loại sự tình này hắn cũng muốn biết ta l a m tinh đến tột u cùng có gì chỗ đặc thù nhưng hiển nhiên loại vấn đề này hắn tạm thời còn không có tìm tới đáp án thậm chí tương lai rất dài một đoạn thời gian rất dài cũng không tìm tới câu trả lời cái kia thú thể chiến sĩ sao quả thật có chút kỳ quá i chỗ không cách nào phân tích chẳng lẽ hắn thật cùng tây du ký bên trong cái kia nộ không có liên quan lượng xạ sờ lên cầm suy nghĩ nói có lẽ vậy kỳ nhẹ gật đầu thế giới khác bên trong nhưng thật ra là có tây du ký thế giới cái thế giới này nộ không ngươi có thể nhìn thành là thế giới khác nộ không đồng vị thế hồng hoang thế giới tây du thế giới nộ g không vốn là thực lực cực mạnh thân là nàng vị diện khác đồng vị thể xuất hiện một chút biến cố cùng đặc thù cũng là chuyện rất bình thường tại thần thoại cố sự bên trong đại la kim tiên thế nhưng là có thể hình chiếu vào giới sáng tạo từng cái thế giới khác đồng vị thể kỳ thật bên trong có nhiều thứ ngay cả hắn hiện tại cũng còn không có tư cách tiếp xúc cùng giải chỉ có thể nói về sau khả năng có cơ hội giải ra kìm chúng nhóm đến bây giờ đều rất hiếu kỳ nhóm người mình cùng hồng hoang thế giới v â n tiêu nương nương đến tột cùng có không liên quan đâu thế giới khác đồng vị thể sao như thế có chút ý t ớ đâu cài xạ cùng hạc hy nghe đều là hai mắt tỏa sáng cái này khái niệm cùng lý luận ngược lại là có thể giải thích rất nhiều chuyện cho nên đã thần thoại nhân vật có thể khác thường thế giới đồng vị thể cái kia truyền thuyết thần thoại cố sự sẽ xuất hiện tại cái này nguyên bản không có tu hành hệ thống thế giới cũng liền không kỳ quái kín giải thích nói ân h ạ c hy nhẹ gật đầu đông nhiên n à ngây n g n g ẩ n cả người tiếp lấy n h ư ớ n g mày nhìn về phía một cái hướng khác thế mà tìm tới ngược lại là có chút thủ đoạn nữa nha bất quá như vậy vội vã đi chết sao a cái xa thấy cũng làm tức nhìn về phía hạt hy nhìn phương hướng lập tức nhìn thấy một tên gây đồng dạng ra hỏa từ nơi không xa hướng bên này đi tới a lập lạp lao cô bà người tình nhân cũ tới a cải xạ cười trêu chọc nói lan người cái nam nhân bà mới nói hắn không phải hạc hy lập tức giận dữ chừng cái xạ đồng dạng nữ nhân này liền ưa thích trêu chọc nàng sau đó hạc hy lại len lén nhìn k ì h một chút phát hiện k ì h biểu lộ rất bình tĩnh trong lòng ngược lại là thở dài một hơi ngay sau đó nàng lại nhịn không được ở trong lòng đậu đen r a o muốn nói thật là ta tại sao phải khẩn trương đâu ta lại còn không phải hắn người nào chẳng lẽ ta thật ưa thích bên trên hắn tính toán trước mặc kệ những thứ này hạc hy lắc đầu tại k n cùng c à i xạ không hiểu thấu ánh mắt bên trong trực tiếp hướng bên kia tô mã lệ đi đến rất nhanh hai người ngay tại như cái năm mét khoảng cách đứng vững thế mà thật chính là ngươi hạc hi đã lâu không gặp nghĩ tô mã lệ một mặt âm nhu chuẩn bị đùa dỡn một câu hạc hi nhưng còn không đợi hắn nói xong hạc hi liền biến sắc lộ ra một cái bị buồn nôn đến t h ầ n sắc đưa tay hướng về phía tô mã lệ hư không một nắm lập tức một cái không gian bình t h ư ớ n g bộ giáng viên cầu xuất hiện trực tiếp đem tô mã lệ lồng chụp vào trong tiếp theo bên trong hầm vang bạo phát ra mãnh liệt siêu cỡ nhỏ mặt trời đông sáng a ba không trong nháy mắt bên trong tô mã lệ chỉ tới kịp hét thảm một tiếng âm thanh liền trực tiếp bị đốt thành hư vô ngay cả bụi đều không có để lại làm xong những n à y hạc hy mới hài lòng vội tay quay người đi trở về k ỉ n bọn hắn bên này về phần bốn phía người đi đường tại k ỉ n thủ đoạn cách ly dưới những người này căn bản không có phát hiện hạc hy Hi vừa mới diện một tên gây người ngoài hành tinh chật chật không phải bình thường quả quyết ta xem ra ngươi rất quan tâm k ỉ n cảm thụ a cải xá nhịn không được t r e o chọc nói ngươi còn ta ngươi còn không phải như vậy hạc hy về đôi nói thật là nam nhân này bà gần nhất làm sao luôn nữa thích đôi ta với lại tâm tính có phải hay không trở nên hoạt bát nhiều lắm đây chính là vô sự một thân nhẹ chiêu này quả thật không tệ gia nhập không gian cùng họa d i ễ m pháp tác lực lượng hình thức ban đầu uy lực cùng thi triển tốc độ đều tăng lên rất nhiều đâu kìm k h c h lưới hắn nhớ kỹ trong nguyên tắc h ạ c hy khảo nghiệm thiên sứ hì cổ thời điểm dùng qua tương tự chiêu này nhưng rõ ràng uy lực không có mạnh như vậy thi triển tốc độ cũng không có nhanh như vậy may mắn mà có ngươi dạy bảo ta cái này còn kém xa lắm đâu nếu là đội ngươi có lẽ đã có thể trực tiếp chế tạo hàng tinh a hạt hy tò mò nhìn kín nói không kém bao nhiêu đâu k í n nhẹ gật đầu không có phủ nhận hàng tinh kỹ thuật vẫn là rất có ý tứ ta từ giải nạ nơi đó đạt được liệt dương cơ hồ toàn bộ hàng tinh khu động kỹ thuật kết hợp hòa diễm mặt trời các loại lực lượng phát tắc quả thật có thể tay xoa hàng tinh biến thái hạc hy cùng cái xà nghe đều có chút tắt lưới chương 399. m ở ra linh khí khôi phục thời đại càng nhiều k í n chúng chương 399. m ở ra linh khí khôi phục thời đại càng nhiều k í n chúng đại kết cục phun trọng vũ trụ một chỗ một chiếc cổ đại thuyền buồm đồng dạng thái không chiến hạm chính trong hư không lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp xuyên qua t r ờ i cặn bã vương hoa diệp ôm nhược ninh chính nói gì đó ân đ ỗ n g nhiên hắn hơi sững sờ sau đó đ ỗ n g nhiên ngầm đầu trực tiếp đứng lên nhìn về phía lam tinh ngồi ở phương hướng thế nào một bên nhược ninh thấy nghi ngờ đứng dậy hỏi ngay tại vừa rồi tô mã lệ khí tức biến mất hoàn toàn không cảm ứ n g được hoa diệp khen nhữ mày nói ra cái gì ngươi không phải là cảm ứng sai đi cũng hoặc là ngươi cảm ứng xảy ra vấn đề cái kia nhân yêu đáng chết cũng không có dễ dàng chết như vậy mặc dù nhược ninh cùng chán ghét tô mã lệ nhưng đối cái kia hàng sinh tồn năng lực vẫn là rất xem trọng sẽ không sai gia hỏa này hẳn là chết hoa diệp nhũng mày tiếp lấy lộ ra một cái có nhiều ý vị tìm tòi nghiên cứu nụ cười nói sẽ là ai đều tay đâu là ai có loại này bạn sự đâu mật gan ạ cái xạ vẫn là hạc hi tính toán mặc kệ những thứ này đi trước tìm c ặ tên t kia hắn nói chuẩn bị cho ta phần lễ vật có thể làm cho ta mạnh lên vừa vặn đi xem một chút bằng không thì bằng vào thực lực của hắn bây giờ đừng nói cái xạ liền nói mật gan ạ hạc hi người cũng là không đối phó được tùy ngươi ngược ninh ngược lại là không quan trọng một cái tô mã lệ mà thôi chết thì đã chết ngược lại trời cặn bã còn nhiều rất nhiều nàng cũng không quan tâm những n à y cặn bã chết sống chỉ cần có thể đạt tới mục đích của mình như vậy đủ rồi cự hiệp hào bên trên ở hạch tâm thi t r i ể n ra hàng tinh đốm sáng thời điểm toàn bộ cự hiệp hào bên trong hệ thống theo dõi trực tiếp tránh trở thành đèn nê ông thương quân thiên hà thị phát hiện đặc biệt tối năng lượng ba động ngoài ra còn có sóng chấn động năng lượng kỳ dị ít nhất là thần cấp vũ tinh một mặt cả kinh nói cái gì lại là thiên hà thị xác định vị trí sao có phát hiện mục tiêu sao lao đỗ trực tiếp đi tới hỏi trước đó liền phát hiện qua một lần kết quả không có cái gì tìm tới hiện tại lại tới tìm không thấy chỉ có thể khóa chặt là thanh mây giữa đường đoạn kể bên này vũ tinh lắc đầu tiếp lấy còn nói thêm mặt khác trước đó kiểm tra đến đặc thù năng lượng còn tại kịch liệt lên cao đồng thời lam tinh bên trên sinh vật tựa hồ tại hấp thu những n à y đặc thù năng lượng về sau đều bắt đầu gia tăng tốc độ tiến hóa cùng m ạ n h lên bao quát nhân loại ở mấy phút đồng hồ trước các nàng kiểm tra đến lam tinh bên trên càng nhiều biến hóa phát hiện lam tinh bên trong xuất hiện một loại đặc thù đều có thể mới năng lượng thật sự là đa sự chi thú a lao đỗ t r o mày không gian ý thức u c h ị hạ kín cùng siêu thần kín bọn người cùng hưởng d ư ớ i gần nhất ký ức cùng năng lực về sau hắn có chút ngoại ý muốn nhìn xem siêu thần kín nói ngươi thế nhưng là rất lâu không có xuất hiện bất quá thu hoạch thật đúng là không nhỏ đâu không chỉ có đem tiên sứ văn minh kỹ thuật đều nắm bắt tới tay thậm chí cùng hạt hy c ả i s a bọn người quan hệ cũng tiến triển thần tốc ca lợi hại hắn đối siêu thần thế giới kỹ thuật vẫn là tương đối cảm thấy hứng thú thiên thể máy tính đối bọn hắn trợ giúp đều rất đại hh tạm được siêu thần kín k h é mỉm cười nói đáng tiếc đại đồng hồ còn không có nắm bắt tới tay đại đồng hồ sao đúng là các ngươi cái kia phương vũ trụ đỉnh cấp thiên thể máy tính bất quá ngươi làm ra toàn bộ kìm thiên thể máy tính cũng tương đương ưu tú chưa hẳn so cái kia đại đồng hồ kém sụp mạng kín lắc đầu nói tiếp có lẽ ta cũng nên đem mọt thơ bốt nắm bắt tới tay sau đó kết hợp lại nhìn xem có thể hay không đem kỹ thuật này tiến một bước thăng cấp a siêu thần kín nghe lập tức ánh mắt sáng lên mọt thơ bốt sao đây chính là cái thứ tốt ta ta rất chờ mong đã sớm nên dạng này được không mẹ、e、vì liếc mắt nói ha ha đây không phải trước đó bận điệu sao sụp mạn kìm ngượng n g ù n g sờ lên cái n ó t nói tin n g ư ơ i cái quỷ mẹ、e、vì một mặt khinh thường ngay tại lúc này đông nhiên tất cả kìm chúng đều đông nhiên bị cưỡng chế c h u y ể n t ố n g đến nơi này đồng thời một cái thân hình tại tất cả trong lòng vang lên l ử a gạt hai đây keng không gian ý thức bắt đầu thăng cấp ân mọi người lập tức đều là một mặt vân an ngay sau đó toàn bộ không gian thế mà bắt đầu biến lớn không gian bốn phía thông đạo thế mà cũng bắt đầu gia tăng đồng thời ở giữa cái kia ba mươi sáu chỗ ngồi chỗ ngồi cũng bắt đầu biến lớn các loại kịch biến hoàn thành mọi người phát hiện cái này không gian thông đạo thế mà gia tăng đến bảy mươi hai cái chỗ ngồi cũng giống như thế u c h i hạ kìn xưng s ở nói cái này chẳng lẽ còn có càng nhiều chúng ta h ế vì chúng ta không phải là bị chia làm ba mươi sáu phần vậy liên đến tột cùng là bao nhiêu súp mặn kìn bảy mươi hai phần liền là cực hạ sao hoan t ỉ hệ sở kìn trời mới biết gần mặn kìn ta coi là có thể biết chân tướng kết quả e d e n đẩy một cái tính mắt hiển nhiên sự tình trở nên càng thêm phá sóc mê ly bất quá dạng này không phải càng có ý tứ sao càng nhiều không biết mới đại biểu cho càng nhiều tương lai có lẽ vậy hết chọn bộ